đấu la c h i hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm ba mươi lăm ngự lão lão phu đi làm chút chuyện bạch cấp một kiểm tra đường đường tam đại thần vị truyền nhân đấu la đại lục địa vị cao quý nhất tồn tại sử lai khắc hoặc viện công nhận thiên phú thứ nhất yêu nhiệt tại hải thần đảo c á c h này dựa vào thiên phú chỗ nói chuyện bị hải thần nhận định là là bình thường nhất thiên phú tục xưng tầm thường trên hải thần đảo phàm là trời sinh mang một ít hồn lực người đều có thể lấy được t h ả o hạch trước đó hồng quang tựa như là ảo giác đồng d ạ n g tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng liền hoàn toàn biến mất không gặp chỉ còn sót lại một đảo vô cùng đáng thương bạch quang tại hải mã thánh trụ tầng dưới chót lóe ra p h ả n phất như là đang dếu c ự t hàn phong đồng d ạ n g trên thực tế hàn phong cũng bị kích thích đến hắn cảm nhận được đến từ hải mã thánh trụ thậm chí hải thần n ồ n g đ ậ m áp ý hàn phong ngơ ngác nhìn tầm này bạc quang cho đến hắn biến mất các loại hàn phong hơi hồi thần thời điểm hắn đều quên mình là thế nào rời đi tế đàn nói đến hàn phong cũng không phải nhất định phải tiếp nhận hải thần khảo nghiệm không thể hải thần có nhận hay không có thể hắn cũng không quan trọng bất quá là vì băng hỏa xong thần vì thần kiểm tra thôi hải thần khảo nghiệm điểm kia ban t h ư ở n g hàn phong cũng không để vào mắt quan trọng cũng là cái này bạc h cấp một kiểm tra quá hại người cái này không chỉ là hàn phong những người khác cũng nhìn mộng từng cái há h ố c miệng ba toàn vẹn không biết nên nói cái gì hải mã đấu la tại hải thần đảo ngốc hơn nửa đời người làm thánh chủ đấu la cũng có cái mấy trăm năm bạc h cấp một kiểm tra không phải không gặp qua thậm chí đại bộ phận sinh ra ở hải thần đảo người đều là bạc h cấp một kiểm tra nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp q u a từ đỏ cấp bảy kiểm tra rớt xuống bạc cấp một kiểm tra hàn phong tiện hề hề chạy đến ninh vinh vinh bên người cầu an ủi vẻ mặt cầu xin t r e o đến ninh vinh vinh một trận đau lòng hàn phong hiện tại bộ dáng này làm quá ý tứ tuyệt đối có nhưng cũng có chút ít hề hoài dù sao trong đó chinh l ệ c thực tế quá lớn cho tới bây giờ đến hải thần đảo bắt đầu hàn phong nhận việc sự tình không thuận đầu tiên là ma hồn đại bạc h xa biến mất không thấy gì nữa hiện tại lại là bạc h cấp một kiểm tra hàn phong hoài nghi hải thần tại n h ầ m vào hắn hải mã tiền bối lúc này đái một bạc h thật sâu nhíu mày đối hải mã đấu la kêu một tiếng nói cái này hải mã thánh chủ sẽ không là xấu đi đái một bạc h tuy nhiên miệng nói tiền bối nhưng trong lời nói cũng không có bao nhiêu chính ý hắn dù sao cũng là thiên sát truyền nhân đại khái cũng minh bạch hải mã đấu la địa vị ngay cả thần thì cũng không tính lại thêm sát khí thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa tự nhiên không có bao nhiêu tôn k í n h có thể nói trừ hải mã thánh chủ xấu cái này một giải thích đái một bạc thực tế tìm không ra hàn phong thiên phú có thể so sánh bạc trầm hương thấp hơn nguyên nhân nếu như đặt ở bình thường nếu là có người chửi m ớ i hải thần thánh trụ hải mã đấu la khẳng định đã đồng thủ nhưng bây giờ đối mặt đái một b ạ h chất vấn hải mã đấu la lại có chút không biết nên nói cái gì liền ngay cả hải mã chính đấu la cũng bắt đầu hoài nghi hải thần thánh trụ có phải hay không lâu ngày thiếu tu sửa xuất hiện trục chặt nếu không vô luận như thế nào một cái cốt linh không đến hai mươi hồn đế võ hồn càng là đỉnh phong chi thuộc thấy thế nào cũng không thể là bạch cấp một kiểm tra thiên phú a hải mã đấu la cũng không biết làm như thế nào trả lời đái một bạch cũng có chút không kiên nhẫn nói quên ta cũng tới thử một chút nếu như vẫn là như vậy cái này hải thần khảo nghiệm không cần cũng được nói đái một bạch cũng không để ý hải mã đấu la ngăn cản đã đi tới trên tế đàn ông ấm ánh hải thần chi quang lần nữa sáng lên so với hàn phong mà nói cũng là không kém mảy may chỉ bằng phần này hải thần chi quang đái một bạc h khảo hạt cấp bật liền nên là hát cấp lục khảo đi lên nhưng lần này hải mã thánh c h ụ ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn một tầng bạc h quang không thể lại nhiều lại là một cái bạc h cấp một kiểm tra nhìn trước mắt cái này yếu ớt bạc h quang đái một bạch cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo thật mẹ nó làm người buồn nôn uồn g ụp mã hồng tuấn lúc này mới k ị p phản ứng không lưu loát nuốt n g ụ m nước bọt chỉ chỉ hải mã thánh trụ cứng ngắc nói phong ca cùng đái lão đại đều là bạch cấp một kiểm tra nói cách khác thơm mát thiên phú so phong ca còn đái lão đại còn muốn cao một đoàn người bên trong trừ nữ sinh bên ngoài chỉ có mã hồng tuấn một cách nam sinh dày mặt d a châu dùng thơm mát xưng hô bạch trầm hương nguyên bản tại biết bạch trầm hương chỉ có hoàng cấp nhị khảo thời điểm mã hồng tuấn còn tại thay bạch trầm hương tiếp thận nhưng bây giờ nhìn thấy hai c á c h bị đặt vào kỳ vọng cao t r ù n g tử tuyển thủ thế mà bị định thành bạch cấp thiên phú mã hồng tuấn lập tức liền không bình tĩnh áo tư tạp cũng không có so mã hồng tuấn tốt hơn chỗ nào nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng bạch trầm hương thiên phú cao qua hàn phong cùng đái m ộ t bạch chỉ là trần trờ nói ra có phải hay không là hải mã thánh chủ bị chúng ta cho chơi bảo dù sao nghe hải mã tiền bối thuyết pháp h ắ cấp c khảo h ạ c hay h là rất ít gặp hôm nay liên tiếp xuất hiện ba cái có thể hay không hải mã thánh chủ thật xấu lại hoặc là vật cực tất phản kỳ thật hồng sắc khảo h ạ c h về sau l i ê n phản phát quy chân biến trở về bạch cấp khảo hạch một bên mã hồng tuấn nghe vậy không khỏi trợn mắt chừng một cái không cao hứng nhà r á n h nói ngươi thật là có thể biên chuyện gì xảy ra cùng lúc đó phòng ngự chi thần cũng xuyên thấu q u a thần linh ngự cổ châu nhìn thấy hàn phong trạng thái nhíu nhíu mày hỏi ngự lão nghe được phòng ngự chi thần thanh âm hàn phong không khỏi cười khổ một tiếng ngượng ngùng nói ngự lão hải thần lông dê khả năng hao không được u v q q mơ phòng ngự chi thần phát ra một nỗi nghi hoặc âm tiết hàn phong đành phải đem vừa mới phát sinh hết thảy một năm một mười nói cho phòng ngự chi thần đối hàn phong mà nói tin tức tốt duy nhất chính là hải thần bạch cấp một kiểm tra c á c h này khiến hắn có thể rất dễ dàng hoàn thành hỏa thần thứ tư kiểm tra nghe xong hàn phong trình bày phòng ngự chi thần trầm m ặ t một hồi mấy hơi thở về sau phòng ngự chi thần mới ôm ôm nói với hàn phong ngươi đợi lát nữa lão phu đi xử lý một số chuyện thoại âm rơi xuống thần linh ngự cổ châu liền ảm đạm đi hàn phong nháy mắt mấy cái có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hàn phong mơ hồ ở giữa từ phòng ngự chi thần vừa mới câu nói kia ngứa bên trong cảm nhận được một tia h ồ mà không phát tức giận sau một khắc thật vất vả an ổ n mấy năm thần giới đột nhiên bộc phát ra chấn động cường hãn đến thế lực lượng kinh khủng chư thần chấn động nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy lực lượng bộc phát đầu nguồn về sau lại từng cái cúi đầu xuống có thần minh b ả o động chư thần phải sợ hãi nguyên lai là phòng ngự chi thần tranh thủ thời gian ngấm lại mình gần nhất có hay không t r e o chọc đến cái này lão lưu manh không có rất tốt không cần nhiều x e m vào chuyện bao đồng tranh thủ thời gian tránh tốt miễn cho bị tung t ó i một thân máu tại trong trước mắt chư thần trong lòng cơ hồ cùng nhau lướt qua cái này ba cái suy nghĩ trong thần giới trụ cột ngũ đại thần vương chú ý tới phòng ngự chi thần bạo động không hẹn mà cùng nhíu mày ta áp thần trầm giọng nói phòng ngự chi thần không phục quản giáo tự ý rời phòng ngự thần điện ta áp thần thanh âm rơi xuống còn lại tứ đại thần vương vẻn vẻn chỉ là liếc hắn một cái đều không có đáp lời ngầm hiểu lẫn nhau sự tình nói đến phòng ngự chi thần lúc nào phục tùng qua quản giáo đồng dạng tự ý rời phòng ngự thần điện loại chuyện này mấy năm qua này phòng ngự chi thần cũng không phải lần thứ nhất làm chỉ bất quá lần này động tính tương đối lớn mà thôi hủy diệt chi thần không nhìn thẳng t à áp thần từng chữ nói ra nói phòng ngự tên kia là hướng phía hải thần điện đi không có sát khí đoán chừng cùng trước đó nguyên tố thần sự tình không sai biệt lắm sấm to mưa nhỏ tu la thần phù hòa một tiếng nhắm mắt lại thản nhiên nói tựa hồ cũng không muốn n h ú c tay thương thế trên người hắn còn chưa có khỏi hẳn coi như thật muốn ngăn cản phòng ngự chi thần hắn cũng là hữu tâm vô lực tuy nói tu la thần cùng hải thần quan hệ không tệ nhưng tu la thần cũng không có giúp mình lão bằng hữu can thiệp vào ý tứ dù sao phòng ngự chi thần tìm phiền toái cũng không phải lần thứ nhất toàn bộ thần giới đều quen thuộc có thể huống chi là hắn thiên sát cũng động cũng là hướng phía hải thần điện sinh mệnh chi thần đột nhiên nhớ mày có chút ít ngưng trọng nói thiên sát nghe được cái tên này tu la thần bỗng nhiên chừng to mắt bốc lên huyết khí tiêu tán mà ra một đôi huyết đồng bên trong tràn đầy s á t ý không chỉ có là bởi vì tu la thần c á c h này một thân thương thế i t là bái thiên sát thần ban tặng càng là bởi vì thiên sát thần tác phong so phòng ngự chi thần càng thêm không kiêng nể gì cả phòng ngự chi thần tìm h ạ i thần khả năng chỉ là chắn ngăn cửa tiết tiết lừa nếu như là thiên sát thần thật khả năng một lời không hợp liền muốn đánh giết hải thần a đây chính là thần giới ba mươi sáu chính thần một trong càng là hắn tu la thần b ả n chi thì hải thần không yếu nhưng cùng có được thần vương cảnh giới thiên sát thần so ra cuối cùng còn kém đẳng cấp đâu không nóng này thiện lương thần áp hạ tu la thần trên thân bảo t ẩ u huyết khí chậm rãi nói ra thiên sát giống như phòng ngự chỉ có tức giận không có sát ý chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến nếu như phòng ngự cùng thiên sát không làm quá giới hạn sự tình chúng ta không cần thiết xuất thủ hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem hai c á c h này sát tinh đưa ra thần giới không cần thiết ở thời điểm này cùng bọn hắn xung đột thiện lương thần đối người tâm cảm giác tại ngũ đại thần vương bên trong mạnh nhất đã ngay cả thiện lương thần đều nói thiên sát thần không có sát ý nhưng hải thần chí ít tánh mạng không ngại thì thật quan trọng hay là trước đó phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần b ả o phát đi ra chiến lực thực tế quá khủng bố nhất là thiên sát thần có thể t r ư ờ n g khống địa mạch sát khí chỉ cần hắn nghĩ tùy thời cũng có thể làm cho kim long vương sung ra lồng giam đây chính là một viên bom hẹn giờ cũng bởi vậy cho dù là trong thần giới trụ cột tùy tiện cũng không nguyện ý t r e o chọc phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần giống như thiện lương thần nói đồng d ạ n g chỉ cần có thể đem phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần đưa t i ế n thế nào đều được đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười sáu chương bốn trăm ba mươi sáu hải thần hiểu lầm trong thần giới trụ cột còn tại thương thảo thời điểm phòng ngự chi thần đã xếp tới hải thần cửa đại điện hoàn toàn như trước đây tạo hình điêu luyện nửa người trên cùng d â u ria xồm xoàng tang thương vội vàng, một đôi đục ngầu con ngươi bên trong, lúc này lại tràn đầy tinh quang, giống như trong đêm tối hai ngọn đèn sáng, cho dù là tại không phân ngày đêm thần giới, cũng sáng loáng đoạt mắt người mục nhưng những này cũng không tính là cái gì, khiến người chú mục nhất tuyệt đối là phòng ngự chi thần tay phải nâng t ò a kia cao ngất thần sơn ngọn thần sơn này thuần túy từ phòng ngự pháp tắc tạo dựng mà thành không thể phá vỡ toàn bộ thần giới đều tìm không ra so với nó càng khó phá hủy đồ vật cho dù là cấp một thần bản mệnh thần khí cũng chỉ là có thể miễn cứng tại trên ngọn thần sơn này lưu lại một đạo vết tích mà thôi nói không khoa trương chỉ cần là cái thần minh nhìn thấy ngọn thần sơn này trong lòng đều muốn rung động run lên nếu không phòng ngự chi thần cũng sẽ không bị mang theo thần giới lão lưu manh sưng hào oanh hải thần tiểu d ụ a cho lão phu cút ra đây vừa nhìn thấy hải thần điện phòng ngự chi thần không nói hai lời liền vung ra trong tay thần núi gắt gao ngăn chặn hải thần điện cổng toàn bộ hải thần điện cũng vì đó nhoáng một cái nhưng phòng ngự chi thần lại vững vàng ngồi tại thần sơn chi đỉnh nhìn xuống lớn như vậy hải thần điện nghiêm chỉnh một bộ hưng sư vẫn tội tư t h í chư thần không rõ hải thần ở tại thần giới nhân duyên rất tốt thậm chí có không ít thần minh đã từng còn trải qua hắn tại đấu la đại lục lưu lại hải thần đảo thí luyện có thể nói hải thần tại toàn bộ thần giới đều xem như cái hảo hảo tiên sinh không có đạo lý lại t r e o chọc tới phòng ngự chi thần a có thể lời tuy như thế cũng không gặp c á c h nào thần minh đứng ra thay hải thần nói chuyện dù sao mấy năm trước phòng ngự chi thần tại chư thần trong lòng lưu lại bóng mờ thực tế là quá sâu c á c h này cũng chưa hết phòng ngự chi thần thần sơn vừa mới rơi xuống m i n h mông vô tận thần giới đại địa cũng run rẩy theo cảnh tượng như thế này gần vạn năm qua chỉ có thiên sát thần xuất thủ thời điểm mới có thể xuất hiện như chư thần sở liệu hải thần điện chính phía dưới thần thổ vỡ ra một cái cự đại lỗ hồng một đạo màu bạc trắng thần sát hổ trào từ lòng đất lại xuất hiện hung hăng đập vào hải thần trên điện một trưởng này đập hải thần điện lung lay sắp đổ thậm chí liền ngay cả thần điện bản thể đều vỡ ra từng đạo dữ tờn khe hở phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ chư thần kinh hãi nguyên bản còn dự định gió chiều nào theo chiều nấy tìm kiếm phòng ngự chi thần ý nhìn có hay không có thể kéo hải thần một thanh chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thần minh nhóm cùng nhau im lặng phòng ngự chi thần tuy nhiên ngang ngược nhưng tốt xấu dàng điểm đạo lý nhưng thiên sát thần không giống vì ra này ngay cả thần giới tồn vong đều không để ý còn quản ngươi mấy c á c h nho nhỏ thần minh hải thần cho ta một lời giải thích ngay sau đó một đạo khàn khàn mà tràn ngập thú tính thanh âm theo thần giới lòng đất truyền ra dọn g chất vấn khí khiến vô số thần minh còn chảy đấm lưng tuy nhiên thiên sát thần bản thân cũng không có s ô n g ra thần giới địa mạch như thế để chư thần buông lỏng một hơi chí ít điều này nói rõ sự tình còn có đường lùi sẽ không giống lần trước la sát thần sự tình đồng dạng đánh cho thiên băng địa liệt thần vương đấm máu thiên sát thần thanh âm rơi xuống hải thần điện sáng lên một tầng thủy lam sắc màng ánh sáng mang ánh sáng chợt lói lên nhưng khi thần quang thối lui thời điểm hải thần trên điện g i ã n nứt khe hở cũng đã biến mất không thấy gì nữa rực rỡ hẳn lên thấy cảnh này phòng ngự chi thần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là cấp một thần bên trong thần lực minh mông nhất tồn tại lại có thể thoáng qua c h ữ a chỉ thần điện tổn thương chỉ là chiêu này ngay cả chính phòng ngự c h i thần đều làm không được ha h a sau đó một đạo không nhanh không chậm tiếng cười khẽ từ hải thần trong điện vang lên hải thần từ hải thần điện bên trong đi ra đứng tại thần sơn phía dưới cười nhẹ nhàng mà hỏi không biết ngự lão cùng thiên sát trước thần đến có gì muốn làm hải thần tướng mạo uy nghiêm thân mang thủy lam hoàng kim giáp tay cầm hải thần tam xoa k í c h tóc bạc mặt hồng hào thân thể cường tráng trừ s â u tóc bạc trắng bằng thêm một điểm già trước tuổi bên ngoài hoàn toàn không giống như là cái lão g i à ngược lại giống như là cái cửa tư cao vị chính vào trung niên trung niên m ị lực đại thúc đương nhiên phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần là sẽ không để ý hải thần giáng dấp ra sao hải thần tiểu tử ngươi thiếu cho lão phu giả ngu phòng ngự chi thần nổi giận đùng đùng quát lên một tiếng lớn đại thủ bỗng nhiên tại thần sơn bên trên vỗ hải thần điện lần nữa đung đưa coi như hải thần dùng trong tay tam xoa khít chấn áp cũng không làm nên chuyện gì gặp tình hình này hải thần trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng hắn há có thể không biết phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần vì sao mà đến nếu như có thể hắn đương nhiên không muốn đắc tội hai vị này lão đại nhưng làm sao tình huống không cho phép chính hải thần cũng rất bất đắc dĩ a ai trong lòng biết không có cách nào qua loa đi qua hải thần đành phải thở dài tình chân ý thiết nói ngự lão thiên sát thần hai vị chớ buồn bực ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ a bị buộc bất đắc dĩ phòng ngự chi thần h ừ lạnh một tiếng hùng hổ dọa người chất vấn bị buộc bất đắc dĩ cũng là ngươi cho lão phu truyền nhân bạch cấp một kiểm tra lý do ngươi là xem thường lão phu hay là xem thường lão phu khâm định truyền nhân đồng thời thần giới đại địa cũng rung động một cái hiển nhiên thiên sát thần cũng là một cái ý tứ thiên sát thần tướng đái một bạch đưa đến hải thần đảo tham gia thí luyện nói câu không dễ nghe thật sự là cho hải thần mặt mũi cho hải thần một cách trèo cao nhánh cơ hội lấy thiên sát thần thực lực bây giờ tương lai đái một bạc h coi như không thể một bước lên trời y vào thiên sát thần lưu lại thần giới địa mạch sát khí căn cơ đồng d ạ n g có thể đối cứng thần vương mà không bại như thế thiện duyên bao nhiêu thần minh muốn còn không chiếm được kết quả hải thần lại cho đái một bạc h một cái bạc h cấp một kiểm tra dĩ vãng có thần chỉ truyền nhân đi hải thần đào tiếp nhận thí luyện liền xem như thiên phú lại kém hải thần cũng sẽ cho một cái hắc cấp ngũ khảo cho một cái hạ mập thăng hiện tại ngược lại tốt hai cái thần vương cấp chiến l ự c truyền nhân đi hải thần đảo lại cho một cái nhục nhã người bạch cấp một kiểm tra đây là châm chọc hai người bọn hắn ánh mắt kém hay là thuần túy xem thường hai người bọn hắn bản thân hai vị bớt giận hải thần mỗi ngày sát thần có dấu hiệu bùng nổ vội vàng quát to một tiếng không phải là ta không muốn cho hai vị truyền nhân công chính đãi ngộ thực tế là hai vị truyền nhân thiên phú quá cao như bình thường cho đánh giá sẽ là đỏ cấp tám kiểm tra mà ta này truyền nhân lại cùng bọn hắn đồng hành nếu là đồng thời xuất hiện hai cái đỏ cấp tám kiểm tra cùng một cái truyền thừa cửa khảo cho dù là ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể vì kế a hải thần thần lực minh mung xác thực không sai nhưng cũng không phải không có cực hạn hải thần bản thân thần lực tu vi đã đột phá một trăm bốn mươi chín cấp kém một bước tấn thăng thần vương nhưng truyền thừa thần lực cũng chỉ có một trăm bốn mươi bảy cấp hải thần dù sao mới thành thần hai vạn năm coi như bản thân thiên phú c h ắ c tuyệt bắt đầu từ số không cũng không có khả năng đem thần vị truyền thừa thần lực đẩy tới cực hạn c á c h này một trăm bốn mươi bảy cấp truyền thừa thần lực chí ít có hai ba cấp cần dùng tại hải thần truyền nhân bồi dưỡng phía trên c á c h này chỉ còn lại một trăm bốn mươi bốn cấp năm truyền thừa thần lực thần trang dung hợp thần tính thần vị độ phù hợp tăng lên hồn hoàn l i ê n hạn tăng lên hồn cốt thuế biến thần ban cho hồn hoàn cùng thần k ỹ cố hóa trọng yếu nhất chính là cuối cùng thần hoàn cô động những này đều là cần dùng đến truyền thừa thần lực băng thần cũng là bởi vì truyền thừa thần lực không đủ mới bất đắc dĩ gọt đi hàn phong đạt đến băng võ hồn thần ban cho hồn hoàn cùng hồn cốt nếu là lại xuất hiện hai cái đỏ cấp tám kiểm tra coi như không cần hải thần cung cấp cuối cùng thần hoàn thần trăng thần tính sự tình cũng ít nhất phải hao phí đại khái một hai cấp truyền thừa thần lực đỏ cấp khảo hạch này đã coi như là thần chi l í n h vực a c á c h này cũng liền mang ý nghĩa lại thêm truyền thừa thời điểm hao tổn nửa cấp thần lực hải thần truyền nhân cuối cùng lấy được truyền thừa thần lực từ vừa mới bắt đầu một trăm bốn mươi bảy cấp thẳng hàng một trăm bốn mươi hai cấp khá lắm trực tiếp từ nhất tôn cao giai cấp một thần biến thành yếu nhất cấp một thần đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hải thần ba mươi sáu chính thần chi vị đều muốn không gánh nổi cũng không phải hải thần hẹp hòi nếu là ngàn năm trước cho cũng liền cho dùng một hai cấp truyền thừa thần lực đổi lấy phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần hữu nhị cái này mua bán ai cũng sẽ làm đánh không tốn chút thời gian đem truyền thừa thần lực bù lại dù sao hải thần cái gì đều thiếu cũng là không thiếu thần lực nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này đỏ cấp tám kiểm tra cùng truyền thừa cửa khảo đụng một khối xảy ra chuyện như vậy hải thần cũng không muốn mà ngươi nói là ngươi tìm tới truyền nhân thiên sát thần nghe được câu này hưng sư vẫn tội khí thế cũng yếu xuống dưới hao lông dê loại chuyện này tựa như là mang theo hải tử tới nhà người khác ăn trực đồng d ạ n g nhà khác không có nuôi hải tử nhà mình hài tử ăn đến miệng đầy chảy mỡ không có vấn đề gì lớn một phương xem như cho hài tử bớt nhất bút sữa bột tiền một phương khác thu hoạch bọn nhỏ hảo cảm các loài hài tử lớn lên cũng là một đầu nhân mạch nhưng nếu là nhà khác nuôi hài tử tình huống kia liền không giống nếu là ngay cả chủ nhà hài tử đều ăn không đủ no bọn họ những ngày ăn trực làm sao có ý tứ mở ra đâu thiên sát thần tuy nhiên tàn nhẫn tu la thần càng đem hắn biếm thành quê mùa thú loại nhưng trên thực tế thiên sát thần cũng không thích cưỡng từ đoạt lý mấu chốt nhất chính là thiên sát thần minh bạch loại này chân đứng không vững sự tình ngũ đại thần vương tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặt kệ tại tiếp tục xây dưa tiếp trừ cùng ngũ đại thần vương lại làm qua một trận bên ngoài không chiếm được bất cứ thứ gì. thiên sát thần không sợ ngũ đại thần vương. nhưng hắn sợ phiền phức mỗi ngày sát thần ngư khí trở nên bằng phẳng. hải thần cũng buông lỏng một hơi. vội vàng nói. thiên chân vạn sát thâm hải ma hình vương đều đã cho chuẩn bị kỹ càng. hải thần chi tâm đều đã dung hợp. liền kém một bước cuối cùng. đường tam ở trong mắt hải thần. tự nhiên đắt là nhà mình truyền nhân đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười sáu chương bốn trăm ba mươi bảy hải thần đ ả o đại tư tế sự tình cũng là như thế cái sự tình tình huống cũng là như thế cái tình huống hải thần cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình dù sao lão phu cũng không phải cái gì á c m à hủy người truyền thừa sự tình hay là làm không được a nửa ngày về sau thần linh ngự cổ châu lần nữa sáng lên phòng ngự chi thần thô sơ giản lược đem hải thần tình huống cho hàn phong giảng giải một phen sau cùng giống như là làm cái gì đại hảo sự cảm khái nói cho hàn phong một loại tự biên tự diễn cảm giác đi qua phòng ngự chi thần giải thích hàn phong cũng đại khái hiểu biết việc này ngược lại là cũng không thể trách hải thần nghĩ tới đây hàn phong không khỏi trợn mắt chừng một cái nói với phòng ngự chi thần ngự lão ta đã sớm nói sao liền xem như hao lông dê cũng không thể bắt lấy một con dê mánh hao a hiện tại tốt a cho dương cả chọc đi đối với hàn phong phàn nàn phòng ngự chi thần vẻn vẹn chỉ là nhúng nhúng vai hừ hừ một tiếng về sau cũng không trả lời hàn phong kỳ thật dựa theo phòng ngự chi thần không sợ trời không sợ đất tính tình coi như hải thần cho ra giải thích hợp lý có thể hay không có thể tùy tiện bỏ qua hải thần nói ít cũng phải tại hải thần cổng c h á n h trăm năm mới được sở dĩ biến chiến tranh thành tơ lùa càng nhiều hơn chính là vì hàn phong suy nghĩ đừng nhìn phòng ngự chi thần ở tại thần giới hoành hành không sợ chư thần né tránh trên thực tế phòng ngự chi thần cũng không hy vọng hàn phong tương lai giống như chính mình hắn dù sao là một người cô đơn dưới tay trừ mấy cái thuộc tính thần đám tiểu tể tử c ầ n chiếu cố bên ngoài c á c h khác người quen biết chết thì chết đi thì đi gây ra họa tài đ ỉ n h cũng sẽ không liên lụy đến người bên ngoài nhưng hàn phong không giống hàn phong quang lão bà liền có hai cái tương lai chúc phúc nữ thần cùng thiên sứ nữ thần bên người mấy cái quá mệnh huyên để cũng đều là thành thần chi tư tương lai có hy vọng cũng bởi vậy phòng ngự chi thần cũng không muốn để chư thần cho rằng đời tiếp theo phòng ngự chi thần cũng chính là hàn phong cũng giống như mình bị chư thần k í n h nhi viễn chi phòng ngự chi thần đang cố gắng tạo nên một cái cường đại vô song nhưng lại biết phân t ấ p hình tượng hàn phong tương lai thành thần về sau cũng sẽ không bị dán lên ngang ngược nhãn hiệu đương nhiên trước đó phòng ngự chi thần cũng náo hoa thậm chí đ ồ n g tính còn không nhỏ. nhưng kia cũng là sư xuất nổi danh. hắn đã thật lâu không có tự dưng tìm người chiến đấu nếu như có thể mà nói. phòng ngự chi thần tình nguyện hàn phong giống như hải thần. quang viết nhân mạch. mà không phải giống như chính mình. thần thấy thần yếm. những này, phòng ngự chi thần tự nhiên sẽ không nói cho hàn phong. bất quá. phòng ngự chi thần không đáp. hàn phong cũng không có n í u lấy không thả ngược lại cao mày một cái trần t r ở nói ra ngự lão coi như hải thần có nỗi khổ tâm riêng của mình cái này b ạ c h cấp một kiểm tra cũng quá không ra gì à tốt xấu làm bộ dáng cho cái h cấp lục khảo cái gì đường đường thiên lý người phát ngôn bị đánh giá là b ạ c h cấp thiên phú c á c h này ra ngoài nói thì dễ mà nghe thì khó、à、yên tâm lão phu há có thể uổng công một chuyến phòng ngự chi thần lần này không có không nhìn hàn phong mà chính là khẽ cười một tiếng lời thề son sắt nói hàn phong không hiểu đang định truy vấn chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến hàn phong hoàn hồn vừa vặn cùng đái một bạch ánh mắt đối đầu rất hiển nhiên đái một bạch cũng từ phía trên sát thần nơi đó đạt được giải thích đái một bạc trên mặt lại không một chút buồn bực ý bởi vì hắn biết hải thần trong miệng truyền nhân chính là mình hảo h u y ơ n để đường tam đại tư tế hàn phong cùng đái một bạc còn không có nhìn thấy người đến hải mã đấu la liền x o á t tuyến kịp phản ứng cơ h ồ ngay tại nháy mắt cũng đã cung kính té q u y dưới đất phần này kính ngưỡng nguồn gốc từ tâm linh chỗ sâu nhất gần như bản năng không có nửa điểm nhăn nhó ý tứ lúc này mọi người mới thấy rõ người đến hình dạng một nữ t ử nhiều nhất chừng ba mươi tuổi hình dạng dung nhan ôn nhu khuyên q u ố c toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong xanh biển tóc dài dối tung tại sau lưng t ả n ra sau tiếp cận rủ xuống đến mặt đất tay phải còn cầm một cây thật dài quyền trưởng vàng ống quyền trưởng toàn thân điêu khắc ma văn trưởng thủ chỗ là giống như trường mâu hình thoi nhô lên còn khảm nạm lấy một viên hình thoi đá quý màu vàng ưỡng mỹ lệ mà lấp lánh chỉ nhìn dung mạo nàng cũng đ ắ t là hiếm có mỹ nữ nhưng càng đáng quý là trên người nàng khí chất cao quý mà ưu nhã còn mang theo ấm áp ôn nhuận nhìn thẳng con mắt của nàng càng là có một loại đối mặt như đại dương m i n h mông thâm t h ú y cảm giác khiến người hãm sâu trong đó chỉ luận hình dạng ở đây chúng nữ đều có thể cùng vị này đại tư tế vìn i xoay cổ tay nhưng nếu là so khí chất chỉ sợ cũng chỉ có người mặc giáo hoàng trường bào bị bị đông mới có thể cùng một trong dài ngắn nhưng nếu là lại thêm đại tư tế cặp kia đại hải thâm thuế mắt lam để nàng lộ ra càng thành thục muốn càng tăng lên bị bị đông một bậc thật thật cao bạc trầm hương nhìn thấy đại tư tế lần đầu tiên trừ bị hắn d u n g mạo khí chất hấp dẫn bên ngoài cũng bị nàng này khác hẳn với thường nhân thân cao chấn nhiếp đến ba các tây thân cao chí ít một m é tám t lại thêm trên chân tinh xảo thủy lam cao gót quả thực cùng hàn phong cùng đường tam không sai biệt bao nhiêu cảm giác á c bách mười phần nàng cũng là hải thần đảo đại tư tế vì kia cực h ạ n đấu la chu t r ú c thanh trầm ngâm một tiếng trong lòng thất kinh nói vì cái gì khí tức trên người nàng yếu như vậy cảm giác còn không bằng hải mã đấu la. ninh vinh vinh lại là nhíu nhíu mày nhỏ giọng thầm nói. một bên tiểu vũ cũng là gật gật đầu. đồng ý nói. ta cũng như thế cảm giác ninh vinh vinh cùng tiểu vũ đã tận lực nhỏ giọng. nhưng vẫn là một chữ không kém rơi xuống ba c á t t a y trong t a y nghe thấy hai nữ đối thoại. ba c á t t a y cũng không có sinh khí. ngược lại có chút ngoài ý muốn. thật sâu nhìn hai nữ liếc một chút trêu đến hai nữ co lên cổ trốn đến nhà mình tình lang sau lưng đi ba các tây cũng không có nói cái gì nhưng nàng lại ghi nhớ ninh vinh vinh cùng tiểu vũ khí tức trên người nàng là nàng tận lực thu liếm dù sao nàng vừa mới tiếp vào thần dụ muốn đích thân vì mặt khác hai tôn thần chỉ truyền nhân cử hành nghi thức nói trắng ra cũng là thay hải thần đến chịu nhận lỗi nếu là lấy toàn thịnh tư thái vượt trên đến chín mươi chín cấp khí tràng coi như ba c ắ c tây không có t ậ n lực nhằm vào cũng sẽ đối mọi người hình thành áp chế bao nhiêu sẽ có vẻ vinh váo hung hăng vì không để hàn phong cùng đái một bạch hai tôn thần chỉ truyền nhân hiểu lầm ba c ắ c tây mới thu liếm khí tức đối với cái này ba c ắ c tây tuy nói không có cực lớn lực thu liếm nhưng cũng tương đương tự tin nếu là ở đây hai tôn thần chỉ truyền nhân cùng hải thần khâm định truyền nhân có thể phát giác khí tức trên người nàng, nàng cũng sẽ không kinh ngạc. nhưng ninh vinh vinh cùng tiểu vũ lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được một tia tiêu tán mà xa yếu ớt khí tức. đây là ba cắt tây không nghĩ tới. phải biết, liền ngay cả hải mã đấu la đều rất khó làm được điểm này tiểu vũ chính là mười vạn năm hồn thú trùng tu hóa hình. Ninh vinh vinh có thất bảo lưu ly tông phân tâm chi thuật rèn luyện tinh thần lực ngược lại là không gì đáng trách nhưng những người khác lại không giống yếu sao ta làm sao cái gì đều không cảm giác được mã hồng tuấn nghe được tiểu vũ cùng ninh vinh vinh thanh âm cau mày một cái cũng không cảm thấy kỳ quái ngược lại nhìn xem ba tắc tây bóng lưng rời đi nhìn không được nói ra ta chỉ là cảm giác vị này đại tư tế thật trẻ tuổi. m à lại thật là tươi đẹp ngô mã hồng tuấn còn muốn nói điều gì miệng liền đã bị áo tư tạp che. chỉ nghe thấy áo tư tạp ghé vào lỗ tai hắn thấp g i ọ n g mắng. n g ư ờ i mẹ nó muốn chết có thể hay không chết xa một chút lúc này. mã hồng tuấn mới phát hiện. ba tắc tây ánh mắt chẳng biết lúc nào đã rơi xuống trên người hắn. khó e miệng còn mang theo giống như cười mà không phải cười độ cong giờ khắc này. mã hồng t u ấ n nửa người đều một may mà ba các tây cũng không có phản ứng mã hồng t u ấ n chỉ là liếc hắn một cái liên tiếp theo chiều hàn phong cùng đáy một bạch đi qua hàn phong cùng đáy một bạch cũng không y ê u ngạo không tự ti lạnh nhạt như nước có thể áo tư tạp bọn họ lại vì hai người bóp đem mồ hôi lạnh bây giờ suy nghĩ một chút hai cái thiên phú c h ắ c tuyệt thần chỉ truyền nhân bị nhận định là bạch cấp thiên phú đánh giá vừa mới kết thúc hải thần đảo một mực chưa từng xuất hiện đại tư tế liền tự mình ra mặt c á c h này sợ không phải muốn khu trục hàn phong cùng đái một bạc h đi dù sao hàn phong trước đó này từ cơ hồ tiếp cận đỏ cấp tám kiểm tra đánh giá một đường rút xuống bạch cấp một kiểm tra giống như là đang nói ngươi thiên phú rất mạnh nhưng là hải thần đảo không chào đón ngươi đồng d ạ n g a làm sao bây giờ mã hồng tuấn khẽ cắn môi dùng nhỏ bé nhất thanh âm hỏi đừng nóng vội hàn phong cùng đái lão đại không giống như là người không đáng tin tẩy đường tam chú ý tới trên mặt mọi người vẻ lo lắng vội vàng hướng mọi người truyền âm dù sao hiện tại hàn phong cùng đái một bạc đều không giống như là bên ngoài lệ bên trong nhấm r á n g vẻ có thể vừa nghĩ tới hai người ngày bình thường sở tác sở vi đường tam lại trần c h ờ bổ sung một câu hẳn là cùng lúc đó ba tắc tây cũng đã đi đến hàn phong cùng đái một bạch trước mặt tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở tùy thời chuẩn bị đồng thủ có thể một màn kế tiếp lại đem mọi người nhìn một mười hai vị thần tử khoan thứ lãnh đạm chi tội chỉ thấy vô xây đôn khẽ khom người thấp cao húy đầu lâu đoan trang đối hàn phong cùng đái một bạch nói xin lỗi thần tử hải thần đảo đối thần chỉ truyền nhân một loại khác xưng hô nghe được hai chữ này hải mã đấu la liền hô hấp đều ngưng trễ hắn biết hàn phong cùng đái một bạch bất phàm nhưng không nghĩ tới thế mà là hai tôn thần chỉ truyền nhân đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm ba mươi tám hàn phong cái này hải thần sợ không phải đính hôn giới các ngươi hai vị này đồng b ả n là thần tử nghe thấy ba tắc tây hải mã đấu la cũng ngồi không yên đối đường tam truyền âm hỏi hải mã đấu la cũng coi là nhìn ra một chuyến này mười người một mèo cũng liền đường tam còn tính là tương đối đáng tin đường tam trong ấp vang lên hải mã đấu la thanh âm đầu tiên là xứng sờ nhìn xem hải mã đấu la về sau đồng dạng truyền âm nói nếu như tiền bối lời nói thần tử là thần chỉ truyền nhân lời nói nay hàn phong cùng đái lão đại đích thật là thần tử không sai đ ạ t được đường tam khẳng định hải mã đấu la không khỏi há h ố c miệng ba hải mã đấu la tại hải thần đảo đời hơn trăm năm một cái thần chỉ truyền nhân đều chưa thấy qua hiện tại một lần liền xuất hiện hai cái đương nhiên kinh ngạc đại tư tế nói quá lời ba tắc tây tự mình ra mặt xin lỗi hàn phong cùng đái một bạch cũng không tốt lại bưng giá đỡ biết nghe lời phải nói đương nhiên trong lòng hai người đối bạc cấp một kiểm tra vẫn như cũ trong lòng còn có một tia oán niệm nếu không phải xem ở hải thần cùng ba tắc tây thái độ không sai phân thượng hai người cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận xin lỗi nói xong câu đó về sau hàn phong cũng không có quá nhiều biểu thị hàn phong lường trước phòng ngự c h i thần cũng không có khả năng đơn giản như vậy bị đuổi khẳng định còn có hậu tục ba các tây hiển nhiên cũng minh bạc điểm này trong tay dài ba mét quyền trưởng hướng phía phía sau hai người hải mã thánh c h ụ một điểm trưởng thủ chỗ viên kia kim sắc bảo thạc h bắn ra hai đảo hào quang sáng tỏ đầu nhập hải mã thánh c h ụ bên trong sau một khắc hải mã thánh c h ụ lần nữa di động cho dù tế đàn bên trên cũng không có người cũng sáng lên hai tầng khác biệt hồng quang hồng quang cấp t ố c thoát ly hải mã thánh c h ụ phân biệt hướng phía hàn phong cùng đái một bạc hai h người bay lượn mà đến hàn phong vô ý thức muốn tránh né nhưng n à y hồng quang bao vây lấy rõ ràng hải thần chi quang hàn phong cũng minh bạch không nhúc nhích tiếp nhận hồng quang ông hồng quang bắn vào hàn phong cùng đái một bạc h mi tâm hóa thành một viên màu đỏ chấm tròn thẳng đến chấm tròn ổn định lại ba các t a y mới thở phào thu hồi quyền trưởng nhưng vào lúc này hàn phong cùng đái một bạc thể nổi lại đồng thời bắn ra hai cố sức mạnh cường thịnh một cố cẩn trọng như núi một cố sát khí trùng thiên hàn phong mi tâm hiện hiện một viên ngự chữ thần văn c á c h này mai thần văn ngạnh xinh xinh đem đỏ cấp một kiểm tra ấm ký chen đến dưới thân đi đái một bạc mi tâm thì hiện ra màu bạc trắng thú vương ấm ký tràn ngập thần thánh sát khí đây là độc thuộc về thiên sát thần thần tính thiên sát thần xa so với phòng ngự chi thần càng thêm bá đạo, cho dù chỉ là thần tính, cũng dung không được nửa điểm hạt cát, trực tiếp đem đỏ cấp một kiểm tra ấm ký làm tới đái một bạch lòng bàn tay mấy hơi thở về sau, hết thầy gì c h ẳ n g tán đi, hàn phong cùng đái một bạch mới sâu kín mở hai mắt ra, giờ này khắc này, hàn phong cùng đái một bạch khảo h ạ c h đẳng cấp đã từ bạch cấp một kiểm tra, biến thành đỏ cấp một kiểm tra hải thần mặc dù không cách nào lại gánh vác hai cái đỏ cấp tám kiểm tra nhưng cho hàn phong cùng đái một bạc một người một cái đỏ cấp một kiểm tra hay là không có vấn đề hải thần còn tận lực tại hai người khảo hạc nội dung bên trên đ ồ n g điểm tâm nhĩ g cơ hồ không cần hao phí hải thần truyền thừa thần lực hơn nữa còn có thể để cho hàn phong cùng đái một bạc h thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sớm dạng này không là tốt rồi nhất định phải bọn người đánh đến tận cửa đi mới chịu nghe lời nói sờ sờ mi tâm trở xuống đã biến mất điểm đỏ hàn phong trợn mắt chừng một cái có chút ít áp ý bố trí nói cùng lúc đó ba các tây còn hãm sâu thiên sát thần tính cùng phòng ngự thần tính bên trong không cách nào tự kềm chế kinh ngạc đứng tại chỗ lẩm bẩm ninh lẩm bẩm đây chính là ngay cả tổ tiên đều cần kính để ba phần thần minh thần minh sao đương nhiên ba các tây cũng không phải chưa thấy qua thần tính lúc trước thiên đạo lưu trên người thiên sứ thần tính cùng đường thần trên người tu la thần tính cùng ba các tây tự thân hải thần thần tính đối mặt thần tính thời điểm ba các tây đã sớm có thể làm được thong dong tự nhiên hiện tại liền xem như đấu la đại lục còn lại mấy cái kia thần chỉ truyền nhân toàn bộ cùng lúc xuất hiện ở trước mặt nàng nàng cũng sẽ không thái quá thất thố chẳng qua là bởi vì ba t ắ c tây lần thứ nhất thấy hải thần khuất phục cho nên có chút thất thần trước đó hải thần tại hạ đạp thần dụ thời điểm trong lời nói có một tia ba t ắ c tây chưa hề trên người hải thần cảm nhận được qua lo lắng ba t ắ c tây cùng hải mã đấu la đắm chìm trong thế giới của mình mã hồng tuấn bọn người nhưng không có thấy hàn phong cùng đái một bạch khảo hạt đẳng cấp biến lập tức liền vây quanh lao n h a u hỏi tới ngay trước mặt ba các tây rất nhiều vấn đề hàn phong cùng đái một bạch cũng không tốt trả lời t ỷ như vì cái gì hai người bọn hắn khảo hạt đẳng cấp ngay từ đầu vì cái gì thấp như vậy t ỷ như vì cái gì hai người bọn hắn khảo hạt đẳng cấp là cái gì có thể biến cũng không thể nói là bởi vì hải thần tương đối túng quẫn cho nên tương đối nhỏ khí về sau bị phòng ngự c h i thần cùng thiên sát thần thượng môn uy hiếp một phen về sau đổi chú ý đi tuy nhiên cũng là không phải vấn đề gì cũng không thể trả lời t ỷ như chu trúc t h a n h liền đối đái một bạc hỏi h đỏ cấp một kiểm tra khảo h ạ c h của ngươi nội dung là cái gì bởi vì chỉ có một cái khảo h ạ c h nội dung nguyên nhân đái một bạc h chỉ là nhắm mắt lại rất nhanh liền hiểu rõ mình khảo h ạ c h nội dung là cái gì không cần nghĩ ngợi nói xuyên việt hải thần chi hoang tại hải thần chi hoang lực cản phía dưới leo lên ba trăm tầng đẳng cấp thời hạn một năm thành công ban thưởng vì hồn lực tăng lên một cấp hải thần chi hoang đẳng cấp đái một bạch nói xong mình ngược lại trước hoang mang đứng lên đối cái gọi là đẳng cấp cùng hải thần chi hoang lực cản hoàn toàn không có đầu mối đái một bạch cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là nhìn về phía cùng là đỏ cấp một kiểm tra hàn phong hỏi ngươi đây hàn phong nhún g nhún g vai k h ẽ cười nói xuyên việt hải thần chi quang đồng dạng là ba trăm tầng đẳng cấp thời hạn một năm ban thưởng cũng giống vậy hải thần là sẽ đến sự tình toàn bộ hải thần đảo muốn hàn phong nói đối với hắn hữu dụng nhất cũng là hải thần chi quang hạ đẳng cấp không chỉ có trợ giúp tu luyện còn có thể rèn luyện nhục thể đối với hải thần mà nói cũng không có cái gì tổn thất mà lại ba trăm tầng đẳng cấp cái này căn bản là hải thần truyền nhân phía dưới tiêu chuẩn cao nhất hai người các ngươi cũng là xuyên việt hải thần chi quang chu trúc thanh nghe vậy liễu mi nhích lên quái gì mà hỏi hàn phong cười không nói đái một bạch lại là n h ú u n h ú u mày nói chu trúc thanh cũng không che giấu nói thẳng ta hạng thứ nhất khảo hạch cũng là xuyên việt hải thần chi quang thời hạn cùng ban thưởng cùng các ngươi đồng dạng nhưng ta chỉ cần leo lên một trăm linh tám tầng đẳng cấp ai áo tư tạp cùng mã hồng tuấn cũng là cả kinh trăm miệng một lời kêu lên ta hạng thứ nhất khảo hạc h cũng là xuyên việt hải thần chi quang ai thoại âm rơi xuống mã hồng tuấn cùng áo tư tạp liếc nhau lại cùng kêu lên hỏi ngươi cũng một trăm linh tám tầng thoại âm rơi xuống áo tư tạp cùng mã hồng tuấn hai mặt nhìn nhau đái một bạc h thấy thế ngược lại cười ha ha một tiếng cất cao giọng nói xem ra chúng ta một năm nay là không cần tách ra một bên diệp linh linh cùng bạc h trầm hương cũng liền bận biểu xem xét từ bản thân khảo hạt nội dung trước đó bởi vì trước sau trinh lệ quá lớn đằng sau lại xuất hiện hai cái bạc h cấp một kiểm tra hai nữ một mực không kịp tiêu hóa mình khảo hạt nội dung bây giờ thấy những người khác là đồng dạng khảo hạt nội dung đương nhiên không hy vọng mình bị bỏ xuống hai nữ một c á c hai h kiểm tra một c á c h ba kiểm tra nội dung cũng không nhiều mấy trong nháy mắt công phu hai nữ liền mở to mắt diệp linh linh đầu tiên là lộ ra dịu dàng nụ cười nói với mọi người ta để nhất kiểm tra cũng là xuyên việt hải thần chi quang tuy nhiên ta chỉ cần leo lên sáu mươi bốn tầng đẳng cấp liền đủ nghe được diệp linh linh vui vẻ nhất không ai qua được áo tư tạp trái lại bạc trầm hương, lại gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, còn mang theo giấy dua xấu hổ chi sắc, cũng không có ngay lập tức nói cho chính mọi người khảo hạt nội dung, mà chính là nhìn về phía ba c ắ c tây. hỏi, tiền bối, nếu như ta không hoàn thành khảo hạt nội dung, sẽ như thế nào nghe nói như thế. những người khác một mặt mờ mịt, hàn phong ngược lại là lông mày nhíu lại. mịt mờ nhìn mã hồng tuấn liếc một chút cái này hải thần sợ không phải đính hôn giới đối với bạc h trầm hương vấn đề ba các tây cũng không trả lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn bạc h trầm hương ngược lại là hải mã đấu la cố n é m ý cười nói với bạc h trầm hương hoàng cấp khảo hạc cũng không tính nhiều khó khăn coi như ngươi không hoàn thành cũng sẽ không phải chịu tổn thương nhưng lại nhất định phải rời đi hải thần đảo đồng thời sau này cũng không còn có thể đặt chân trong đó bạc h trầm hương không hề nghi ngờ không muốn rời đi hải thần đảo nghĩ tới đây bạc h trầm hương nuốt ngụm nước bọt giống như là làm cái gì chật vật quyết định bày ra một bộ gia hình tra tấn trận biểu lộ dùng cực kỳ táo bạo thanh âm đối mã hồng tuấn hô mập mạc ngươi qua đây mã hồng tuấn không biết phát sinh cái gì cũng không biết bạc h trầm hương muốn làm gì đang định nói cái gì phía sau hắn hàn phong liền như tên trộm n â n g lên một chân một chân đem mã hồng tuấn đạp ra ngoài có thể là hàn phong khí lực dùng lớn cũng có thể là là chính mã hồng tuấn không muốn dừng lại hướng thẳng đến bạc h trầm hương trong ngực bổ nhào qua bạc h trầm hương gương mặt xinh đẹp phía trên xấu hổ giận dữ c h i sắc chợt lói lên nhưng như là đã quyết định bạc h trầm hương cũng không do dự nữa không lùi mà tiến tới một phát bắt được mã hồng tuấn một đôi tay trắng bóp chặt mã hồng tuấn cái cổ tráng kiện cặp môi thơm đưa lên mang theo vài phần ớt buộc hôn mã hồng tuấn muốn nói mã hồng tuấn phản kháng không hàn phong là không tin đường đường nhất tôn cường công hệ chiến hồn đế ngăn không được một cái mẫn công hồn tôn cứng hôn phải biết hàn phong thế nhưng là còn đem luyện khí hóa tinh khiếu môn truyền cho mã hồng tuấn nhưng mã hồng tuấn sẽ phản kháng sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm ba mươi chín đỏ cấp bảy kiểm tra cùng chúc phúc chi hoàn vụ thảo như thế kích thích thẳng đến bạc trầm hương cùng mã hồng tuấn hôn trọn vẹn mười cái hô hấp về sau áo tư tạp mới hú lên quái gì kịp phản ứng những người khác cũng là chừng to mắt nhìn tròng trọc vào hai người hoàn toàn không có tỷ huế ý tứ liền ngay cả khó nhất ý tứ diệt linh linh. cũng chỉ là dùng tay che hai mắt nếu như nàng khe hở không có lớn như vậy. nếu như con mắt của nàng không có sáng như vậy. có lẽ nàng cặp kia đặt ở trước mắt tay nhỏ sẽ càng có tin phục lực một điểm áo tư tạp nhìn thấy bạn gái mình muốn nhìn lại xấu hổ bộ dáng. buồn cười nhích nhích miệng. tiến đến diệt linh linh bên t a y cười đùa nói. gió mát ngươi nói ngươi ba cái khảo hạt nội dung bên trong có thể hay không cũng có một cái giống như vậy khảo nghiệm d i ệ p linh linh gương mặt xinh đẹp cỏ bạo đỏ nói đến d i ệ p linh linh cùng áo tư tạp quan hệ cũng sớm đã đột phá hôn lên trình độ nhưng d i ệ p linh linh cũng là một cái dễ dàng xấu hổ nữ hài nhi nếu là vợ chồng trẻ một mình một phòng cũng liền thôi hiện tại hàn phong bọn họ còn tại bên cạnh nhìn xem diệp linh linh có thể t h ủ không quanh mình những cái kia hoặc là chế nhạo hoặc là bát quái ánh mắt ngươi đi ra diệp linh linh đỏ mặt đem áo tư tạp đẩy ra một bộ thẹn quá hóa g i ậ n hồn nhiên bộ dáng áo tư tạp cũng rất nghe lời trêu chọc diệp linh linh cũng không có thật muốn hôn nàng một bên khác đái một bạc nhìn xem mã hồng tuấn c ặ p kia không biết nên để chỗ nào đại thủ nhẹ s á c h một tiếng g i ậ n hắn không tranh thấp giọng mắng mập m ạ p đây là làm sao cho các huyên để giả thuần tình tiểu nam sinh cũng không dám ôm vào đi a đái một bạc lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy bên người vang lên hừ lạnh một tiếng đái một bạc nhất thời toàn thân thẳng băng lời gì cũng không dám nói nói thêm gì đi nữa liên lụy đến quá khứ chuyện tình gió chăng vậy thì không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết ha <cười> ha không nghĩ tới hải thần đại nhân còn có loại này áp thú vị a đường tam ngược lại là lung túng gãi gãi đầu phát một mặt cười ngượng ngùng cho tới nay đường tam đều muốn thần minh xem như loài kia cao cao tại thượng không vui không buồn hoàn mỹ tồn tại ngược lại là không nghĩ tới nguyên lai thần minh cũng g i ố n g như người bình thường có mình á c thú vị tuy nhiên cũng còn tốt chí ít vẫn là hải thần cũng không có ép buộc bạc trầm hương nếu như bạc trầm hương đối mã hồng tuấn một điểm ý nhĩ g đều không có hải thần cũng sẽ không cho bạc trầm hương dạng này khảo nghiệm hải thần chẳng qua là đẩy bạc trầm hương một thanh mà thôi xì tiểu vũ đỏ mặt ngầm xì một ngụm lẩm bẩm nói tiện nghi mập m ạ p ngược lại là hàn phong cùng ninh vinh vinh đối với sắc phê vợ chồng thấy say sưa ngon lành ninh vinh vinh càng là nghĩ đến cái gì đồng dạng tiến đến hàn phong bên t a y thấp giọng nói cái gì để hàn phong hai mắt tỏa sáng liên tục sau khi xác nhận t r u n g điệp gật đầu t r e o đến ninh vinh vinh kiều mị trợn mắt chừng một cái nhịp tim đều tăng t ố c cũng không biết hai người bọn hắn đến cùng nói cái gì sau một nén nhăng bạc h trầm hương cảm nhận được mình để nhất kiểm tra đã hoàn thành thời điểm mới rút ra bạc h trầm hương gương mặt xinh đẹp đã xấu hổ đỏ bừng mà lúc này mã hồng tuấn tay lại bắt lấy đầu vai của nàng bạc trầm hương trong lòng hung hăng run lên có thể để nàng không nghĩ tới chính là mã hồng tuấn không tiến ngược lại thụt lùi lại một tay lấy bạc trầm hương đẩy ra đến c á c h này khiến bạc trầm hương một trận kinh ngạc trước đó là ai mặt xầy mày dạn đuổi theo mình không thả là ai mặt xầy mày dạn gọi mình thơm mát hiện tại nổ hôn đầu của mình đều cho mã hồng tuấn mã hồng tuấn thế mà đem mình đẩy ra ta bạc trầm hương hôn cứ như vậy không có lực hấp dẫn đang lúc bạc trầm hương suy nghĩ lung tung thời điểm mã hồng tuấn đưa tay xử lý bạc trầm hương trên c h á n xốc xích sợi tóc sau đó nhanh chân một bước đi vào hải mã thánh c h ụ trước đó phù phù một tiếng ủy xuống xuống tới đông đông đông ngay sau đó tại mọi người trợn mắt h ố t mồm ánh mắt phía dưới mã hồng tuấn không chút do dự đối với hải mã thánh chủ dập đầu ba cái chợt thành kính mà kiên định kêu lớn hải thần đại nhân về sau ngài chính là ta tín ngưỡng ta đem dùng một đời đi cảm tạ hải thần đại nhân ban cho ta c á c h này thời gian một nén hương ta mẹ nó muốn dùng một đời mới có thể quên rơi ngươi c á c h này vài giây đồng hồ bên trong ghê t ẩ m sắc mặt nhìn xem gì mã hồng tuấn không ngừng vặn vẹo cái mông mọi người đều là s ả m mặt lại hàn phong càng là thủ không, trực tiếp một chân thăm dò tại mã hồng tuấn trên m ô n g không cao hứng mắng, mã hồng tuấn hiện tại tâm tình tốt, hừ hừ một tiếng, án đạo không cùng hàn phong so đo, tiện hề hề nói, các ngươi đây là đố kỳ cút lần này, đường tam, đái một bạc h cùng áo tư tạp cũng không nhịn được, mắng to một tiếng, một chân mượn một chân, hung hăng đạp hướng mã hồng tuấn, hải mã thánh chủ phương viên trăm mét đều quanh quẩn mã hồng tuấn tiếng kêu thây thảm cũng không biết có phải là dâng lên nổ hôn đầu tiên nguyên nhân bạc h trầm hương nhìn xem bị mọi người bao vây mã hồng tuấn lúc này lại có chút đau lòng bất quá bây giờ bạc h trầm hương không có thời gian đi quản mã hồng tuấn hoàn thành đệ nhất kiểm tra về sau nàng hồn lực bỗng nhiên tăng vọt cấp một nàng hiện tại đang thích ứng thình lình xảy ra tiến bộ đâu nguyên b ả n bạc h trầm hương hấp thu hoa tiên thảo về sau đã bốn mươi tám cấp hiện tại lại tăng cấp một chính là bốn mươi chín cấp kém một bước chính là hồn vương chơi đùa qua đi cũng chỉ còn lại có ninh vinh vinh đường tam cùng tiểu vũ còn không có tiếp nhận hải mã thánh chủ khảo nghiệm chuẩn xác mà nói là hai người ninh vinh vinh cùng đường tam đường tam cũng không muốn để tiểu vũ bại lộ tại hải mã thánh chủ phía dưới dù sao tiểu vũ là mười vạn năm hồn thú trùng tu hóa hình tuy nói trên người tiểu vũ còn có tương tư đoạn tràng hồng nhưng đường tam không dám khẳng định hải mã thánh chủ có thể hay không xem thấu tiểu vũ chân thân lý do an toàn đường tam tình nguyện để tiểu vũ từ bỏ trước mắt phần cơ duyên này không phải liền là hải thần thánh chủ khảo nghiệm sao chính các loại thành tựu hải thần về sau tiểu vũ còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu vinh vinh ngươi đi trước đi tất cả mọi người biết đường tam đại s á c x u ấ t sẽ trở thành hải thần truyền nhân tự nhiên là áp trục ra sân hàn phong vỗ vỗ ninh vinh vinh đầu vai liền để ninh vinh vinh trước chuẩn bị tiếp nhận hải mã thánh trụ khảo nghiệm ninh vinh vinh nhu thuận gật đầu đi vào tế đàn trước đó một chân bước vào trong đó lần này hải mã thánh chủ không tiếp tục cả cái gì yêu thêu i thân sáng người mà ấm ánh hải thần chi quang không thể so hàn phong cùng đái một bạch ảm đảm bao nhiêu hải mã thánh chủ bên trên một tầng có một tầng vòng sáng được thắp sáng thời gian trong nháy mắt cũng đã là lục tầng hắc quang có lẽ là hôm nay kinh ngạc quá nhiều hải mã đấu la cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ là nhìn xem này không chút phí sức quang mang thật sâu nhíu mày Chầm giọng nói. chẳng lẽ ông cũng là cái này chẳng lẽ hải mã thánh chủ bỗng nhiên sáng lên bảy tầng hồng quang toàn bộ hải thần đảo lần nữa bị kinh động duy chỉ có hàn phong cùng ba tắc tây coi như bình tĩnh hàn phong là đã sớm dự liệu được kết quả này trừ t h a y ninh vinh vinh mở hưng bên ngoài không có cái gì c h ấ n kinh hoặc là khó có thể tin vô xây đôn thì là đưa tay lăng không ấm xuống đem ở trên đảo mặt khác lục đảo bay lên khí tức nhẫn trở về chỉ là đỏ cấp bày kiểm tra còn không cần kinh ngạc như vậy đằng sau còn có càng hăng hái hải mã đấu la thì là lặng lẽ nhìn ba t ắ c tây liếc một chút hắn nhớ kỹ lúc trước ba t ắ c tây cũng là đỏ cấp bày kiểm tra tới m à lại chuyển ngôn bên trong quang mang cũng không có trước mắt như vậy lóa mắt cùng lúc đó thần giới hải thần điện bên trong hải thần đối trước mắt vì kia toàn thân bao phủ tại thần thánh x ư ơ n g mù bên trong thân ảnh hỏi dạng này liền đủ sao chúc phúc nữ thần ta không phải chúc phúc nữ thần bị hải thần gọi ra thân phận chúc phúc nữ thần nhất thời giật mình vội vàng phủ nhận nói hải thần nghe vậy uy nghiêm khói mắt không tự chủ được nhảy một cái qua loa nói được rồi ta biết chúc phúc nữ thần ngươi x ư ơ n g mù bên trong chúc phúc nữ thần khó thở hung hăng dẫm chân một cái, nhìn c h ầ m c h ầ m hải thần kêu lên, nói bao nhiêu lần ta không phải chúc phúc nữ thần biết biết, hải thần bất đắc dĩ, đành phải khoát khoát tay, ra h i ể u chúc phúc nữ thần tỉnh táo lại, sau đó hỏi, dạng này liền đầy đủ sao ngươi đã coi trọng cái này tiểu nữ hoa, mình tìm nàng chẳng phải được sao phải từ ta c á c h này quấn một vòng ngươi không hiểu ta đây là vì khảo nghiệm nàng chúc phúc nữ thần xoa bóp quyền đầu lời thề son sắt nói chỉ có thông qua ngươi bên này b ả y kiểm tra mới có tư cách kế thừa chúc khu k h u bản t ỏ a thần vị ngươi yên tâm thần kiểm tra cần thiết truyền thừa thần lực từ bản t ỏ a phụ trách sẽ không lừa ngươi hải thần thở dài cho nên hắn mới không hiểu à nếu như ngươi đã cho thần vị đến hải thần đảo gia tăng nổi tình cũng coi như n g ư ờ i bên này muốn khảo nghiệm người ta một bên ngay cả đỏ cấp bảy kiểm tra đều chuẩn bị tự trả tiền hà tất phải như vậy đâu hải thần yên lặng nhìn trước mắt c á c h này đoàn x ư ơ n g mù vô lực nói ra kỳ thật một c á c h đỏ cấp bảy kiểm tra ta vẫn là gồng gánh nổi còn có hải thần trợn mắt chừng một cái lấy tay nâng chán bất đắc dĩ nói ngươi đã chuẩn bị khảo nghiệm cái này tiểu nữ hoa vì cái gì đem c h ú c phúc chi hoàn làm để nhất kiểm tra ban thưởng a bình thường không đều là hẳn là làm thứ bảy kiểm tra cuối cùng ban thưởng sao ngươi đến cùng tại nhăn nhó cái gì a hải thần mà nói thẳng đâm c h ú c phúc nữ thần trái tim sương mù bên trong c h ú c phúc nữ thần trắng nón tuyệt mỹ trên mặt hiện ra sắc mặt ửng đỏ hét lên một tiếng ai cần ngươi lo còn có đây không phải là c h ú c phúc chi hoàn ta bản tòa không phải chúc phúc nữ thần ngươi muốn bản tòa lặp lại mấy lần a hải thần thấy chúc phúc nữ thần có khó thở nhảy tường dấu hiệu lựa chọn sáng suốt ngậm miệng vị này cô nai nai cũng không dễ chọc chính là thần giới khí vận sở chung phúc x u y ê n chi thần coi như bản thân không có thực lực gì cũng có thể ở tại thần giới trải qua công chúa sinh hoạt lại cứ lại cực không thẳng thắn hải thần mà không muốn gây vị này cô nai nai sinh khí đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi phản n g h i ệ h chúc phúc nữ thần hải thần im lặng nhưng trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ một năm một m ư ờ i đem hắn ý nghĩ trong lòng nói cho chúc phúc nữ thần sương mù bên trong chúc phúc nữ thần nhìn thấy hải thần trong mắt này phần ý vì t h â m trường thâm thúy nhất thời khó thờ phát điên đối hải thần kêu lên bô xây đông ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình thâm hải ma hình vương gọi t h ẳ n g hải thần tục xanh hiện tại đang đấu la đại lục hải dương dưới đáy tỉnh lại sai lầm nhưng trước mắt vị này toàn thân đều bị sương mù bao gồm nữ thần gọi t h ẳ n g hải thần tục xanh hải thần đành phải cười khổ một tiếng đã không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại một bộ dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ có thể chúc phúc nữ thần nào có dễ dàng như vậy bỏ qua hắn d é o cợt một tiếng nói ra ngươi có phải hay không trong tâm nói ta ngây thơ hải thần nhích miệng lên thật giống như đang nói tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy đồng giảng ai ngờ chúc phúc nữ thần không những không giận mà còn cười đắc ý nói cũng không biết đến cùng là ai ngây thơ ngươi tuy nhiên một cách cấp một thần càng muốn đi t r e o chọc hai vị kia người ta tu la thần chính mình cũng đã đánh nát s a n g hướng trong bụng nuốt muốn ngươi một cái cấp một thần cho hắn can thiệp vào ngươi cho rằng ngươi đem thần vị truyền xuống bọn họ liền lấy ngươi không có cách nào sao tiểu đông a nói chúc phúc nữ thần đột nhiên giơ tay lên vỗ vỗ hải thần bả vai cách x ư ơ n g mù hải thần không nhìn thấy chúc phúc nữ thần mặt nhưng hải thần đoán cũng biết lúc này c h ú c phúc nữ thần khẳng định mặt mũi tràn đầy vẻ t r e o tức thiên sát thần đâu ta vậy mà không biết nhưng là ngự lão thế nhưng là thật làm được tốt nhất một nhiệm kỳ nhã để chi thần cũng là bởi vì không quen nhìn ngự lão sở tác sở vi đem thần vị truyền xuống về sau liền đối ngự lão lão nhân ra ông ta các loại công kích kết quả ngự lão trực tiếp đem chấn áp tại phòng ngự trong thần điện coi hắn làm xà i nhà hủy diệt thần tự thân tới cửa cũng không thể đem người cứu ra trọn vẹn hai vạn năm đâu kết quả chờ hắn bị ngự lão phóng suốt thời điểm truyền nhân của hắn đều đã có truyền nhân sau cùng hai đời nhã để chi thần cùng rời đi thần giới có thể xưng thần giới trước nay chưa từng có kỳ quan nói đến đây chúc phúc nữ thần tận lực nhìn một chút hải thần phát hiện hải thần đồng t ử không tự chủ co rụt lại lúc này mới hài lòng gật đầu Tiếp tục、nói. ngươi ó i n không nhớ kỹ ta tốt còn trong tâm bố trí ta có hay không lương tâm a hôm nay nếu không phải ta để thần giới khí vẫn chiếu cấu ngươi ngươi cho rằng ngự lão cùng thiên sát thần h ộ i dễ dàng như vậy rút đi sao ngươi cho rằng một c á c hiểu h lầm liền có thể giải thích tu la thần không phải cũng là một c á c hiểu h lầm Bị la sát thần hố đồng giảng đều là hiểu lầm tu la thần thần trang đều bị đánh nát ngươi cho rằng ngươi sẽ so tu la thần tốt bao nhiêu sao hừ sau cùng chúc phúc nữ thần kiều hừ một tiếng rất có một loại chỉ tiết xen sắt không thành thép cảm giác chúc phúc nữ thần nói xong hải thần đã không biết nên nói cái gì cho phải hắn nhất định phải thừa nhận chính là chúc phúc nữ thần nói đến hoàn toàn chính xác không sai hắn hôm nay xúc động dù sao từ hải thần góc độ xuất phát phòng ngự c h i thần cùng thiên sát thần đầu tiên là hung hăng rơi tu la thần mặt mũi thậm chí đem tu la thần đánh thành trọng thương đến nay đều còn tại bế quan tu dưỡng đảo mắt lại như không việc để cho mình truyền nhân đến hải thần đảo tiếp nhận thí luyện ít nhiều có chút quá phận tu la thần cùng hải thần cũng coi là bạn c h i khỉ có lẽ không nên xem như bạn c h i khỉ hải thần mới thành thần hai vạn năm mà tu la thần là tòng long thần thời đại liền đứng ở thần giới c h i đỉnh thần vương quan hệ giữa hai cái càng nhiều giống như là ơn c h i ngộ tựa như lúc trước hủy diệt thần cùng thiên sát thần nếu như không phải thiên sát thần xuất thân vấn đề bây giờ thiên sát thần hẳn là hủy diệt thần b ạ n vong niên tính đến tu la thần cùng hải thần quan hệ phòng ngự c h i thần cùng thiên sát thần sở tác sở vi hoàn toàn chính xác có chút khinh người quá đáng nhưng bây giờ quay đầu lại ngấm lại chỉ sợ hai vị kia căn bản liền không quan hệ hắn hải thần hoặc là tu la thần giao tế quan hệ cái gọi là khinh người quá đáng bất quá là hải thần mong muốn đơn phương a hải thần bên này đang nghĩ lại mình trái lại chúc phúc nữ thần bên kia lại tâm tư như điện giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng xuyên thấu q u a cẩn trọng sương mù chúc phúc nữ thần ánh mắt rơi xuống hải thần tấm kia tóc bạc mặt hồng hào trên mặt đột nhiên hít sâu một hơi dùng v ư ợ t quyệt ngữ khí nói ra vô xây đ ồ n mục đích của ngươi sẽ không từ vừa mới bắt đầu cũng là cùng tu la thần làm một đôi cá m è một lứa đi như thế cái có phúc cùng hưởng có họ cùng chia biện pháp bao nhiêu đã có chút vượt qua hữu nghị phạm chùa a hải thần hiển nhiên cũng là kiến thức rộng rãi chúc phúc nữ thần nói xong cũng đã biết nàng đang nói cái gì không khỏi trợn mắt chừng một cái có thể lại không tốt nói chúc phúc nữ thần cái gì nói cho cùng chúc phúc nữ thần hôm nay xác thực xem như cứu hắn nửa cái mạng mà lại đừng nhìn chúc phúc nữ thần một bộ hàm hàm bộ dáng luận niên kỷ cùng bối phận chúc phúc nữ thần hay là hải thần trưởng bối đâu không phải loại kia hơn thiên tuế niên kỷ dài chúc phúc nữ thần cụ thể số tuổi. hải thần cũng không rõ ràng. hải thần cũng không dám nói. cuối cùng bất đắc dĩ. hải thần đành phải bất đắc dĩ thở dài. hữu khí vô lực chừng mắt lúc trước đoàn xương mù liếc một chút. có ý riêng nói. bản tỏa. cái gì chúc phúc nữ thần hiển nhiên chưa kịp phản ứng, xứng sờ hỏi ngược lại. hải thần trợn mắt chừng một cái. nhắc nhở. ngươi bây giờ hẳn là tự xưng là bản tỏa ngươi cái dạng này ta rất khó phối hợp ngươi nha đúng bản tỏa chúc phúc nữ thần như ở trong mộng mới t ỉ n h nhưng rất nhanh vừa khổ buồn bực gãi gãi đầu nàng sở dĩ dùng x ư ơ n g mù che khuất toàn thân cũng là không muốn để hải thần nhìn ra mình là ai nhưng rất hiển nhiên ký xảo của nàng cũng không thành công hải thần từ đầu tới đuôi đều là một bộ chắc chắn nàng cũng là chúc phúc nữ thần dáng vẻ sau cùng nghĩ không ra đối sách chúc phúc nữ thần chỉ có thể hung hăng chừng hải thần liếc một chút dùng uy hiếp ngữ khí than nhẹ nói tiểu đông bản tòa cảnh cáo ngươi bản tòa hôm nay chưa từng tới nơi này ngươi cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì nghe rõ sao ngươi đã không có ý định trang sao hải thần cảm giác đỉnh đầu của mình hẳn là xuất hiện mấy đầu hắc tuyến im lặng nói ngươi quản ta chúc phúc nữ thần vung tay lên trực tiếp kéo đến phòng ngự c h i thần ra hổ kêu lên bản tỏa nói cho ngươi nếu để cho bản tỏa nghe thấy một chút lưu ngôn p h ỉ ngữ bản tỏa liền đem sự tình hôm nay toàn bộ nói cho ngự lão để ngươi ăn không ôm lấy đi trái một cái ngự lão phải một cái ngự lão cũng không phải thuộc tính thần nghe thấy chúc phúc nữ thần uy hiếp hải thần không khỏi lạnh hứ một tiếng thấp giọng nói hắn cuối cùng đối phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần mang theo một tia tâm tình bất mãn hải thần lẩm bẩm cũng không thể tránh thoát chúc phúc nữ thần lỗ t a y chúc phúc nữ thần bên người vui cười khí tức đột nhiên dừng lại thay vào đó chính là không khỏi nghiêm túc cảm giác ta khuyên ngươi tốt nhất đối ngự lão ôm lấy một phần vốn có chính ý chúc phúc nữ thần thanh âm hoàn toàn không có nửa điểm ý đùa giỡn ngược lại tràn ngập ngưng trọng cùng trang nghiêm phảng phất như là đang cảnh cáo hải thần thậm chí cảm thấy đến coi như mình đem trước sự tình đem ra công khai chúc phúc nữ thần đều có thể sẽ không đem mình thế nào nhưng nếu là tại câu nói này nâng lên ra cái gì ý kiến phản đối toàn bộ thần giới khí v ậ n khả năng đều sẽ bài xích mình chúc phúc nữ thần cũng không có hùng hổ dọa người chỉ là phong khinh vân đảm nói ra ngươi ự lão tải nhiệm m ờ i vạn năm. n g ư cho rằng cái này mười vạn năm thần giới cũng giống như như bây giờ yên ổn sao khí huyết thần vương nếu như ngươi thật đi giải qua lời nói liền sẽ biết nhân t ộ c đem khí huyết tu luyện đến thần vương cảnh giới cần thiết trả ra đại giới là cái gì n g ự lão vì thần giới trả giá thế nhưng là không có chút nào s o ngũ đại thần vương thiếu nếu không ngươi cho rằng ngự lão tại không có hiện ra khí huyết thần vương tu vi trước đó là dựa vào cái gì ở tại thần giới hoành hành bá đạo cho dù cách nhìn không thấu sương mù hải thần cũng có thể cảm nhận được chúc phúc nữ thần lạnh lẽo ánh mắt hải thần không biết thần giới c á c h này mười vạn năm là nếu như vượt qua nhưng từ phòng ngự c h i thần chỉ có mấy lần toàn lực xuất thủ lúc phong cách chiến đấu đến xem hắn đã mơ hồ đoán được tu luyện khí huyết thần vương đại giới chính ngươi không phải cũng đồng dạng hải thần trầm mặc một hồi nói ra ngươi nếu là tôn kính phòng ngự chi thần vì cái gì còn trở về giúp ta giấu riêng được phòng ngự chi thần tai mắt ta chúc phúc nữ thần nghe vậy đang muốn phản bác có thể nói được lại đột nhiên dừng lại chúc phúc nữ thần cũng không tuổi trẻ sáu v ạ n năm có thừa thần linh để nàng có thể chứng kiến sau long thần thời đại thần giới lên lên xuống xuống cũng bởi vậy chúc phúc nữ thần tận mắt thấy qua phòng ngự chi thần vì thần giới chinh chiến lúc bóng lưng thật muốn nói đến chúc phúc nữ thần xem như toàn bộ thần giới bên trong đối đãi ngũ đại thần vương cùng phòng ngự chi thần thái độ lớn nhất khách quan một cách đối ngũ đại thần vương nàng sẽ không bởi vì ngũ đại thần vương hạn chế chư thần đột phá thần vương mà cảm thấy chán g h é t bởi vì nàng biết ngũ đại thần vương đây là là thần bảo hộ giới ổn định trật tự chư vương cùng xuất hiện không phải hiện tại thần giới có thể chịu đựng nổi đối phòng ngự chi thần nàng cũng sẽ không giống phổ thông thần minh đồng d ạ n g tránh như xà hạt sợ như hổ báo đừng nhìn phòng ngự chi thần cho tới bây giờ một bộ duy ngã độc tôn dáng vẻ trên thực tế dòng giã mười vạn năm liền cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào thần minh chết bởi phòng ngự chi thần thủ hạ nhiều nhất cũng là c h ấ n áp luôn có cái ra mặt thời gian nhưng dù vậy chúc phúc nữ thần vẫn như c ũ đối phòng ngự chi thần cùng ngũ đại thần vương trong lòng còn có bất mãn phần này bất mãn cũng không phải là bởi vì bọn hắn không tốt mà chính là thái độ của bọn hắn khiến chúc phúc nữ thần rất không cao hứng dù sao cũng là mấy vạn tuổi thần minh chúc phúc nữ thần không nói s o thần giới chín thành thần minh lớn tuổi cũng chí ít có cái sáu bảy thành thần minh là nàng hậu bối có thể hết lần này tới lần khác ngũ đại thần vương cùng phòng ngự chi thần thái độ đối với nàng từ đầu đến cuối đều giống như tại hống một đứa bé không chịu lớn đồng d ạ n g mỗi ngày cầm thần giới khí vận cái gì dỗ dành nàng nhưng lại cái gì đều không cho nàng làm cái gì đều là nguy hiểm sự tình hôm nay kỳ thật cũng là chúc phúc nữ thần vì chống đối phòng ngự chi thần mới phát sinh phòng ngự chi thần để nàng đem thần vị truyền cho ninh vinh vinh nhưng nàng l ệ không ai bảo phòng ngự chi thần muốn dùng lừa gạt tiểu h ả i nhi đồng d ạ n g dọn điệu đâu phòng ngự chi thần liền kém không nói ngươi đem thần vị truyền xuống ra ra mang ngươi đi ra ngoài chơi nhưng chân chính quan sát qua về sau chúc phúc nữ thần phát hiện ninh vinh vinh hoàn toàn chính xác thích hợp chúc phúc thần vị trong lúc nhất thời tình thế khó xử sau cùng chúc phúc nữ thần mới có thể nghĩ ra như thế biến xoay biện pháp để n i n h vinh vinh thông qua hải thần thí luyện cơ duyên xảo hợp phía dưới thu hoạch được chúc phúc thần vì vật truyền thừa cứ như vậy chúc phúc nữ thần cũng không tính là đối phòng ngự chi thần nói gì nghe nấy rất xứt s ẻ o một c á c h biện pháp nhưng không làm sao được chúc phúc nữ thần một mực bị chư thần bảo hộ lấy đừng nói phiền phức ngay cả một điểm nhỏ vấn đề đều không có đụng phải thậm chí có khi xuất hiện một chút ngay cả thần vương đều giải quyết không thể vấn đề thần giới tự thân hỗn độn ý chí cũng sẽ giúp chúc phúc nữ thần giải quyết chỉ là như thế xấu h ổ nguyên nhân là khẳng định không thể cùng hải thần nói đây cũng là chúc phúc nữ thần đột nhiên im miệng nguyên nhân hận hận chừng hải thần liếc một chút sẵn giọng ai cần ngươi lo dứt lời chúc phúc nữ thần liền tại sương mù vây quanh phía dưới đăng đăng đăng đi ra hải thần điện nhìn xem chúc phúc nữ thần bóng lưng rời đi hải thần các l o à i trên ý nghĩa thở dài ý vì thâm trường nói phòng ngự chi thần cùng tu la bọn họ nhất định rất vất vả a đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi mốt ngự lão ngươi khi lão phu là thần tiên a đấu la đại lục hải thần đảo c h ó i mắt đi nữa quang mang cuối cùng cũng sẽ tán đi đỏ cấp bày kiểm tra bao phủ hơn phân nửa hải thần đảo hồng quang dần dần thu liếm tại thần quang tắm rửa phía dưới ninh vinh vinh giống như thần nữ thánh khiết thẳng đến hải thần chi quang triệt để trở lại trong tế đàn ninh vinh vinh mới mở hai mắt ra mọi người có thể rõ ràng trông thấy ninh vinh vinh trong đôi mắt đẹp lật qua lật lại thần văn cho dù là hải mã đấu la cũng không khỏi tự chủ sinh lòng kính sợ ninh vinh vinh cũng không có làm gì vừa mới mở mắt ra rất nhanh có đóng lại đến nguyên địa ngồi x ế p bằng bắt đầu tiêu hóa đỏ cấp bày kiểm tra mang tới hải lượng nội dung lúc này tất cả mọi người hô hấp đều không tự chủ thả nhẹ sợ quấy dày đến ninh vinh vinh thân là hải thần đảo đại tư tế ba các tây nhìn một chút liếu mi nhíu chặt ninh vinh vinh lại nhìn xem bên người hàn phong trong lòng không khỏi thở dài dựa theo hải thần đảo quy củ bất kỳ người nào dẫn động bảy tầng hồng quang khảo hạch liền sẽ bị thừa nhận làm là đời tiếp theo hải thần đảo đại tư tế cũng chính là ba các tây rời đi về sau hải thần đảo thủ hộ giả từ đó cam đoan hải thần đảo trường thịnh không suy nói dễ nghe một chút là thủ hộ giả nói khó nghe chút chính là cho hải thần canh cổng một sinh tử thủ hải thần đảo nếu là xuất hiện hải thần truyền nhân còn muốn hiến tế t ử thân lấy cam đoan hải thần truyền nhân thuận lợi kế thừa thần vị y theo bình thường chương trình đi xuống ninh vinh vinh hẳn là kế tiếp hải thần đảo đại tư tế cả đời khốn thủ hải thần đảo nhưng nghĩ tới nơi này ba tắc tây lại nhìn xem hàn phong không khỏi lắc đầu ngấm lại trước đó hàn phong cùng ninh vinh vinh ở giữa thân mật cử động nếu là ớ p ở lại ninh vinh vinh tại hải thần đảo làm lớn tư tế, còn không biết muốn phát sinh cái gì đâu lần nữa thở dài. nhĩ g đến cơ hồ đã dự định là hải thần truyền nhân đường tam, ba cắt tây trong lòng thất vọng mất mát thở dài, xem ra ta chính là hải thần đảo đời cuối cùng đại tư tế a ý nhĩ g này dâng lên. ba cắt tây lại không khỏi có chút u oán, lúc trước vô luận là thiên đạo lưu hay là đường thần. đều không thể cho nàng loại cảm giác này nếu như không có cái kia thành thần ước hẹn kết quả sẽ có hay không có chỗ khác biệt tuy nhiên u oán về u oán ba các tây cũng không có hối hận phụng dưỡng hải thần là chính nàng lựa chọn coi như thiên đạo lưu cùng đường thần thật đầy đủ bá đạo kết cục cũng sẽ không có thay đổi quá lớn cùng lúc đó ninh vinh vinh cũng đã trò cười đỏ cấp bảy kiểm tra nội dung lần nữa mở hai mắt ra ninh vinh vinh hoàn toàn không để ý đến đang muốn mở miệng ba cắc tây một đầu đâm vào hàn phong trong ngực hoan thoát cười nói lão công ta là đỏ cấp bảy kiểm tra ai ba cắc tây thấy thế đành phải đem bên miệng mà nói nuốt trở về ba cắc tây vốn định nói cho ninh vinh vinh đỏ cấp bảy kiểm tra ý v ì như thế nào nhưng hiện tại xem ra ninh vinh vinh tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đỏ cấp bài kiểm tra đại biểu thứ gì nàng chỉ muốn biết hàn phong phản ứng vâng vâng vâng v ợ ta thật tuyệt hàn phong ôm lấy ninh vinh vinh cưng chiều xoa xoa ninh vinh vinh đầu đồng dạng vừa cười vừa nói trái lại một bên khác cùng hàn phong hai người bên này liếc mắt đưa tình so ra đái một bạch trên mặt bọn họ thần sắc liền tương đối cứng ngắc khụ khụ thực tế không thể nhìn được nữa đái một bạc h giả ý lo khan hai tiếng. thấy hàn phong cùng ninh vinh vinh hướng tự mình nhìn tới. đái một bạc h mới trợn trắng mắt đối hai người nói ra. không có mắt thấy ngang biết hai người các ngươi hiện tại chính là tân hôn yến nhĩ. nhưng có thể hay không hơi thông cảm một chút chúng ta hiện tại cũng lưu hành đem chó lừa gạt tiến đến xếp sao bị đái một bạc h như thế một trêu chọc. ninh vinh vinh nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất. vội vàng từ hàn phong trong ngực tránh ra đỏ mặt chạy đến chu trúc thanh chúng nữ bên người tại chúng nữ chế nhạo bên trong mang theo một tia ánh mắt hâm mộ phía dưới không khỏi thấp c h á n n g u y ễ n hương cách mang hàn phong nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại quay đầu mặt không biểu tình nhìn xem đái một bạch không lạnh không nhạt về đ ố i nói ao ước ở đây có vị nào là độc thân mình có cô vợ trẻ không ung. trách ta liền ngay cả mã hồng tuấn đều được sự giúp đỡ của hải thần giải quyết độc thân vấn đề một chuyến này mười người từng cái có đôi có cặp còn trách người khác vung thức ăn cho chó nhưng lời nói này xong hải mã đấu la cùng ba c ắ c tây lại là cũng không khỏi lông mày nhíu lại có thể nói đi thì nói lại lấy hai người bọn hắn số tuổi tổng cũng không đến nỗi cùng người trẻ tuổi đánh đồng ba c ắ c tây ngược lại là mặt không đổi sắc hải mã đấu la lại là lặng lẽ lui lại mấy bước. ra h i ể u mình không thuộc về cái này một đám. duy chỉ có viêm linh miêu dùng một loại cực kỳ u á n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong. đáng tiếc hàn phong căn bản liền không có hướng viêm linh miêu phương hướng nhìn sang. đái một bạch cũng là khuôn mặt tuấn tú cứng lại. hàn phong nói không sai. thật sự là hắn không có lý do để hàn phong thông cảm. dù sao hắn danh chính ngôn thuận thái tử phi ngay tại bên người nghĩ tới đây đái một bạch vô ý thức hướng chu trúc thanh phương hướng nhìn sang có thể đáp lại hắn lại là hử lạnh một tiếng không có cách chu trúc thanh trong nóng ngoài lạnh đóng cửa lại đến chơi đến dùng nhiều cũng không có vấn đề gì nhưng ở ngoại nhân trước mặt ngay cả dắt cái tay đều là cái vấn đề cho nên đái một bạch chưa hề thể nghiệm qua g i ế t chó khoái lạ không chỉ là đái một bạch còn lại ba cái ánh mắt cũng không an phận đứng lên luôn luôn không tự chủ được hướng bạn gái mình trên thân nhìn sang làm cho tiểu vũ tam nữ một trận mặt đỏ tới mang tay nhìn trước mắt bốn tờ đỏ thấu gương mặt xinh đẹp chu trúc thanh cũng không biết nghĩ đến cái gì trên mặt nổi lên phi hà nhưng chu trúc thanh cũng không có giống tiểu vũ các nàng làm như vậy đà điểu mà chính là hung dữ chừng đáy một bạc liếc một chút sau đó đem tứ nữ kéo đi qua một bên xì một ngụm nói đừng để ý đến bọn hắn từng c á c h trong đầu đều là chút đồ hạ lưu vinh vinh ngươi để nhất kiểm tra là cái gì cũng là xuyên việt hải thần chi q u a n g sao chu trúc thanh chủ động hỏi chu trúc thanh thanh âm rõ ràng rơi xuống hàn phong bọn người trong tay hàn phong nhất thời giống như cười mà không phải cười nhìn đái một bạch liếc một chút ý vị thân trường nói phu cương bất chấn a ngươi thẹn quá hóa dẫn đái một bạch chừng hàn phong liếc một chút nhưng rất nhanh lại vô lực phát tiết khí mạnh miệng nói ngươi biết cái gì ta đây là làm phu t h y sinh hoạt hòa thuận chung sống hàn phong nghe vậy xứng sờ sau một lúc lâu mới kịp phản ứng thật sâu nhìn xem đái một bạch vỗ vỗ đái một bạch bả vai, cảm khái nói. lời này của ngươi nói có chút mật cũng may mà hàn phong cùng đái một bạch đã sớm là kẻ tái phạm. đều ăn ý hạ giọng. chu trúc thanh cũng không có nghe thấy. nếu không buổi tối hôm nay đái một bạch khả năng liền muốn ngủ trong biển. một bên khác, chu trúc thanh chủ động giật ra đề tài. tiểu vũ các nàng trên mặt đỏ ừng cũng tán đi rất nhiều. nhao nhao hướng ninh vinh vinh ném đi ánh mắt tò mò ninh vinh vinh gật gật đầu lộ ra cái c h á n viên kia tràn ngập thần thánh khí tức hồng sắc thất mang tinh nói khảo hạc nội dung đích thật là xuyên việt hải thần chi quang không sai nhưng là ta cần leo lên một trăm ba mươi sáu tầng đẳng cấp so với các ngươi muốn nhiều tầng hai mươi tám chúng nữ nghe vậy chuyện đương nhiên gật đầu dù sao cũng là đỏ cấp bày kiểm tra có chinh lịch là tất nhiên, nhưng cách đó không xa hàn phong lại là lông mày nhíu lại, bỏ xuống đáy một mạch, lách mình đi vào ninh vinh vinh bên người, hỏi, vinh vinh, ngươi nói khảo hạc nội dung chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt sao đối với hàn phong đột nhiên xuất hiện, chúng nữ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hàn phong kiểu nói này, chúng nữ cũng ý thức được ninh vinh vinh ý ở ngoài lời, ánh mắt lần nữa tập trung đến ninh vinh vinh trên thân, ninh vinh vinh tại mọi người ánh mắt phía dưới, nhào nhíu mày, nói, hoàn toàn chính xác, trừ cần nhiều leo lên tầng hai mươi tám đẳng cấp bên ngoài, hoàn thành khảo h ạ c h ban thưởng cũng không giống, tất cả mọi người là tăng lên hồn lực, nhưng ta ban thưởng là một cái gọi chiếu cố chi hoàn đồ vật, trừ cái này, liền không có cái khác nói rõ, chiếu cố chi hoàn nghe được bốn chữ này tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt hiển nhiên chưa từng nghe nói qua hàn phong càng là thật sâu nhíu mày nguyên tắc bên trong cũng không có cái đồ chơi này hàn phong hướng ba t ắ c tây nhìn lại đã thấy ba t ắ c tây cũng là lắc đầu hiển nhiên ba t ắ c tây cũng không biết đây là vật gì là vật thật sao hàn phong suy nghĩ một hồi về sau lại lần nữa đối ninh vinh vinh hỏi ninh vinh vinh, vinh nghe vậy lắc đầu nói ta không biết thần kiểm tra nội dung trừ chiếu cố chi hoàn bốn chữ này bên ngoài liền không có cái khác giải thích ta cũng không biết cụ thể là cái gì như nào thấy hàn phong có chút khác thường ninh vinh vinh cũng là khẩn trương hỏi hàn phong xứng sờ sau đó vừa cười vừa nói không có việc gì chỉ là có chút hiếu kỳ nha hàn phong không nguyện ý nhiều lời ninh vinh vinh cũng chỉ đành nhẹ nhàng gật gật đầu mà lúc này hàn phong lại đem tâm thần chui vào thần linh ngự a cổ châu đối phòng ngự a chi thần hỏi ngự a lão chiếu cố chi hoàn là cái gì chỉ cho một cái tên ngươi liền đến hỏi lão phu tốt xấu miêu tả một chút ngoại hình a ngươi khi lão phu là thần tiên a phòng ngự a chi thần rời đi hải thần điện về sau vẫn chú ý hải thần đảo tự nhiên biết hàn phong đang nói cái gì nhưng vấn đề là chỉ có một cái tên coi như phòng ngự chi thần sống mười vạn năm cũng không có khả năng biết là cái gì a trời mới biết đây có phải hay không là tên thật chẳng lẽ không đúng sao hàn phong thì là nháy mắt mấy cái có chút im lặng hỏi ngược lại phòng ngự chi thần vì đó cứng lại không cao hứng h ừ h ừ một tiếng sau đó hận hận nói ra tuy nhiên lão phu không biết nơi nào xuất hiện chiếu cố chi hoàn nhưng muốn để lão phu mới tả hữu bất quá là có thần minh muốn để vinh vinh nha đầu làm truyền n h â ê n dám vềnh lão phu góc tường đừng để lão phu bắt được không được lão phu đến tranh thủ thời gian cùng chúc phúc này hoa nhi nói một chút miễn cho bị người khác đoạt câu nói này nói xong thần linh ngự a cổ châu liền ảm đạm đi hiển nhiên phòng ngự a c h i thần đã rời đi hàn phong vội vàng kêu lên ngự lão thật muốn s ố n g như ngươi nói vậy ngươi đi hỏi một chút hải thần chẳng phải hiểu chưa đáng tiếc thần linh ngự a cổ châu cũng không có cho hàn phong nửa điểm hồi phục hàn phong cũng không biết phòng ngự chi thần có nghe hay không thấy đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi hai hải thần cửa khảo phòng ngự chi thần không để ý tới mình hàn phong cũng chỉ đành thu hồi tâm thần các l o ạ i hàn phong ý thức trở về thời điểm vừa vặn đối đầu ninh vinh vinh t ặ p kia mang theo lo lắng âm thầm ánh mắt hai người cũng coi là hiểu rõ hàn phong bất cứ chuyện gì cơ bản đều không gạt được ninh vinh vinh tuy nhiên hàn phong ngoài miệng nói không có việc gì nhưng vừa nhìn thấy hàn phong thần du vật ngoại ninh vinh vinh liền biết hàn phong khẳng định là đi hỏi thăm phòng ngự chi thần có thể để cho hàn phong không tiếc kinh động phòng ngự chi thần sự tình chắc chắn sẽ không nghĩ hàn phong ngoài miệng nói như vậy chỉ là ra ngoài hiếu kỳ mới có thể lắm miệng hỏi một chút hàn phong thấy thế cũng không tốt lừa gạt nữa lấy ninh vinh vinh dù sao ninh vinh vinh mới là người trong cuộc liền đối với ninh vinh vinh truyền âm nói ngự lão nói hẳn là vị nào thần minh chuẩn bị để ngươi kế thừa thần vị nhưng chỉ vèn vèn có một cái tên liền xem như ngự lão cũng không biết đến cùng là vị nào thần minh ta chỉ là có chút hoài nghi mới nhìn không được đến hỏi ngự lão hàn phong cũng không có nói chúc phúc chi thần sự tình dù sao vậy vẫn là không còn hình bóng sự tình đâu hiện tại xem ra có lẽ ninh vinh vinh cũng sẽ không kế thừa phòng ngự chi thần cho an bài chúc phúc thần vị dù sao vô luận là hàn phong hay là chính ninh vinh vinh đối thần vị ưu khuyết cũng không có quá lớn yêu cầu nhất là ninh vinh vinh đối nàng mà nói chỉ cần có thể thành thần, có thể cùng hàn phong cùng một chỗ phi thăng thần giới. ngồi nhìn trường sinh, thiên hoang địa lão, vô luận là cấp ba thần hay là cấp hai thần. nàng đều không có ý kiến cũng bởi vậy. khi hàn phong nói mình có cơ hội thành thần thời điểm, ninh vinh vinh nhất thời chừng to mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm hàn phong. mặt mũi tràn đầy đều viết không thể tưởng tượng nổi thật sao ninh vinh vinh khó có thể tin bắt lấy hàn phong cánh tay một đôi mắt đẹp sáng lóng lánh hàn phong mỉm cười gật gật đầu ninh vinh vinh đại hì cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng hung hăng tại hàn phong trên mặt hôn một cái trong mắt tràn đầy mắt trần có thể thấy nhảy cẫm chi sắc nhưng rất nhanh ninh vinh vinh lại là xứng sờ không có tồn tại thở dài cả người đều trở nên n uể o à i rất nhiều hàn phong không hiểu vội vàng hỏi nói làm sao không cao hứng sao ninh vinh vinh lại là u á n kiểu h ừ một tiếng không nhẹ không nặng c ắ n h à n phong một n g ụ m sẵn giọng cao hứng cái gì ta lỗ lớn được không ninh vinh vinh cái gọi là lỗ lớn kỳ thật nói là đêm tân hôn nếu như sớm biết mình cũng có thể thành thần làm sao có thể như vậy mà đơn giản thả thiên nhận tuyết đến ăn vùng à hàn phong lại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc thấy ninh vinh vinh không cao hứng vội vàng khẩn trương hỏi nếu như ngươi không hài lòng nhưng thật ra là có thể đổi đưa cho ngươi khẳng định là tốt nhất hàn phong nói quá mập mờ những người khác nghe không hiểu chỉ biết hai người đang đánh tình mắng xinh đẹp mà ninh vinh vinh nói cùng hàn phong nói liền hoàn toàn là hai chuyện ninh vinh vinh hoàn toàn không có nghe hàn phong đang nói cái gì tự nhiên cũng không biết hàn phong cái gọi là có thể đổi là một kiện c ỡ nào phát d ồ sự tình người khác cầu một thần vị mà không được đến hàn phong nơi này giống như là bán buôn đồng dạng không hài lòng còn có phục vụ hậu mãi lấy cũ thay mới ninh vinh vinh chỉ là một mực không thuận theo đánh lấy hàn phong hàn phong không rõ ràng cho lắm đành phải ở bên an ủi đừng nhìn tán đi so sánh với hàn phong cùng ninh vinh vinh không coi ai ra gì đái một bạch bọn người lại là bạc h nhãn ngay cả lật nguyên bản đái một bạch còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nghĩ tới trước đó hàn phong hay là lựa chọn sáng suốt ngậm miệng phất phất tay nói với mọi người những người khác cũng rất thức thời ăn ý lui qua một bên tất cả mọi người biết hàn phong vừa mới khẳng định nói với ninh vinh vinh cái gì nhưng tình cảnh này thấy thế nào đều không giống như là có thể xen vào dáng vẻ ba các tây cũng là lắc đầu bật cười đến nàng c á c h tuổi này trừ cảm khái một câu tuổi trẻ thật tốt bên ngoài liền ngay cả nhớ lại đều lộ ra như vậy tái nhợt tiếp xuống đều ai vứt xuống ninh vinh vinh cùng hàn phong về sau đái một bạch vô ý thức hỏi một tiếng có thể đái một bạch vừa mới hỏi xong cũng là xứng sờ không chỉ là hắn áo tư tạp mấy người cũng là thần sắc khẽ giật mình sau đó đồng loạt hướng đường tam nhìn lại ánh mắt chi nóng rực cơ hồ muốn đem đường tam hóa tan cho đến trước mắt một đoàn người bên trong cũng chỉ có đường tam cùng tiểu vũ còn không có tiếp nhận hải mã thánh chủ thí luyện nhưng đường tam đã sớm thương lượng với mọi người qua tiểu vũ là sẽ không tiếp nhận hải thần đảo cái gọi là thí luyện hắn không muốn lại trải qua một lần hồn sư giải thi đấu sự kiện cho dù có hàn phong cùng đái một bạch hai tôn thiên lý người phát ngôn tại đường tam cũng không dám chắc chắn trên hải thần đảo tất cả mọi người có thể đối một trùng tu mười vạn năm hồn thu thờ ơ nói cách khác hiện tại chỉ còn lại đường tam còn không có tiếp nhận hải mã thánh chủ thí luyện tất cả mọi người ở đây bao u á t ba tắc tây ở bên trong thế nhưng là đều biết đường tam cũng là dự định hải thần truyền nhân liền ngay cả lớn nhất ngây thơ hải mã đấu la đều đã đoán cái tám chín phần mười không có cái gì so tận mắt nhìn thấy một thần chỉ truyền nhân sinh ra càng khiến người ta kích động tại mọi người lửa nóng ánh mắt phía dưới đường tam cười ngượng ngùng một tiếng nói đừng như vậy nhìn ta ta đến liền là nói đường tam liền mở ra tốc độ hướng phía hải mã thánh c h ụ đi đến giờ khắc này liền ngay cả ba các tây đều ngừng thở nói như vậy cũng không chuẩn xác bởi vì hiện tại khẩn trương nhất cũng là ba các tây hải thần đảo truyền thừa hai vạn năm sừng sững tại mảnh này trên biển lớn cơ hồ chứng kiến đấu la đại lục lịch sử biến thiên. cho tới hôm nay, hải thần rốt cuộc có người ghế tục đường tam nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốt đứng lên nếu như không có thâm hải ma hình vương này việc sự tình. đường tam ngược lại là có thể thản nhiên mà đúng. không quan tâm hơn thua. nhưng bây giờ không giống. đường tam biết mình muốn nghinh tiếp là cái gì thần minh truyền thừa mà lấy đường tam tính cách. lúc này cũng tỉnh táo không xuống. Hiếp sâu một hơi, mới ộ t hơi. m vững vàng bước vào trước mắt tế đàn ông cơ hồ ngay tại đường tam bước vào tế đàn nháy mắt tất cả mọi người nghe thấy một tiếng từ hải thần đảo hạc tâm truyền đến vù vù tại đảo này vù vù âm thanh bên trong trong mọi người tâm sao động đều bị v ú t lên đường tam cũng lộ ra tường h ò a thần sắc p h ả n phất trước đó khẩn trương toàn bộ biến mất đồng d ạ n g sau một khắc hải thần ánh sáng lên nhưng cùng lúc trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau lần này hải thần chi quang cũng không phải là sáng ngời ư thủy lam s ắ t mà chính là trói mắt kim hoàng s ắ t đồng thời cũng không phải là chỉ là một đảo mà chính là dòng giã bảy đảo hải mã hải tinh hải long biển dược hải thần đảo phía trên bảy cái thánh trụ cùng nhau sáng lên ấm ánh kim quang phóng lên tận trời mà những kim quang này điểm cuối cùng chính là hải mã thánh trổ phía dưới đường tam đường tam giống như chưa tỉnh kim quang đem hắn vây quanh đem hắn chậm rãi nhờ n â n g đến hải thần đảo trên không giờ khắc này đường tam liền giống như kim sắc thái dương đồng dạng vô ý thức huy sái lấy hào quang của mình toàn bộ hải thần đảo thậm chí là hải thần đảo phương viên mấy ngàn mét hải vực đều bị cái này hảo nhiên kim quan g bao phủ tại đường tam quang mang phía dưới liền ngay cả ánh nắng đều lộ ra ảm đạm thánh trụ khảo nghiệm trực tiếp nhảy qua bạc hoàng tím đen cái này tứ sắc thậm chí liền ngay cả hồng sắc đều không có dừng lại vọt thẳng ra chưa hề xuất hiện kim quan g c ử u tằn g thạch trụ toàn bộ được thắp sáng hải thần đảo bày cái thánh trụ toàn bộ b ộ c phát ra trước nay chưa từng có kim quan g bảy đảo nối liền trời đất hải dương kim quang gia hộ tại đường tam quanh thân làm đường tam lộ ra càng thêm thần thánh c á c h này to lớn rộng rãi tràng cảnh khiến cho mọi người đều hãm sâu trong đó vô luận mạnh yếu vô luận nhân loại hay là hồn thú tắm rửa tại c á c h này xuyên việt hai vạn năm hải thần chi quang hạ cảm thụ được hải thần vĩ đại liền ngay cả ba cắt tây đều cam nguyện lâm vào trong đó không có người nào so ba c ắ c tây càng muốn tái hiện h ả i thần vinh quang hiện tại ba c ắ c tây nguyện vọng thực hiện tại phần này thần quang phía dưới có thể bảo trì thanh t ỉ n h có lẽ cũng chỉ có hàn phong cùng đái một bạc hai người chập chập chập nhìn lên bầu trời bên trong đường tam đái một bạc một trận nhẹ s á c h sau đó thở dài thần quang ra thân h ả o nhiên v ĩ ngạn thật tốt a làm sao b ả n thái từ lúc trước kế thừa thần vị thời điểm tựa như là muốn đánh lên đồng giảng đâu đái một bạch vừa mới cảm khái xong bên tai liền truyền đến một đạo càng có lời oán giận thanh âm n g ư ờ i này còn khá tốt ta kế thừa thần vị thời điểm kia là thật một điểm động tính đều không có a đái một bạch không cần quay đầu lại đều biết là ai lạnh h ứ một tiếng nói chiếm tiện nhi còn khoe mẽ nếu là cho ta ba cái thần vị kế thừa thần vị thời điểm lại điệu thấp ta cũng nguyện ý đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi ba hộ vợ cuồng ma đường tam truyền thừa cùng c á c h khác người khác biệt không biết hải thần là ra ngoài loại nào góc độ cân nhắc cũng không có đem đường tam ý thức kéo đến thần giới đường tam cũng không có nhìn thấy hải thần bản tôn bị bị đông tình huống như thế nào không biết nhưng hàn phong đái một bạch cùng thiên nhận tuyết tại kế thừa thần vị thời điểm đều bị thần minh đưa đến thần giới đi nhìn thấy thần minh bản tôn có lẽ là bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện hải thần trong lúc nhất thời quên trên người đường tam in dấu xuống biểu tượng tam xoa kích của hải thần thần vị ấm ký về sau liên kết thúc truyền thừa nghi thức thẳng đến trước mắt đường tam cũng chỉ là gặp qua hải thần h ư ảnh mà thôi so sánh với hàn phong bọn họ đường tam thiên nhiên liền thiếu đi một phần đối t ử thân thần vì cảm ngộ dù sao giống phòng ngự tri thần bọn họ những ngày tại vì vài vạn năm thần minh bọn họ t ử thân cũng là đối thần vì áo nghĩa tốt nhất thuyết minh v ẹ n v ẹ n chỉ là cùng nó liếc nhau liền có thể thu hoạch được rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được không khỏi cảm ngộ đương nhiên làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt chí ít đường tam tương lai thành thần về sau thủ t h ư ợ n g nhiệm hải thần ảnh hưởng sẽ rất nhỏ có lẽ có thể sửa cũ thành mới tiến thêm một bước cũng khó nói tuy nhiên đây đều là nói sau dưới mắt không có hải thần tham dự chính đường tam cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì chỉ cảm thấy rất dễ chịu thật ấm áp loại cảm giác này So với lúc trước lam ngân hoàng giác tỉnh thời điểm, chỉ có hơn chứ không kém cùng lúc đó, thân là truyền thừa cũng đến hồi cuối, vậy khắp phương viên mấy ngàn mét kim quang dần dần thu liếm, đường tam cũng chậm rãi không trung rơi xuống, cho đến trở lại hải mã thánh trộ trên tế đàn. Lúc này, đường tam mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn chung quanh một chút, ngây người nói, ta đây là, thành công sao cùng hàn phong bọn họ khác biệt đường tam toàn bộ hành trình đều là vô ý thức hải mã thánh chổ lúc này cũng không có phản ứng vô luận là bạch hoàng tím đen hoặc là đỏ đều không có tại hải mã thánh chổ phía trên hiền hiện chung quanh cũng không có người phản ứng đường tam tất cả mọi người phàn phất vẫn chưa có tỉnh lại ngược lại là có hai cái duy trì thanh tỉnh nhưng hai bọn họ lại chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem đường tam làm đường tam không rõ ràng cho lắm tạc h tạc h tạc h sau một khắc ngay tại đường tam trần chờ thời điểm hải mã thánh chủ đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm vạn cổ bất đồng hải mã thánh chủ đột nhiên vỡ ra một đảo dứt tờn khe hở từ thánh chủ trung tâm lan tràn ra nhanh chóng trải rộng ngay ngắn thánh chủ thấy cảnh này hải mã đấu la cũng không kịp đắm chìm ở hải thần v i ê n quang phía dưới hắn nhưng là hải mã thánh chủ thủ hộ đấu la nếu là hải mã thánh chủ đổ sụt sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không dám nghĩ có thể hải mã thánh chủ phảng phất là quyết tâm muốn sụt đổ đồng dạng căn bản không cho hải mã đấu la ngăn cản cơ hội ầm vang hướng đường tam ngã xuống cái này căn bản liền không giống như là đổ sụt càng giống là nổ tung phảng phất có một cỗ hải mã thánh chủ không thể thừa nhận lực lượng tại thánh chủ trung tâm nổ tung ra cũng bởi vậy hải mã thánh chủ mới có thể vỡ nát như thế trực tiếp đang phát hiện này khiến hải mã đấu la toàn thân run lên hải thần đảo thất đại thánh chủ thế nhưng là hai vạn năm trước hải thần tự mình lập chính là hàng thật giá thật thần vật cái gì lực lượng mới có thể làm như vậy thần vật vỡ nát cũng chính là trong chớp nhoáng này kinh ngạc để hải mã đấu la quên thánh chủ hạ đường tam không kịp đem đường tam lôi ra tới mà những người khác vô luận là tốc độ hay là phản ứng lại đều muốn s o hải mã đấu la chậm hơn nửa nhịp thẳng đến lúc này bọn họ mới chú ý tới hải mã thánh chủ gì d i n g ca tiểu vũ kinh hô một tiếng vội vàng thuấn di đến đường tam bên người chống ra vô địch chân thân hàn phong cũng lách mình đi vào đường tam bên người. d ự c thiên chi thuấn nằm ngang ở trước người. chuẩn bị ngăn lại thánh c h ụ vỡ nát đá vụn. tuy nhiên vô luận là hàn phong hay là tiểu vũ đều không có cảm nhận được nửa điểm đến từ hải mã thánh c h ụ áp lực chỉ thấy ba cắc t a y trong tay huyền trưởng trên mặt đất một điểm. một tầng gợn sóng vô hình lấy ba cắc t a y làm trung tâm. hướng phía bốn phía đẩy ra. bao trùm đổ s ụ p xuống tới hải mã thánh c h ụ sau đó hải mã thánh trụ tựa như là thời quang đảo lưu khôi phục nguyên dạng liền ngay cả một đảo nhỏ bé khe hở đều không có để lại thấy cảnh này mọi người không khỏi sợ hãi thán phục tại mọi người lý giải bên trong đây đ t là thần tiên thủ đoạn a duy chỉ có hàn phong trợn mắt chừng một cái trong lòng trong lòng đã có cách nói trông thấy liền trực tiếp động thủ a ngươi dạng này lộ ra ta rất ngốc a tuy nhiên hàn phong ngược lại là không có nói ra chỉ là thản nhiên thu hồi dực thiên chi thuấn một bên khác tiểu vũ nhìn chằm chằm đường tam cái c h á n viên kia l à m kim sắc tam xoa kích ấm ký lẩm bẩm nói rất đẹp trai a a đường tam bị tiểu vũ thình lình xảy ra s i tấn công trung tâm bẩn mặt mo đ ỏ ừng hơi có chút tay chân luống cuống kêu một tiếng tiểu vũ lúc này cũng kịp phản ứng gương mặt xinh đẹp đỏ mừng vội vàng giải thích nói ta nói là ngươi mi tâm cái kia đạo ấm ký kim lam sắc tam xoa k í c h rất đẹp trai ai nha đường tam nghe vậy có chút ít thất l à c ư ờ i ngượng ngùng một tiếng sau đó chính sờ sờ cái c h á n đối bên người hàn phong hỏi ta mi tâm ấm ký cùng các ngươi không giống sao hàn phong trợn mắt chừng một cái tức giận nói lời này của ngươi nói làm cho trừ phì phì cùng áo tư tạc bên ngoài trong chút ta còn có ai mi tâm ấm ký là đồng dạng giống như nghe được hàn phong trả lời đường tam đầu tiên là xứng sờ sau đó lại là cười ngượng ngùng một tiếng nghe hàn phong kiểu nói này còn giống như thật sự là chuyện gì xảy ra mà lúc này hàn phong cũng từ trong hồn đảo khí xuất ra một chiếc gương đưa cho đường tam nói chính ngươi xem đi xuyên thấu qua trong tay tấm gương đường tam thanh tích nhìn thấy mình mi tâm viên kia nhộn nhạo thần thánh khí tức kim lam sắc tam xoa kích trong lúc nhất thời liền ngay cả chính hắn cũng không khỏi si l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u l ầ m b ầ m ninh nói là c á c h này thần chỉ truyền thừa sao thế nhưng là vì cái gì ta không có cảm giác gì liền ngay cả thần kiểm tra nội dung cũng không biết nói đường tam lại ngẩm đầu đối hàn phong hỏi theo đường tam hàn phong tại thần kiểm tra phương diện cũng coi là lão tiền bối bao nhiêu khẳng định biết một chút nhưng cũng tiếc hàn phong cũng không biết chuyện gì xảy ra gãi gãi đầu đang định nói cái gì chỉ nghe thấy ba cắc tây nói ra bởi vì còn kém một bước cuối cùng nghe thấy ba cắc tây thanh âm tất cả mọi người hướng ba cắc tây ném đi ánh mắt nghi hoặc ba cắt tây lại là không để ý tới tầm mắt của mọi người. đi thẳng tới đường tam trước người. nhìn xem đường tam mi tâm viên kia rất giống hải thần tam xoa k í c h ấm ký. trong mắt tràn đầy không khỏi thần sắc. đường tam ngược lại là từ ba cắt tây trong mắt nhìn thấy vui mừng. nhớ lại thậm chí ao ước trùng điệp phức tạp cảm xúc. nhưng đường tam dù sao không phải hàn phong cùng đáy một b ạ c h tại cực hạn đấu la trước mặt. nhiều ít vẫn là mang theo một chút câu nệ coi như biết mình là hải thần truyền nhân cũng không dám nói thêm cái gì có thể để đường tam không nghĩ tới chính là bô xây đôn trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua đi vào tiểu vũ bên người thấy cảnh này đường tam trong lòng không có tồn tại nhảy một cách đã đến liền cùng nhau mời hải thần chúc phúc đi cũng giảm bớt về sau d ư ờ m già ba tắc tây nhìn xem tiểu vũ không lạnh không nhạt nói một câu sau đó ba t á c tây trong tay huyền trưởng lại là một điểm cho dù trên tế đàn không có người hải mã thánh chủ cũng bị kích hoạt hải thần chi quang từ ba t á c tây huyền trưởng phía trên sáng lên hướng phía tiểu vũ bao phủ tới chờ một chút đường tam thấy thế cũng không ngồi yên được nữa bước ra ngăn ở tiểu vũ trước người cung kính ôm quyền đối ba t á c tây hỏi tiền bối nhưng là muốn để tiểu vũ tiếp nhận hải mã thánh chủ khảo nghiệm ba tắc tây nhàn nhạt nhìn đường tam liếc một chút nói rõ ràng đạt được trả lời khẳng định đường tam trong lòng trầm xuống hít sâu một hơi bình t ĩ n h nhìn c h ầ m c h ầ m ba tắc tây kiên định nói ra tiền bối thứ lỗi chỉ lần này một chuyện v á n bối tha thứ khó tòng mệnh tiểu vũ cũng không tính tiếp nhận hải thần đại nhân c h ú c phúc liền không cần tế tự đại nhân hao tâm tổn trí câu nói này nói xong đường tam cùng ba tắc tây chỉ thấy bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên tiểu vũ mím chặt môi đứng sau lưng đường tam nàng không muốn để đường tam khó xử nhưng nàng đồng d ạ n g không hy vọng tái diễn hồn sư giải thi đấu đã phát sinh hết thầy ba tắc tây lại là vô hỉ vô bi phàn phất xem thấu hết thầy chỉ nói là nói thứ nhất ngươi là thần tử ta bất quá là thần minh tế t ử thân phận khác biệt ngươi không cần lấy đại nhân tương xứng thứ hai đây là hải thần đại nhân thần dụ nữ tử này chính là ngươi kế thừa hải thần một bước cuối cùng so với cái khác thần tử bước đầu của ngươi đã muộn mấy năm nàng cũng là dùng để thúc giục ngươi tồn tại nói ba các tây còn bất động thanh sắc nhìn hàn phong cùng đái một bạc h liếc một chút tại ba các tây trong lòng cũng không chỉ hai c á c h này mà thôi còn có hỏa thần truyền nhân băng thần truyền nhân thiên sứ thần truyền nhân cùng la sát thần truyền nhân c á c h này bốn tên thần chỉ truyền nhân liền xem như chư thần cùng nổi lên ba các tây cũng không hy vọng hải thần truyền nhân rơi vào người sau nghe được ba các tây giải thích đường tam cắn thật chặt hàm răng diện mục trở nên dữ tợn cùng ba các tây sằng co mấy hơi thở về sau lại từng chữ nói ra mở miệng nói đã như vậy vậy vãn bối tình nguyện bỏ phần này truyền thừa h ừ đường tam vừa dứt lời chỉ nghe thấy ba các tây h ừ lạnh một tiếng đe dọa nhìn đường tam lạnh g i ọ n quát lên ngươi cho rằng hải thần truyền thừa là ngươi hô chi tức đến vung chi liền đi đồ vật sao giờ khắc này đường tam mới cảm nhận được đến từ ba các tây áp lực ba các tây đều không có triển khai lĩnh vực vẹn vẹn chỉ là đơn giản hồn lực ba động đường tam đều cảm giác được sống như là biển gầm khủng bố uy áp nhưng đường tam cũng là đầu sắt bất kỳ cái gì có quan hệ với tiểu vũ sự tình hắn cho tới bây giờ đều không có nhượng bộ qua cho dù là đỉnh lấy ba t ắ c tây uy nghiêm hắn cũng một bước cũng không nhường sát thần l í n h v ư ợ triển t khai dơm dơm q u y q u y, q q g i a lam ngân lĩnh vực. Hảo thiên chùy hiển hiện. đường tam lại ngạnh xinh xinh tại ba các tây uy a phía dưới. phá vỡ một đường viết sách đương nhiên. cái này cũng không bài trừ ba các tây khi nhìn đến hảo thiên chùy nháy mắt. thất thần nguyên nhân. đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi bốn không muốn phỏng đoán thì tính sao đường tam gắt gao đem tiểu vũ bảo hộ ở sau lưng. hai mắt sung huyết ngữ ra không sợ hãi người chết không nhì thần chỉ truyền thừa mà thôi cũng không phải chưa thấy qua nhược tiền bối khăng khăng như thế vậy liền mời hải thần đảo đợi thêm hai vạn năm đi vãn bối tự sẽ từ bỏ thần kiểm tra hử lại là hử lạnh một tiếng đường tam chấp nhất khiến ba t ắ c tây đau đầu đồng thời cũng rất phấn nộ chỉ nghe thấy ba t ắ c tây dùng vô cùng băng lánh thanh âm nói ra trong đầu của ngươi tốt nhất đừng sinh ra bất luận cái gì cùng từ bỏ thất bại có liên quan chứ ngươi cho rằng thần kiểm tra chỉ là chuyện của cá nhân ngươi sao ngươi thành bại trực tiếp quan hệ đến toàn bộ hải thần đảo tồn vong ngươi nếu là thất bại hải thần đảo đến hàng vạn mà tính sinh linh đều muốn cùng ngươi chôn cùng sau cùng ba t ắ c tây dùng một con chất v ấ n ánh mắt nhìn về phía đường tam từng chữ nói ra mà hỏi coi như thế ngươi cũng q u y ế t giữ ý mình sao ca tiểu vũ sau lưng đường tam cũng lo lắng kêu một tiếng cùng đường tam thần vị so ra tiểu vũ cũng không cảm thấy mình trọng yếu bao nhiêu nếu như có thể lựa chọn nàng tình nguyện hy sinh chính mình nhưng cũng tiếc đường tam cũng nghĩ như vậy đối với tiểu vũ kêu gọi đường tam căn bản bất vi sở động chỉ là nhìn chằm chằm ba tắc tây đồng d ạ n g từng chữ nói ra hồi đáp coi như thế vãn bối cũng sẽ không để tiểu vũ tiếp nhận thánh chủ khảo nghiệm đường tam xưa nay không là một người tốt, đối với đường tam mà nói, nho nhã, ôn hóa hay là người khiêm tốn, dùng những này hình dung từ để hình dung hắn, đều không quá đáng, nhưng vô luận như thế nào, đường tam cùng thiện lương hai chữ này, đều là không đáp bên cạnh đối với mình người. đường tam có thể không ràng buộc chia sẻ tiên thảo cùng đường môn các loài ám khí nhưng đối với địch nhân cùng người xa lạ đường tam là tự tư lợi mình thậm chí là tàn nhẫn nếu không phải như thế đường tam cũng sẽ không cùng độc cô bác tương hố là chi hỷ độc cô bác cả đời giết người như n g o i độc chết một thành sự tình cũng không phải chưa làm qua nhưng dù vậy đường tam cũng cùng độc cô bác thành bạn phong niên nguyên nhân v ẹ n vẹn bởi vị trí thú hợp nhau về phần độc cô bác sự tình của quá khứ đường tam xưa nay không đi truy cứu tất cả mọi người đều có lấy mình âm u mặt đường tam chưa từng đem mình rêu rao làm một cái thánh nhân hoặc là người tốt nghĩ có người xa là tánh mạng đi áp chế đường tam quả thực là ý nghĩ h ả o huyền thật muốn nói đến hàn phong bọn họ sao lại không phải dạng này đâu đái một bạch phụ t ử tử hiếu áo tư tạp bị hội tự ti mã hồng tuấn háo sắc thành tính cùng hàn phong vì thiên nhận tuyết cùng n i n h vinh vinh chuẩn bị phá vỡ đại lộ kế hoạch ở đây có một cái quên một cái cái nào có thể được xưng t ụ n g người tốt h a y c h ứ trở lại chuyện chính đối với đường tam mà nói cùng tiểu vũ so ra hải thần đảo c á c h này đến hàng vạn mà tính sinh linh phân lượng khó tránh khỏi có chút quá nhẹ nhưng đường tam câu nói này lại là triệt để chọc sẵn ba t ắ c tây minh ngoan bất linh dưới cơn thịnh nộ ba t ắ c tây không còn khắc chế. Hạo nhiên giống như đại dương l í n h vực triển khai. cái này trong trước mắt, mọi người liền cảm giác đưa thân vào đáy biển. liền hô hấp đều không thể làm được. vô biên trọng áp đè xuống thân thể. nhao nhao lộ ra vẻ thống khổ đường tam cố chấp chọc sẵn ba t ắ c tây. cũng làm cho ba t ắ c tây không thể làm gì. cho nên ba các tây không muốn lại cùng đường tam nói thêm cái gì chuẩn bị dùng vũ lực chấn áp tất cả mọi người cưỡng ép để tiểu vũ tiếp nhận thí luyện hứ nhưng lại tại lúc này một đảo lạnh hứ vang lên hai đảo mang theo thần tính l í n h vực tại ba các tây l í n h vực bên trong triển khai một công một thủ xinh xinh tại ba các tây l í n h vực bên trong mở một mảnh vô hại tiểu thiên địa ba các tây vì thế mà kinh ngạc lại trông thấy hàn phong cùng đái một bạc h toàn thân trên dưới thần quang ẩm động chống ra l í n h vực của mình thiên sát l í n h vực cùng trí ngự cách tuyệt l í n h vực hai đại thần vực hình thức ban đầu coi như cả hai vô luận là chất hay là lượng đều không thể cùng hải thần ban cho l í n h vực đánh đồng coi như ba các tây đồng dạng có hải thần thần tính làm nội tình nhưng hàn phong liên thủ với đái một bạc h phía dưới coi như không thể cùng ba các tây chống lại ngăn cản một hai hay là không có vấn đề nhất là hàn phong t r í ngự a cách tuyệt lĩnh vực bản chất công việc cũng là thủ tại hàn phong vận hành phía dưới cho dù ba tắc tây l í n h vực như là biển sâu ám lưu hung dũng hàn phong bọn họ đều giống như biển sâu đá ngầm lù lù bất động tư tế đại nhân lúc này hàn phong mở miệng hai mắt nhắm lại cười nhẹ nhàng nói với ba tắc tây có lý nói rõ lý lẽ không muốn đột nhiên như thế dương cung bạc kiếm d ọ đến chúng ta đều khẩn trương hàn phong là biết ba tắc tây muốn làm cái gì nhưng những người khác không biết a mà bọn họ lại kiên định đứng tại đường tam bên kia hàn phong cũng không có cách chỉ có thể ra tay giúp đường tam ngăn lại phần này ôi á quân không gặp một bên đái một bạc h đều đã chuẩn bị kỹ càng mượn tới thần tính cùng ba c á t tây huyết chiến một trận sao bị hàn phong cùng đái một bạc như thế một pha trộn ba c á t tây cũng tỉnh táo lại thở dài thu hồi l í n h vực vô luận như thế nào ba c á t tây thân là hải thần đại tư tế thế ế p thân là hải thần truyền nhân đường tam đều là không đúng c á c h này đã coi như là lấy hạ khi thượng huống chi bên cạnh còn đứng lấy hai tôn thần minh truyền nhân đâu thấy ba c á t tây thu hồi lính hàn phong cùng đái một bạch cũng thu hồi lĩnh vực vừa mới này trong trước mắt liền dành thời gian hai người gần một phần mười hồn lực bởi vậy có thể thấy được ba các tây hồn lực sự m i n h mông nhìn xem đường tam gần như cừu t h ị ánh mắt ba các tây lại thở dài cũng không nói chuyện chỉ là lui lại hai bước một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng h ả o nhiên hồn lực ba động lấy ba các tây làm trung tâm hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới đạo thân ảnh này trừ hải mã đấu la bên ngoài những người khác nhận biết mặc dù không có bộ mặt cụ thể bộ dáng nhưng đây tuyệt đối là hải thần bản tôn không khác đây chính là thế gian này độc nhất vô nhị thần cấp võ hồn hải thần võ hồn trừ hải thần võ hồn bên ngoài còn có chín cái hồn hoàn xoay quanh tại hải thần võ hồn quanh thân làm cho người kinh hãi chính là cái này chính cái hồn hoàn n h a n sắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc đỏ tất cả mọi người vì đó chấn động nhưng ba t ắ c tây lại không phải vì khoe khoang cái gì ngược lại tận tình khuyên bảo mở miệng nói hiện tại đã biết rõ sao chỉ là mười vạn năm hồn thú còn không cách nào làm ta tâm động đến ba t ắ c tây cảnh giới này hồn hoàn niên hạn hồn hoàn ban cho hồn kỹ thậm chí hồn cốt cái gì đều đã không trọng yếu nếu như ba t ắ c tây nguyện ý hoàn toàn có thể vận dụng thần lực đem tự thân hồn hoàn toàn bộ tăng lên tới mười vạn năm nhưng này thì có ít lời gì ba t ắ c tây thân là thần thì cũng sớm đã tiến không thể tiến mọi người lại là kinh hãi tại ba t ắ c tây câu nói này nghe ba t ắ c tây ý tứ hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu liền biết tiểu vũ chân thực thân phận nhưng mọi người tuy nhiên c h ấ n kinh nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía đường tam dù sao việc này hay là phải do đường tam quyết định nhưng đường tam không phải dễ thuyết phục như vậy nhìn thấy ba t á c tây chín cái hồn hoàn đường tam cũng là toàn thân chấn động nhưng vẫn là nói ra tiền bối thực lực khiến người khâm phục nhưng tiền bối cũng nói hải thần đảo đến hàng vạn mà tính sinh linh nhân tâm khó dò vãn bối không dám mạo hiểm mà lại nói đến cùng hải thần đảo hồn sư mới là hải thần dòng chính c h ú n g ta những này kẻ ngoại lai lại là địa lục hồn sư cứ như vậy lấy đi hải thần truyền thừa tiền bối không cảm thấy hoang đường sao đường tam m ặ t cho liền không thể tin được ba tắc tây sẽ rộng rãi như vậy ngươi sai nhưng ba tắc tây lại là lắc đầu thu hồi võ hồn về sau đảm mạc nhưng không để hoài nghi nói Hải thần chính là hải thần đ ả o tuyệt đối tín ngưỡng. Hải thần đ ả o phía trên tuyệt không bất luận kẻ nào. dám can đảm làm ra nửa điểm bất chính hải thần sự tình về phần trong lòng n g ư ơ i lo nghĩ. Ba các tây còn nói thêm. n g ư ơ i lo ngài hải thần đ ả o như thế nào truyền thừa. l à hải thần quyết định chúng ta không có quyền chất vấn ba các tây ngư khí đột nhiên trở nên mưu viễn. Yếu ớt nói. dùng phàm nhân tư duy đi phỏng đoán thần minh ý chí đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất thần minh vĩ đại tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng sau cùng ba các tây còn chỉ chỉ đái một b ạ c cùng hàn phong hai người nói điểm này ngươi hai vị này bằng h ấ u hẳn là càng rõ ràng hơn hàn phong nghe vậy không biết nên nói cái gì nhưng hàn phong hoàn toàn chính xác nhớ kỹ phòng ngự c h i thần tầng cấp đã nói với hắn khi hắn thành thần thời điểm sẽ phát hiện hắn đăng h i ê u suy nghĩ chứng kiến hết thầy đều muốn trở nên hoàn toàn khác biệt phàm nhân cho dù là trong phàm nhân mạnh nhất cực hạn đấu la cùng thần minh đều là hoàn toàn hai cấp độ tồn tại đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi lăm không cam lòng người sau đ á y một bạch cũng là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư kỳ thật vô luận là thiên sát thần hay là phòng ngự chi thần cho người cảm giác đều không giống như là truyền thống trên ý nghĩa thần minh tựa như thiên sứ thần thiên sứ thần cũng là chính thống nhất thần minh tồn tại phương thức thần giới tạm thời không nói nếu luận mỗi về hạ giới thiên sứ thần cũng là vô thường tồn tại có được chính mình tín đồ cũng có mình giáo hội đem tự thân thần an v ẩ khắp đại lục nhưng phòng ngự chi thần cùng thiên sát thần không giống hai vị này căn bản không quan tâm mình tại hạ giới ảnh hưởng bọn họ cũng không cần các phàm nhân tế bái hoặc là tín ngưỡng so sánh với thiên sứ thần cùng hải thần phòng ngự chi thần đối với hàn phong mà nói càng giống một cái không có vẻ kiêu ngạo gì trưởng bối mà thiên sát thần đối với đái một bạch mà nói thì giống như là một nghiêm khắc hà khắc lão sư nhưng vô luận như thế nào đều không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác cũng bởi vậy để hàn phong cùng đái một bạch thậm chí s ử lai khắc đám người còn lại đối thần minh nhận biết đều sinh ra một chút bất công theo bọn hắn nghĩ thần minh cùng phàm nhân không có gì khác biệt đồng dạng có thất tình lục dục đồng dạng có tin mừng giận giận si nhiều lắm là cũng là càng thêm cường đại mà thôi thần minh cũng là cường đại phàm nhân đây chính là mọi người phổ biến nhận biết cho nên đường tam mới có thể nói ra thần chỉ truyền thừa mà thôi loại những lời này loại này nhận biết ngược lại là cũng không tính hoàn toàn sai lầm dù sao t ử long thần thời đại về sau liền đã không có trời sinh thần minh hiện tại trong thần giới thần minh cơ bản tất cả đều là từ phàm nhân thuế biến mà đến hoặc là kế thừa đời trước thần vị hoặc là mình ngưng tụ thần cách hiện tại thần giới bên trong cũng liền chỉ còn lại ngũ đại thần vương cũng không phải là nhân tục mà chính là nương theo thần giới cùng một chỗ đản sinh nguyên sơ chi thần tỷ như hủy diệt thần hắn cũng là thần giới sinh ra mới bắt đầu tại luồng thứ nhất hủy diệt thần ý bên trong uẩn d ư ỡ n g tiên thiên thần vương nhưng dù vậy cũng không thể đem thần minh cùng phàm nhân đánh đồng coi như cùng là nhân tộc thân phân địa vị mang tới cải biến cũng là không cách nào coi nhẹ tựa như khất cái cùng hoàng đế cả hai cùng là nhân loại cơ sở nhất nhận biết tỷ như lễ nghi hiếu đế cũng sẽ không cải biến hiếu thuận phụ mẫu k í n h yêu huyên đệ coi như sẽ không đi làm chí ít cũng sẽ có cộng đồng nhận biết vô luận là khất cái hay là hoàng đế cũng sẽ không cho rằng coi con là thức ăn cách làm này là chính xác nhưng ai sẽ đem hoàng đế cùng khất cái đánh đồng đâu đồng lý hàn phong bọn họ hiện tại tựa như là khất cái chư thần cũng là tôn quý hoàng đế đối hàn phong bọn họ mà nói vô cùng chân quý mười vạn năm hồn hoàn cùng mười vạn năm hồn cốt đối với chư thần mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới đối chư thần mà nói đấu la đại lục bên trên những này hô phong hoán vũ cường đại các hồn thú kỳ thật căn bản chính là dùng để bồi dưỡng truyền nhân chất sinh dưỡng thâm hải ma hình vương gần trăm vạn năm tu vi đế thiên không ra đấu la đại lục danh phù kỳ thực đệ nhất hồn thú đủ cường đại đi còn không phải hải thần cho nhà mình truyền nhân chuẩn bị lễ gặp mặt lại tỉ như phòng ngự chi thần liền xem như đế thiên phòng ngự tri thần sau khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên cũng không phải chiếm làm của riêng mà chính là cái đồ chơi này đến cùng có thể hay không cho hàn phong tăng thêm nội tình cho nên nói lời nói thật đường tam lo lắng là thật có chút dư thừa đái một bạch hiển nhiên cũng ý thức được ba các tây nói không sai về tình về lý ba các tây cùng hải thần cũng không thể ngấp nghé trên người tiểu vũ sản xuất hồn hoàn cùng hồn cốt về phần cái gọi là truyền thừa vấn đề vậy thì càng là lo ngại hải thần đảo truyền thừa hai vạn năm vì cái gì mãi cho tới bây giờ cũng còn không có tìm được một cái thích hợp truyền nhân không phải liền là bởi vì chính mình tiêu hóa không mới bất đắc dĩ khai phóng sao đầu tiên là hải thần người đời sau chiếm hữu lấy hải thần truyền thừa về sau bắt đầu đối hải thần đảo khai phóng tại về sau cũng là đối toàn bộ đại hải khai phóng sau cùng cho dù là đại lục hồn sư cũng tới người không c ử tuyệt đổi lại bất luận kẻ nào tử thủ một đạo truyền thừa hai vạn năm cái gì lòng dạ mà cũng đều nên bị mài hết đừng nhìn thiên đạo lưu đem thiên sứ truyền thừa thủ đến xít sao trừ thiên sứ nhất tục ai cũng không để đụng vào đây cũng chính là hiện tại nếu như thiên nhận tuyết không có kế thừa thiên sứ thần vị tư cách tiếp qua c á c h một hai vạn năm cho dù vũ hồn điện một mực truyền thừa tiếp cuối cùng cũng chỉ sẽ là hai kết quả một cách là thiên sứ truyền thừa trực tiếp thất truyền thế gian lại vô thiên làm tộc nhân một cách khác cũng là thiên sứ nhất tục hoàn toàn từ bỏ thiên sứ truyền thừa nghĩ thông suốt những n à y trong lòng mọi người đối ba t ắ c tây cảnh giới cũng tiêu trừ rất nhiều ca tiểu vũ cũng giật nhẹ đường tam góp áo nói cho cùng đường tam là hải thần truyền nhân ba t ắ c tây là hải thần đại tư tế. thật trở mặt. đối với người nào đều không có chỗ tốt. đái một bạch đã thu hồi thiên sát lĩnh vực l ặ n g lặng đứng ở một bên chờ đợi đường tam lựa chọn. hàn phong thì là từ đầu đến cuối đều phân ly ở bên ngoài. trừ ba t ắ c tây câu kia đừng dùng phàm nhân tư duy đi phỏng đoán thần ý. bao nhiêu gây nên hàn phong suy nghĩ bên ngoài. hắn căn bản là ra ngoài tình trạng bên ngoài. hàn phong đã không cảm thấy đường tam sở tác sở vi có vấn đề gì cũng đối ba t ắ c tây không có áp ý gì sở dĩ đứng tại ba t ắ c tây mặt đối lập chỉ là cho đường tam chỗ dựa mà thôi những người khác ngược lại là cùng đái một bạch không sai biệt lắm nhao nhao hướng đường tam ném đi ánh mắt tại mọi người trú mục phía dưới đường tam ánh mắt cuối cùng vẫn là hòa hoán lại gật gật đầu đồng ý để tiểu vũ tiếp nhận hải mã thánh chủ khảo nghiệm c á c h này mọi người đều buông lỏng một hơi nhất là hải mã đấu la hải mã đấu la thình lình phát hiện mình đúng là trong đám người này không có nhất phấn khích cái kia thì thật ba c ắ c tây trong lòng cũng là vì đó buông lỏng nếu như đường tam hay là một bước cũng không nhường này nàng thật sự không có cách nào tiểu vũ khảo nghiệm quá trình rất là thuận lợi không có bất kỳ cái gì gợn sóng một tầng hồng quang tại hải mã thánh trụ phía trên sáng lên tiểu vũ mi tâm cũng xuất hiện một viên màu đỏ chấm tròn ý vị này tiểu vũ khảo hạt cấp bậc cũng là đỏ cấp một kiểm tra rõ ràng có ba c á c h đỏ cấp một kiểm tra có thể mi tâm có điểm đỏ cũng chỉ có tiểu vũ một người tiểu vũ thậm chí đều không cần tiêu hóa thần kiểm tra nội dung hồng quang rơi xuống nàng liền mở hai mắt ra bởi vì nàng khảo hạc h nội dung v ẹ n vẹn chỉ có một câu cùng đi đường tam hoàn thành hải thần cửu khảo rất hiển nhiên tiểu vũ cũng là hải thần dùng để thúc giục đường tam nếu như đường tam thất bại tiểu vũ coi như sẽ không hương tiêu ngọc vẫn ít nhất cũng phải cả một đời khốn t h ủ hải thần đào cây này nơi chật hẹp nhỏ bé cùng lúc đó đường tam lại là không thể không nguyên địa ngồi x ế p bằng đứng lên bắt đầu tiêu hóa hải thần cửu khảo mang tới hải lượng tin tức, đập vào mắt câu nói đầu tiên, chính là xuyên việt hải thần chi quang. tại hải thần chi quang áp chế xuống, leo lên ba trăm ba mươi ba tầng đẳng cấp so hàn phong cùng đ á y một bạc h còn nhiều hơn ra ba mươi ba tầng đẳng cấp sau một hồi khá lâu, đường tam mới mở hai mắt ra. lúc này, ba tắc tây tức thời nói ra, như ngươi thấy, nàng cũng là dùng để đ ố t xúc ngươi nếu như ngươi thất bại nàng đem cùng ngươi trung sinh từ đ á c hải thần đảo đến hàng vạn mà tính sinh linh không cách nào làm đường tam đồng dung vậy liền dùng tiểu vũ để kích thích đường tam trong lòng đấu trí sự thật chứng minh hay là hải thần càng có thấy xa đối với đường tam mà nói toàn bộ hải thần đảo cũng không sánh nổi tiểu vũ mảy may khi ba các tây câu nói này nói xong thời điểm đường tam cả người đều dấy lên đến trông thấy một màn này ba cắc tây vui mừng gật gật đầu vẫn là câu nói kia cho dù là chư thần cùng nổi lên ba cắc tây cũng không cho phép hải thần truyền nhân rơi vào người sau theo ba cắc tây hiện tại là đấu la đại lục trước nay chưa từng có thỉnh t h í nhiều tên thần chỉ truyền nhân hiện t h í đây là đấu la đại lục chuyện xưa nay chưa từng có nếu là có thể tại c á c h này thỉnh t h í để hải thần truyền nhân lực áp c á c h khác thần chỉ truyền nhân coi như sự thật cũng không phải là như thế lịch sử cũng chỉ sẽ ghi chép hải thần chính là trí cao vô thượng tri thần minh v i ễ n siêu còn lại chư thần không khỏi nhanh ba tắc tây lại giống là nghĩ đến cái gì đồng d ạ n g cho tới bây giờ đều là nói một không hai trên mặt vậy mà hiện ra một tia do dự sau một lát ba tắc tây giống như vô ý đối đường tam hỏi họ đường võ hồn hảo thiên trùy đường thần hắn là n g ư ờ i người nào không biết có phải hay không là mọi người ảo giác bọn họ lại từ ba cắt tây trên mặt phát giác được khẩn trương cảm giác bộ này thần sắc ở đây mấy vị đều không xa lạ gì hàn phong cùng ninh vinh vinh tại thiên đấu thành thổ lộ thời điểm đái một bạch cùng chu trúc thanh tại sử lai khắc h ọ c viện trùng phùng thời điểm đường tam cùng tiểu vũ tình đình lam ngân giới thời điểm áo tư tạp cùng diệp linh linh tư định trung thân thời điểm bạc h trầm hương hôn lên mã hồng tuấn thời điểm có như vậy một nháy mắt mọi người ở đây thậm chí cảm thấy chính đến khả năng mù c á c h này không nên là ba các tây nên lộ ra biểu lộ a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi sáu thời đại kia mạnh nhất đối mặt ba các tây vấn đề liền liền thân vì người trong cuộc đường tam đều là xứng s ở đường tam ý niệm đầu tiên chính là đường thần là ai đường tam cùng tầm thường hảo thiên tông để t ử khác biệt hắn từ nhỏ đã cùng đường hảo sinh hoạt chung một chỗ gần nhất mới nhận tổ quy tông đối hảo thiên tông quá khứ từ đầu đến cuối dừng lại tại người khác miêu tả cùng hảo thiên tông bên trong huy c h ấ t tự nhiên không có khả năng ngay lập tức ý thức được đường thần loại này mấy trăm năm trước nhân vật tuy nhiên cũng may đường tam là cái thích đọc sách trở lại hảo thiên tông thời điểm hắn tốt xấu nhìn qua hảo thiên tôn gia phả nhất là đường hảo mạch này đường tam từng có tường tận hiểu biết dù sao cũng là nhà mình đích truyền huyết mạch cũng không thể không biết c á c h nào đi cũng bởi vậy đường tam nhớ tới hắn t ặ n g tổ phụ chính là đường thần tuy nhiên không dám nghĩ lại ba tắc tây vì sao lại lộ ra trước mắt bộ này thần sắc nhưng đường tam hay là chăm chú hồi đáp chính là vãn bối tằng tổ phụ tằng tổ phụ nghe được xưng hô thế này ba các tây tựa hồ có chút thất lạc lại cảm thấy chuyện đương nhiên sau cùng lại là không hiểu thấu lạnh hứ một tiếng thấp giọng nói tằng tổ phụ sao chỉ trước mắt ngay cả hắn tằng tôn đều đã như thế lớn sao cái này trong lời nói u oán có chút quá nồng đậm mọi người tại đây câm như hến những ngày lão một bối ở giữa cố sự bọn họ coi như hiếu kỳ cũng biết không nên hỏi đến ngươi có thể biết thiên đạo lưu trầm mặt một hồi ba cắt tây có mở miệng đối đường tam hỏi thiên đạo lưu nghe được cái tên này đường tam đồng tử vì đó co giụt lại ngươi bộ dáng này xem ra là nhận ra ba cắt tây cũng mặc kệ đường tam trên mặt vẻ kinh nghi chỉ là đ ạ m mạc mà hỏi hắn có thể từng cưới vợ đường tam nghe vậy trầm ngâm một hồi hay là gật đầu nói thiên đạo lưu vì đương đại vũ hồn điện cung phụng đại trưởng lão đời t r ư ớ c vũ hồn điện giáo hoàng chính là hắn tử đường tam không dám nói thiên đạo lưu nhi tử cũng là chết tại cha mình trên tay hắn xem như phát hiện nhà mình tặng tổ phụ thiên đạo lưu cùng trước mắt ba t ắ c tây chỉ gặp khẳng định phát sinh qua cái gì nhưng cụ thể là cái gì hắn không cách nào xác định tóm lại kết cuộc khẳng định không coi là nhiều mỹ hào cũng b ở i vậy đường tam lựa chọn sáng suốt nói ít vài câu lần nữa nghe được đường tam trả lời khẳng định ba c ắ t tây ánh mắt càng thêm ảm đảm tuy nhiên có lẽ chính ba c ắ t tây cũng biết hai người kia một cái gánh vác cái này vũ hồn điện một cái là hảo thiên tông trí cường giả là không thể nào một mực chờ nàng c á c h này không có kết quả người d ạ n g này à ba tắc tây ý nghĩa không rõ than nhẹ một tiếng sau đó không nói một lời rời đi u ùm ù n thẳng đến ba tắc tây hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt mới vừa nghe thấy không biết là ai nuốt n g ụ m nước bọt đánh vỡ tính mịt kia cái gì m á hồng tuấn gãi gãi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ta thế nào cảm giác vừa mới đại tế tự nhìn tam ca ánh mắt, giống như là đang nhìn thứ cảnh bã nam ba mã hồng tuấn lời này vừa mới nói xong. liền bị áo tư tạp hung hăng vỗ một c á c h đầu. áo tư tạp hung d ữ mắng. nói cái gì đó đại cung phụng cũng liền nhìn tuổi trẻ. nghe nàng ý tứ, tuổi tác chí ít một trăm tuổi đi lên. đại cung phụng rõ ràng là tại xuyên thấu qua tam ca nhìn hắn t ẳ n g tổ phổ a một bên hải mã đấu la nghe vậy. lúc ta lúc túng cười ngượng ngùng một tiếng. tốt xấu hắn cũng là hải thần đảo người. loại lời này ở ngay trước mặt hắn nói ra. thật được không bất quá nói đi thì nói lại. hắn cũng không dám tìm ba tắc tây cáo trạng hắn nếu thật dám đi. cái thứ nhất chết được cũng là hắn so sánh với mã hồng tuấn cùng áo tư tạp ngầm đâm đâm thăm dò. đái một b ạ c h liền lộ ra càng thêm không che đậy miệng. trực tiếp cười nói. họ đường đều mạnh như vậy sao tiểu tam ngươi tằng tổ phụ thật là chúc ta mấu mực a cùng thiên đạo lưu đoạt nữ nhân hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là ngươi tằng tổ phụ càng hơn một bậc ba các tây đang nghe đường tam là đường thần t à n g tôn thời điểm ánh mắt chi thất rơi ngôn ngữ chi u oán căn bản cũng không phải là thiên đạo lưu có thể so sánh a lại nói tiểu tam ngươi tằng tổ phụ có thể cùng thiên đạo lưu cướp người thực lực khẳng định không kém đi liền xem như trăm năm trước sự tình hiện tại chí ít cũng là chín mươi tám cấp tuyệt thế cường giả đi cái này đối mặt đái một bạc vấn đề đường tam lại là một mặt cười khổ hắn biết cái d u y ệ a liền ngay cả hảo thiên t ô n g bên trong đối đường thần ghi chép đều cực ít tồn tại c h ứ nói chi là hắn cái này cơ bản không có ở hảo thiên t ô n g đời qua người bạc lão đãi ngươi có thể hay không động não lúc này hàn phong lại là không cao hứng mắng nếu như tam ca tổ phụ còn tại hảo thiên t ô n g ngươi cho rằng hai mươi năm trước hảo thiên t ô n g sẽ như vậy ngoan ngoãn quy ẩn sơn lâm đái một bạc h nghe vậy xứng sờ sau đó thở dài nói đáng tiếc trăm năm trước có thể cùng vũ hồn điện cùng hải thần đảo hai vị gánh đỉnh người sóng vai tồn tại nếu như còn sống lời nói hiện tại cũng hẳn là nhất tôn cực hạn đấu la đi hàn phong trợn mắt chừng một cái c á i chính để nhất ta chỉ nói là đường thần lúc trước không tại hảo thiên tung cũng không có nói hắn đã qua đời dù sao là biến mất không thấy gì nữa sống hay chết ta là không biết thứ hai đừng bảo là giống như đường thần liền so thiên đạo lưu cùng ba tắc tây yếu hơn đồng d ạ n g lúc trước đường thần thế nhưng là thắng thiên đạo lưu một chiêu nửa thức làm sao ngươi biết đái một bạc h cơ h ộ p vô ý thức hỏi ngược lại hàn phong nhún nhún vai l ờ i n h ắ c giải thích chỉ nói là nói n g ư ờ i tin ta là được để hàn phong không nghĩ tới chính là đái một bạc h đầu tiên là một mặt mờ mịt tựa hồ muốn truy vấn nhưng rất nhanh lại nhưng gật đầu hàn phong không hiểu nhưng ở đái một bạc h nghĩ đến hắn nhưng là nghe thiên nhận tuyết cùng hàn phong xác nhận quan hệ hàn phong có thể từ thiên nhận tuyết trong miệng biết một chút bí mật cũng là không phải là không được khổ khổ lúc này hải mã đấu la rốt cuộc nghe không vô dùng sức t ă n g hắng một cái nói với mọi người thỉnh thần tử đại nhân cùng chư vị theo ta vào thành đi ngày mai liền muốn bắt đầu thần kiểm tra gọi thẳng đại tư tế tục xanh tại hải thần đảo đây chính là cấm chế nhưng làm sao hàn phong thân phận không phải tầm thường hải mã đấu la cũng không dám cảnh cáo hàn phong chỉ có thể dùng loại phương thức này đến ngăn lại hàn phong. hàn phong cùng đái một bạch nhìn thấy hải mã đấu la trong mắt bất mãn. cũng đại khái đoán được mình khả năng nói cái gì lời nói. xúc phạm đối phương kiêng ghi. căn cứ không gây chuyện nguyên tắc. hai người nhúng nhúng vai. không nói thêm gì nữa. đường tam thấy thế. cười khổ một tiếng. đành phải đứng ra đối hải mã đấu la nói ra. vậy làm phiền tiền bối dẫn đường hải mã đấu la gật gật đầu mang theo mọi người hướng phía hải thần đảo chỗ sâu đi đến một khắc đồng hồ về sau còn không có nhìn thấy hải mã thành đi ở phía trước hải mã đấu la lại đột nhiên mở miệng nói ra trăm năm trước đường thần tiền bối cùng thiên đảo lưu tiền bối đều tới qua hải thần đảo vinh quy quy mơ mọi người không hiểu không rõ hải mã đấu la đột nhiên muốn nói cái gì nhưng hải mã đấu la tựa như là đang thì t h ả o tự nói mặc kệ mọi người phản ứng gì chỉ là phối hợp nói lúc ấy đại tư tế được xưng là trên biển mạnh nhất đường thần tiền bối được xưng là trên lục địa mạnh nhất thiên đạo lưu tiền bối được xưng là không trung mạnh nhất ta đến nay cũng còn nhớ kỹ khi đó đường thần tiền bối cùng thiên đạo lưu tiền bối đồng thời hướng đại tư tế khởi xướng khiêu chiến đồng thời hai nam đánh một nữ nghe được câu này mã hồng tuấn xứng sờ khó có thể tin h o à n g sợ nói một bên bạc h trầm hương hoàng mã hồng tuấn liếc một chút mã hồng tuấn mới cười ngượng ngùng một tiếng co lại rụt cổ ra hiệu hải mã đấu la tiếp tục hải mã đấu la cũng là nhìn mã hồng tuấn liếc một chút hay là giải thích nói lấy thiên đạo lưu tiền bối cùng đường thần tiền bối khí khái tự nhiên không làm được lấy thế chiến thứ hai một sự tình đầu tiên là từ thiên đạo lưu tiền bối khiêu chiến đại tư tế các loại đại tư tế khôi phục như lúc ban đầu về sau đường thần tiền bối lại đi khiêu chiến trận chiến kia tuy nói đại tư tế có vong dương đại hải làm bình c h ứ n g nhưng thiên đạo lưu tiền bối đồng sản gánh g vác thanh thiên mà chiến đường thần tiền bối đồng sản g cước đạp thực địa lấy toàn bộ hải thần đảo làm căn cơ cho nên cũng không có người nào có địa hình ưu thế làm nền song sau hải mã đấu la rốt cuộc nói ra nhưng là vô luận là thiên đạo lưu tiền bối hay là đường thần tiền bối cuối cùng đều thua ở đại tư tế trong tay hải mã đấu la nói trung khí mười phần nhưng mọi người lại là một mặt m ụ n sau một hồi khá lâu đái một bạc h mới nhứng mày thử dò xét nói cho nên cho nên đại tư tế mới là thời đại kia người mạnh nhất tựa như là một loại nào đó tín ngưỡng hải mã đấu la đột nhiên chém đinh chặt s ắ t trầm dọn quá ta cái này trong mọi người có sống đái một bạc dạng này không hiểu thấu có sống đường tam dạng này giờ khóc giờ cười cũng có sống bạc trầm hương cùng d i ệ p linh linh các nàng đồng dạng sợ hãi thán phục không ngừng hàn phong ngược lại là trong lòng lạnh hứ một tiếng muốn nói ba t ắ c tây trên biển mạnh nhất hàn phong không lời nào để nói nhưng nói ba t ắ c tây là thời đại kia người mạnh nhất hàn phong là không cách nào gật bừa nếu không vì cái gì thiên đạo lưu cùng ba t ắ c tây sau cùng đều thành thần hầu chỉ có đường thần thành tu la thần nghiêm túc truyền nhân đâu tuy nói sau cùng bị la sát thần âm một tay nhưng dầu gì cũng là thần chỉ truyền nhân n trăm năm trước người mạnh nhất vô luận là chiến trường hay là tình trường mạnh nhất đều nên đường thần mới đúng a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi bảy một đêm không có chuyện gì xảy ra đi vào hải thần đảo ngày đầu tiên mọi người cũng là tại hải mã thành bên trong vượt qua không thể không thừa nhận chính là ở vào trong biển rồng ương hải thần đảo hoàn toàn chính xác có cùng đấu la đại lục khác h ẳ n h o à n toàn phong thổ hàn hải thành bao nhiêu đều nhận một chút đại lục văn hóa ảnh hưởng nhưng hải thần đảo c á c h này độc lập với đấu la đại lục bên ngoài hòn đảo trừ lời nói tương tự bên ngoài vô luận là lối kiến trúc hay là ăn ở đều cho mọi người một loại tai mắt vừa tỉnh cảm giác ở trên biển phiêu bạt hơn mười ngày mọi người khó được có nghỉ ngơi công phu tự nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ lựa chọn khổ cáp cáp tu luyện liền xem như trong mọi người khắc khổ nhất chu trúc thanh cũng khó khăn đến trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn cùng mọi người tại hải mã thành hảo hảo chơi đùa một ngày chỉ có thể nói không h ổ là huyền huyến thế giới hàn phong hiếp trước chí ít cũng là ra biển chơi qua so với đái một bạch bọn người mà nói kiến thức tốt xấu là phải nhiều hơn một điểm nguyên bản hàn phong còn nghĩ trào phúng trào phúng mọi người bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ nhưng rất nhanh hàn phong liền phát hiện mình ngây thơ nơi này tôm hùm chỉ là một cái cái kìm liền so hàn phong gương mặt tử còn muốn lớn hơn rất nhiều cái này còn không phải hồn thú chỉ là phổ thông thủy sản mà thôi hàn phong thậm chí trông thấy một đầu cao cỡ nửa người con cua chỉ xem bộ dáng cái này con cua đã hoàn toàn không kém gì một đầu mười năm thậm chí trăm năm hồn thú nhưng hết lần này tới lần khác cái này con cua trên thân cũng là nửa điểm hồn lực ba động cũng không có chỉ có thể nói thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạc cử vô bá thủy sản ngũ thải ban lan vỏ sò sóng nước lấp loáng mặt biển suốt thoải mái bãi cát cùng ngàn dặm không mây bầu trời xanh ngược lại để mọi người tại trên biển hơn mười ngày tích lũy tích tổ chi khí giải quyết không còn cả người đều thư sướng rất nhiều đến ban đêm tại mã hồng tuấn mãnh liệt yêu cầu phía dưới mọi người chỉ mở năm gian phòng mã hồng tuấn đã truy bạc h trầm hương sắp hai tháng hôm nay bạc h trầm hương thật vất vả chủ động dâng nổ hôn để bọn hắn quan hệ trong đó hướng về phía trước xào bước tiến lên một bước dài mã hồng tuấn cũng là cấp sắc tự nhiên hy vọng có thể sớm ngày nở hoa k ế t trái dù sao bạc h trầm hương ra ra cũng mịt mờ cùng mã hồng tuấn viết lộ qua chỉ cần bạc h trầm hương thích hắn bạc hạc h tuyệt đối sẽ không ngăn cản hai người sự tình bạc hạc h nằm mơ đều hy vọng có thể cải biến mẫn chi nhất tục không có năng lực công kích hiện trạng a ngay cả một điểm cuối cùng ngăn trở đều không có mã hồng tuấn tự nhiên không kịp chờ đợi để mọi người không nghĩ tới chính là bạc h trầm hương thế mà rất hào phóng đồng ý mã hồng tuấn đề nghị cái này khiến mọi người vì thế mà kinh ngạc nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện cuối cùng vẫn là chính bọn hắn tư tưởng dưới lưu bạc h trầm hương ý tứ là nàng cùng tiểu vũ một phòng đường tam cùng mã hồng tuấn một phòng dù sao đường tam cùng tiểu vũ thích đi ngây thơ lộ tuyến như thế để mọi người thất vọng mà muốn nói thất vọng nhất kỳ thật cũng không phải là mã hồng tuấn hắn đã sớm làm tốt bị cử tuyệt chuẩn bị cho nên ngay từ đầu đề nghị thời điểm cũng là dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói ra cùng đường tam ngủ một phòng đối mã hồng tuấn mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận thất vọng nhất nhưng thật ra là đường tam a tính đến kiếp trước đường tam thế nhưng là năm mươi năm thuần dương chi thể、à、nhưng không có cách ai bảo hắn người thiết lập là chính nhân quân từ đâu cuối cùng bạc h trầm hương đã được như nguyện cùng mình chỉ dâu một phòng mà đường tam lại chỉ có thể miễn c ư ỡ n g vui cười cùng mã hồng tuấn ở một phòng về phần còn lại sáu người tự nhiên không cần nhiều lời viêm linh miêu thì bị ninh vinh vinh giao phó cho tiểu vũ có tiểu gia hỏa này tại vậy thì cái gì sự tình đều làm không viêm linh miêu tuy nhiên không muốn nhưng làm sao đánh không lại tiểu vũ cùng ninh vinh vinh thế lớn còn có hàn phong ở phía sau chỗ dựa viên linh miêu chỉ có thể một mặt bi phấn bị tiểu vũ mang đi đáng nhắc tới chính là hàn phong phát hiện ninh vinh vinh cực kỳ rất thích nhân vật vai trò phương pháp các loại thân phận các loại tình hình các loại hoa sống như cái gì công chúa cùng vương tử chấp sự cùng tiểu thư thú tai nương cùng g i ã thú b ế p nhỏ nương cùng khách hàng v â n v â n có đôi khi hàn phong cũng hoài nghi nhà mình cô vợ trẻ có phải là cũng là xuyên việt đến nhiều khi ninh vinh vinh đưa ra lớn mật đề nhị ngược lại sẽ để hàn phong mặt đỏ tới mang tai tuy nhiên dựa theo ninh vinh vinh thuyết pháp kỳ thật đây đều là mấu thân của nàng dạy nàng không sai cũng là thất bảo lưu ly tông đời đời truyền lại thuật phòng the ninh vinh vinh còn nói cho hàn phong thất bảo lưu ly tông truyền thừa không chỉ có những chuyện này mà thôi nhưng còn có rất nhiều ninh vinh vinh cũng không cảm thấy hứng thú t ỷ như dùng roi quật cái gì ninh vinh vinh liền hoàn toàn không thể nào hiểu được cũng không biết thất bảo lưu ly tông đám tiền bối đến cùng là thế nào nhỉ về phần hàn phong từ ninh vinh vinh trong miệng biết được chân tướng về sau hàn phong không khỏi không cảm khái giai cấp tư sản xa hoa lãng phí nhưng hàn phong cũng không thể không thừa nhận hắn rất cảm tạ thất bảo lưu ly t ô n các tiền bối lưu lại không phải vật chất văn hóa di sản bởi vì là hải ngoại cho nên chủ đề của ngày hôm nay là mỹ nhân ngư cùng thuyền trưởng mà lại có thể là nhận ban ngày bạc trầm hương cứng hôn mã hồng tuấn ảnh hưởng hàn phong hôm nay cần vai trò là một n h ư ợ c khí thuyền trưởng mà ninh vinh vinh thì là cường ngạnh nữ kỷ sĩ đương nhiên bởi vì thể lực chinh lệch cách xa mỹ nhân ngư kỷ sĩ rất nhanh liền xuống ngựa nhưng một mực đóng vai lấy bị khi phủ nhân vật n h ư ợ c khí thuyền trưởng há có thể từ bỏ ý đồ n h ư ợ c khí thuyền trưởng thừa cơ xoay người đem ca sướng lúc này mỹ nhân ngư kỷ sĩ đã là xuân bùn một bãi chỉ có thể mặc cho thuyền trưởng bài bố một đêm không có chuyện gì xảy ra chí ít mã hồng tuấn cùng đường tam là một đêm không có chuyện gì xảy ra rất có lời oán giận lẫn nhau phiếm vài câu về sau liền riêng phần mình tu luyện đi về phần tiểu vũ các nàng bên này viêm linh miêu kém chút đem phòng trọ điểm cuối cùng vẫn là tiểu vũ thi triển thủ đoạn cường ngạnh mới đem viêm linh miêu chấn áp vừa rạng sáng ngày thứ hai hải mã đấu la liền vô cùng lo lắng tìm tới mọi người làm người từng chảy hải mã đấu la coi là thật không hy vọng hàn phong bọn họ bỏ lỡ hải thần đẳng cấp cơ duyên tại hải mã đấu la xem ra dù chỉ là trễ một ngày cũng là tổn thất khổng lồ a nếu không phải vì để thể xác tinh thần đều mệt mọi người thư giãn một chút tâm tình dựa theo hải mã đấu la ý tứ hôm qua liền muốn để mọi người bắt đầu để nhất kiểm tra đối với bạc h trầm hương mà nói thì là thứ hai kiểm tra bởi vì là hoàng cấp nhị khảo bạc h trầm hương thứ hai kiểm tra cùng mọi người để nhất kiểm tra đồng d ạ n g cũng là xuyên việt hải thần chi quang ba mươi sáu tầng đẳng cấp tại mọi người u oán ánh mắt phía dưới hải mã đấu la không nói lời gì đem mọi người đưa đến hải thần đẳng cấp trước đó đại khí rộng rãi đẳng cấp đếm không hết cụ thể có mấy tầng đẳng cấp nhưng đẳng cấp cuối cùng lại có thể trông thấy một tòa lộng lấy lại bao la mỹ lệ cung điện đây chính là thờ p h ù n g hải thần tượng thần hải thần điện hải thần đấu la ba t ắ c tây ngay tại bên trong tòa cung điện này nhìn thấy bộ này rung động nhân tâm tràng cảnh mọi người cũng quên phàn nàn nhìn trước mắt cái này tràn ngập thần thánh khí tức cảnh tượng lẩm bẩm ninh nói đây chính là hải thần điện sao nghe được mọi người cảm khái hải mã đấu la khó miệng có chút ít tự ngạo nhích lên tức thời nói ra nơi này chính là các ngươi thần kiểm tra địa điểm tầm thường thời điểm nơi này chỉ là phổ thông đẳng cấp chỉ có nên có người có thể xuất phát xuyên việt hải thần chi quang thần kiểm tra thời điểm mới có hải thần chi quang bao phủ mọi người chăm chú nghe sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết mà hàn phong thì là ở trong lòng trợn mắt chừng một cái khó trách bọn hắn một hàng mười người khảo hạc h nội dung toàn bộ đều là xuyên việt hải thần chi quang hải thần quả nhiên là vắt chày ra nước tất cả mọi người đồng dạng tự nhiên cũng sẽ không cần lãng phí quá nhiều thần lực cùng lúc đó hải mã đấu la cũng đã cho mọi người giải thích xong sau cùng thật sâu nhìn đường tam liếc một chút lại mở miệng nói tốt ta đã nói xong hải thần chi hoang chân chính huyền bí liền cần chính các ngươi đi để lộ c á c h này gần như tận lực nhắc nhở khiến nhạy cảm đường tam n h ư n g mày đang định truy vẫn cái gì hải mã đấu la lại không cho hắn cơ hội này hải mã đấu la ngay sau đó nói ra ta đi trước có vấn đề gì chỉ cần hô to danh hào của ta liền có thể đương nhiên vô hải long đấu la bọn họ cũng là không có vấn đề dứt lời hải mã đấu la liền dung nhập nước biển bên trong biến mất không thấy gì nữa một bên khác đường tam biết hải thần chi quang bên trong khẳng định có cái gì không giống bình thường các loại đồ vật lấy bọn hắn nhưng hải mã đấu la cũng nói cần chính bọn hắn đi để lộ đường tam chỉ có thể cười khổ một tiếng đè xuống trong lòng la lên hải mã đấu la xúc động đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi tám xuyên việt hải thần chi quang bê sơ tăng thêm đến hải mã đấu la rời đi về sau đường tam trầm ngâm một tiếng nhìn xem nóng lòng muốn thử mọi người vội vàng chặn lại nói chờ một chút lúc này tốc độ nhanh nhất bạc trầm hương một ngựa đi đầu đều nhanh đạc lên tầng thứ nhất đẳng cấp đường tam bất thình lình một cuốn họng hoảng sợ nàng nhảy một cái vội vàng rút về bước r a trắng nón bắp chân ngượng ngùng đối đường tam hỏi biểu ta làm sao sao đường tam giải thích nói vừa mới hải mã đấu la nói hải thần chi quang chân chính huyền bí cần chúng ta mình đi để lộ cái này cái gọi là khảo hạch khẳng định không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy nhất định còn có thứ gì là chúng ta không biết tùy tiện xâm nhập trong đó có thể sẽ ăn thiệt thòi bạc trầm hương nghe vậy ngượng ngùng cúi đầu xuống yếu ớt a một tiếng ngoan ngoãn chạy về tới thấy bạc trầm hương kinh ngạc một bên mã hồng tuấn không khỏi gãi gãi đầu hẩm h ự c nói có thể hay không quá cẩn thận a ngốc từ lúc này đái một bạc tại mã hồng tuấn trên ướp gó một chút tức sẫn nói hồ vợ cũng muốn chia cách thời điểm tiểu tam lo lắng không phải không có lý đây chính là thần chỉ truyền thừa khảo hạch lại thế nào chú ý cẩn thận đều không quá đáng ta cũng không sợ nói cho ngươi ta mấy lần trước thần kiểm tra đều là cửu tử nhất sinh mới thông qua đơn giết bốn đầu hung thần hồn thú hoàn thành sát lục chi đô thí luyện c á c h nào không phải đái một bạch lấy mạng đỏ sức đến so sánh với hải thần cùng phòng ngự chi thần truyền thừa thiên sát thần truyền thừa thần kiểm tra đây mới thực sự là hung hiểm a bị đái một bạch r a n d ạ y qua đi mã hồng t u ấ n cười làm lành hai tiếng lại lặng lẽ liếc trầm hương liếc một chút phát hiện bạch trầm hương gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng không chỉ có đối đái một bạch lặng lẽ buộc lên ngón tay cái câu này hổ vợ quả thực cũng là thần lai chi bút a đái một bạch trợn mắt chừng một cái không thèm để ý mã hồng t u ấ n một bên khác áo tư tạp nhìn không được hỏi vậy làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể tại c á c h này d ư ơ n g mắt nhìn chuyện nào có đáng gì tìm tòi liền biết đây cũng là đường tam đầu đau vấn đề dựa theo hải mã đấu la ý tứ muốn để lộ hải thần chi quang chân chính huyền bí liền nhất định phải tiến vào hải thần chi quang nhưng đường tam không dám khẳng định hải thần chi quang bên trong đến cùng có cái gì nguyên bản đường tam là dự định s u n g phong đi đầu nhưng còn không đợi đường tam nói chuyện hàn phong liền cười sang sảng một tiếng lớn cất bước đạp lên tầng thứ nhất hải thần đẳng cấp hàn phong ninh vinh vinh giật mình nghĩ xông lên phía trước đã thấy hàn phong lông mày nhíu lại đưa tay ngăn lại ninh vinh vinh ta không sao hàn phong quay đầu n h í c miệng cười một tiếng nói không chỉ có không có việc gì hàn phong còn có chút phép bỏ tầng thứ nhất đẳng cấp áp lực thực tế quá yếu chỉ bằng khí huyết chi lực hàn phong liền có thể chống ra nơi đây áp lực. ngay cả hồn lực đều không ép được không có suy nghĩ nhiều. hàn phong tiếp tục ngẩng đầu lớn ngực đi thẳng về phía trước. trước hai mươi lăm tầng đẳng cấp. hàn phong cũng không có đụng tới hồn lực. thẳng đến hàn phong đạp lên thứ hai mươi sáu tầng đẳng cấp thời điểm. đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại. d ự c thiên chi thuấn nháy mắt phô thể. nóng rực sóng lửa khiến trên cầu thang hải thần chi quang vì đó rung động thấy cảnh này đẳng cấp bên ngoài bạc h trầm hương không tự chủ được nháy mắt mấy cái ngây thơ lẩm bẩm nhìn cũng không có nhiều khó khăn thẳng đến tầng hai mươi sáu đẳng cấp mới bước ra hàn phong võ hồn cái này khiến bạc h trầm hương khẩn trương trong lòng cảm giác tán đi rất nhiều diệp linh linh cũng là lộ ra vẻ quái dị nhưng trừ hai người bọn họ bên ngoài những người còn lại trên mặt đều là mắt trần có thể thấy ngưng trọng nghe thấy bạc trầm hương lẩm bẩm ninh mã hồng tuấn trầm ngâm một tiếng thấp giọng giải thích nói phong ca có được một phần luyện thể bí pháp chỉ là một thân khí huyết chi lực liền có thể đem nhất tôn tầm thường chiến hồn đế trùy bảo nhưng dù vậy phong ca tại thứ hai mươi sáu tầng đẳng cấp thời điểm hay là vận dụng võ hồn ý vị này không có hồn đế thực lực ngay cả tầng 26 đẳng cấp đều không lên được nói xong mã hồng tuấn lo lắng liếc trầm hương liếc một chút áo tư tạp cũng hướng diệt linh linh ném đi lo lắng ánh mắt các nàng hai thần kiểm tra nội dung đều là tại hải thần chi quang áp chế xuống leo lên 36 tầng đẳng cấp dưới mắt tầng 26 đẳng cấp liền đã cần hồn đế cấp bậc lực lượng ba mươi sáu tầng lại nên cỡ nào quang cảnh diệp linh linh còn tốt một điểm dù sao cũng là sáu mươi cấp hồn lực còn có ít khối hồn cốt làm nội tình chưa hẳn không thể hoàn thành thần kiểm tra nhưng bạc h trầm hương coi như khác biệt bạc h trầm hương đến nay cũng mới bốn mươi chín cấp à, tuy nhiên hai người rõ ràng quên bạc h trầm hương cùng diệp linh linh là ba mươi sáu tầng hai người bọn họ thế nhưng là một trăm lẻ tám tầng a cùng nó lo lắng bạn gái còn không bằng trước tiên nghĩ cân nhắc mình đâu có thể để mã hồng tuấn không nghĩ tới chính là bạc h trầm hương chẳng những không có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ngược lại một mặt hưng ơ phấn đối mã hồng tuấn hỏi luyện thể bi pháp khí huyết chi lực có thể t h ù y bảo chiến hồn đế ta có thể học sao nhưng phàm là mẫn chi nhất tộc tộc nhân đối nhọn đuôi vũ yến không có năng lực công kích điểm này đều là ý khó bình a luyện thể bí pháp chi tại mẫn chi nhất tục liền tương đương với phục chế hồn ký chi tại áo tư tạp đối mặt bạc h trầm hương thình lình xảy ra vấn đề mã hồng tuấn thần sắc lại là nhất thời cứng đờ mã hồng tuấn biết bạc h trầm hương là có ý gì nhưng ngấm lại hàn phong tính cách mã hồng tuấn là thật không tiện mở miệng ai nhìn thấy mã hồng tuấn trên mặt quấn bách đái một bạc h sắc mặt bất động nói với bạc h trầm hương xem ra tiểu tam cùng mập m ạ p phân thượng ngươi muốn học cũng không có vấn đề nhưng mẫn đường không được hơi hiểu biết hàn phong một điểm người đều biết đối với mình người hàn phong rất hào phóng hồn cốt bí pháp thậm chí tiên thảo cái gì miễn phí đưa nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hàn phong cũng là cái thích hay làm việc thiện oan đại đầu đối với hàn phong mà nói mẫn chi nhất tục hiển nhiên còn xa xa không gọi được người một nhà nghe được đái một bạc trả lời bạc trầm hương gương mặt xinh đẹp không khỏi ảm đạm coi như tiếp xúc ngắn ngủi bạc trầm hương cũng biết hàn phong cùng đái một bạc quan hệ thân thiết nhất đã đái một bạc nói như vậy này cơ bản cũng là hàn phong ý tứ nhưng bạc trầm hương ngược lại là không có thất vọng hàn phong có thể đem bí pháp truyền cho nàng nàng đã rất cảm kích một bên khác hải thần trên cầu thang mở ra võ hồn về sau hàn phong một đường hát vang tiến mạnh một hơi đạp lên thứ sáu mươi bốn tầng đẳng cấp đi đến nơi này lại là một tầng khác nơi này hải thần chi quang đã là hồn thánh cấp bậc áp chế lực nếu như không dùng võ hồn chân thân tầm thường hồn thánh cũng chỉ có thể dừng bước nơi này chỉ dựa vào võ hồn gia trì và khí huyết chi lực trèo trống liền xem như hàn phong cũng không thể lại giống trước đó nhẹ nhàng như vậy thoải mái đi về phía trước có chút ý tứ hàn phong c ắ n răng cười một tiếng than nhẹ nói hàn phong từ vừa mới bắt đầu liền biết cái gọi là hải thần chi quang huyền bí tại trước đó sáu mươi bốn tầng trên cầu thang thật sự là hắn tìm tới mấy cái thích hợp hắn tu luyện đẳng cấp nhưng hàn phong tương đối lòng tham hắn khảo hạc h là ba trăm tầng đẳng cấp hắn có càng nhiều lựa chọn. hắn muốn nhìn một chút. phía trước đến cùng còn có hay không thích hợp tu luyện hơn địa phương uống không do dự. hàn phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. sau lưng viên thứ ba hồn hoàn sáng lên hàn phong cũng không có để hỏa thần pháp tướng bên ngoài hiện tại hải thần chi quang bên trong. càng lớn thể tích mang ý nghĩa càng lớn áp lực. chỉ có ngưu ngốc mới có thể làm như vậy kim hồng sắc thần văn trèo lên hàn phong thân trên. cực hạn chi h ỏ a đem hàn phong nhóm lửa đồng thời nhóm lửa còn có hàn phong thể nổi như là giang hà lao nhanh khí huyết chi lực liền liên, liên phát sao đều bị nhuộm thành kim hồng sắc dọa người khí lãng lấy hàn phong làm trung tâm hướng phía bốn phía tuôn ra cho dù là đứng tại đẳng cấp bên ngoài đ á i một bạc bọn người đều có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt viêm hội võ thần khu c á c h này cũng chưa hết đã á lâu viêm long áo giáp ra thân hàn phong lực lượng lần nữa vừa tăng thật mạnh đẳng cấp bên ngoài bạc h trầm hương nhìn xem bị ngọn lửa vây quanh hàn phong không khỏi thấp g i ọ n g thán phục một tiếng liền ngay cả đồng tử đều rung động đứng lên thẳng đến trước mắt bạc h trầm hương đều chưa thấy qua hàn phong toàn lực xuất thủ cho dù là thâm hải ma hình vương lần kia hàn phong cùng đái một b ạ c h bày ra càng nhiều cũng là thần tính lực lượng mà không phải bọn họ bản thân mà lúc này nhìn thấy hàn phong thực lực chân chính bạc h trầm hương bị chấn động cho dù cách rất xa bạc h trầm hương cũng cảm thụ được lúc này hàn phong trên thân đ ẩ y r a khí tức đã không kém gì da da của nàng bạc hạc h a kỳ thật ta cũng có thể nghe thấy bạc h trầm hương vì hàn phong phát ra tán thưởng một bên mã hồng t u ấ n có chút ren rét nói một câu không đều là lửa sao phượng hoàng chi hỏa so với hàn phong cực hạn chi hỏa cũng là không kém mảy may a có thể bạc h trầm hương lại hoàn toàn không nể mặt hắn lườm hắn một cái không thèm để ý hắn mã hồng tuấn xuất hiện có thể nói hoàn toàn đánh nát bạc h trầm hương đối phượng hoàng hướng tới tại bạc h trầm hương nghĩ đến phượng hoàng làm bách điệu đứng đầu trong truyền thuyết tường thủy thánh chim hẳn là lộng lấy thánh khiết mà không thể xâm phạm nhưng nhìn xem mã hồng tuấn đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm bốn mươi chín hàn phong thực lực sống bởi vì mã hồng tuấn nguyên nhân bạc h trầm hương có như vậy một nháy mắt ánh mắt cũng không trên người hàn phong cũng chính là trong chớp nhoáng này từ hải thần trên cầu thang đột nhiên truyền đến một tiếng giống như hung thú gào thét gầm thét t r ự c trùng vân tiêu hung lệ tàn bạo thanh âm khiến bạc trầm hương trong lòng run lên sợ hãi vô ngần từ đáy lòng tuôn ra thanh âm này để bạc trầm hương cảm giác mình đang đối mặt lấy một đầu phệ nhân vô số hung thần chi thú bạc trầm hương gần như vô ý thức bắt lấy mã hồng tuấn tráng kiện cánh tay cảm nhận được mã hồng tuấn trên thân truyền đến lực lượng cảm giác bạc trầm hương mới an tâm một chút đem ánh mắt nhìn về phía hải thần trên cầu thang chỉ nhìn thấy lúc này hàn phong đã bộ dáng đại biến nguyên bản kim hồng sắc hỏa d i ễ m lúc này đã bao trùm lên một tầng tà d ị tử sắc sương mù hỏa d i ễ m cuối phảng phất bị tà khí ăn mòn bị nhuộm thành làm người sợ hãi tử sắc trừ cái đó ra hàn phong trên mặt còn nhiều ra một khối chỉ có thể che khuất miệng cùng cái mũi dứt tợn mặt nạ một đôi to lớn sừng trâu từ đỉnh đầu nhô ra tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo tràn ngập g i á tính trọng yếu nhất chính là trước đó hàn phong cho người ta một l o ạ i huy hoàng đại nhật bàng bạc cảm giác bây giờ lại tràn ngập thú tính tuy nhiên vẫn như cũ to lớn hùng vĩ nhưng lại cho người ta một loại ngang ngược hung ác cảm giác phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo khởi đả thương người nhất là hàn phong con mắt màu đỏ s ậ m đồng tử, so bạc trầm hương thấy qua tất cả hồn thú đều càng thêm khiếp người đây là cái gì bạc trầm hương dùng hơi hơi phát run thanh âm hướng mã hồng tuấn hỏi, diệp linh linh trạng thái cũng không tốt lắm, nắm thật chặt áo tư tạp cánh tay, ngậm miệng, tuy nhiên một chữ không nói, nhưng nàng trong mắt, cũng mang theo một tia sợ hãi, rơi vào đường cùng. áo tư tạp cùng mã hồng tuấn đành phải giải thích nói đây là phong ca ngoại phụ hồn cốt có thể có chút giò người nhưng đừng lo lắng c á c h đồ chơi này sẽ không cắn người đối với hàn phong đột nhiên hư hóa hù đến bạn gái hành vi áo tư tạp cùng mã hồng tuấn thái độ là không giống áo tư tạp hoàn toàn chính xác có chút oán niệm nhưng mã hồng tuấn liền không giống dựa theo mã hồng tuấn ý nghĩ hàn phong quả thực cũng là hắn anh ruột a chỉ là lời này. bọn họ cũng chính là ý vào hàn phong nghe không được. mới dám nói. bất quá bọn hắn hiển nhiên quên. hàn phong không tại. ninh vinh vinh thế nhưng là liền đứng tại c á c h này đâu hai người thanh âm rơi xuống ninh vinh vinh trong tay. ninh vinh vinh nhất thời hoành hai người liếc một chút. trong mắt hiện ra nguy hiểm quang trạch. mặc dù không có nói chuyện. nhưng ninh vinh vinh ánh mắt rõ ràng đang nói. hai n g ư ờ i các loài hàn phong trở về có lẽ là áo tư tạp cùng mã hồng tuấn hơi có vẻ k h i n h bạc giải thích xác thực đưa đến hiệu quả. d i ệ p linh linh cùng bạc trầm hương không có lại như vậy hoảng loạn. chỉ là đáy mắt từ đầu đến cối u có chút sợ hãi. một bên khác, hàn phong chính sờ sờ trên mặt bộ dáng đại biến h ư mặt có chút ít cảm khái trầm ngâm một tiếng. mỗi lần h ư hóa, hàn phong đều sẽ nhớ tới tấm kia tái nhợt mà bệnh trạng mặt chỉ có người kia mới là hàn phong chân chính trên ý nghĩa từ địch trở lại chuyện chính hàn phong thu hoạch được hư mặt đã mười hai năm có thừa hư mặt cơ hồ là bồi bạn hàn phong cùng nhau trưởng thành bồi bạn hàn phong trùng điệp thuế biến hư mặt đã sớm cùng ngay từ đầu bộ dáng rất là khác biệt hiện tại hư mặt đã không còn là thuần túy cốt chất bằng thêm một điểm ngọc chất, mà lại cũng không phải bao trùm cả khuôn mặt, chỉ có miệng cùng cái mũi sẽ bị hư mặt bao trùm, dứt tởn răng nhọn cùng hung lệ khí tức không thay đổi, chỉ là thiếu hai đạo chẳng may vệt nước mắt, thay vào đó, là màu đỏ tím vết sản đương nhiên, đôi kia tượng trưng sừng trâu là sẽ không cải biến, chính sờ sờ trên mặt hư mặt, hàn phong khẽ thở dài, hiện tại phải gọi phá mặt câu nói này trên thế giới này đoán chừng chỉ có cái kia đã bị hàn phong triệt để tiêu diệt người mới có thể nghe hiểu a đem tâm thần thu hồi t ư hóa sau hàn phong vô luận là lực lượng hồn lực hay là phòng ngự đều tăng vọt bảy thành lại thêm viên hội võ thần khu tăng thêm chỉ là hồn thánh cấp bậc áp chế đã uy hiếp không được hàn phong nhưng hàn phong cũng không hài lòng hắn không thích một chút xíu bộc phát, đã muốn đạp lên cao nhất đẳng cấp, liền lấy mạnh nhất tư thái quét ngang qua ông sau một khắc, hàn phong tại mi tâm một điểm, c h í ngự cách tuyệt lĩnh vực triển khai đến tận đây, trừ đạp đến băng cùng thần tính bên ngoài, hàn phong đã thể hiện ra mình trước mắt mạnh nhất tư thái u Vinh. Quy. Quy. Mơ. chỉ là khi hàn phong triển khai trí ngự cách tuyệt lĩnh vượt thời điểm, không khỏi khẽ di một tiếng. Hàn phong cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, phản phất tùy thời đều có thể đem xung quanh hướng hắn vượt trên đến hải thần chi quang ngăn cách rơi. ba trăm ba mươi ba tầng đẳng cấp, đối với hắn mà nói, đem như giấm trên đất bằng tuy nhiên hàn phong cũng không có làm như thế. đem hải thần chi quang ngăn cách rơi. như vậy c á c h này ba trăm ba mươi ba tầng hải thần đẳng cấp đối hàn phong mà nói cũng trở nên không có chút giá trị hàn phong cũng sẽ không đi làm loại này mổ gà lấy t r ứ n g sự tình hít sâu một hơi hàn phong ánh mắt trực tiếp rơi xuống hai trăm tầng đẳng cấp về sau trừ tìm kiếm một chỗ thích hợp nhất tu luyện đẳng cấp bên ngoài hàn phong cũng muốn biết tại hoàn toàn không tá trợ nửa điểm thần minh chi lực tình huống phía dưới mình cuối cùng chiến lược đến cùng ở đâu cấp độ cho tới nay hàn phong đối với mình thực lực đều chỉ có một c á c h đại khái suy đoán bởi vì không có một c á c h đáng tin so sánh như là triệu vô cực bọn người tại hiện tại hàn phong xem ra khó tránh khỏi có chút yếu nhưng giống trần tâm hàng ngũ lại quá mạnh theo hàn phong mình thực lực hẳn là ở vào phổ thông phong hào đấu la cùng tuyệt thế đấu la ở giữa nhưng đến cùng là chín mươi mốt cấp hay là chín mươi bốn cấp hàn phong cũng không biết hàn phong ngược lại là cùng độc cô bác sằng co qua một hay nhưng độc cô bác độc hoàn toàn bị hàn phong cực hạn chi hỏa khắc chế căn bản cũng không có tham khảo giá trị hiện tại hải thần đẳng cấp ngược lại là cho hàn phong một cái nghiệm chứng cơ hội nghĩ tới đây hàn phong không còn dừng bước không tiến sải bước hướng phía tầng cao hơn xuất phát hàn phong trên người bây giờ lực lượng ba động không hề nghi ngờ vượt qua chín mươi cấp cho nên hồn thánh cùng hồn đấu la cấp bậc áp chế đối hàn phong mà nói căn bản thùng giống kêu to hàn phong ngay cả nửa điểm đình trệ đều không có cũng đã đạp lên một trăm chín mươi sáu tầng đẳng cấp đi đến nơi này hàn phong bước chân mới chậm lại quay đầu liếc mắt một cái trong lòng trầm ngâm nói tầng hai mươi sáu là hồn đế hàng rào sáu mươi bốn tầng là hồn thánh hàng rào một trăm linh tám tầng là hồn đấu la hàng rào mà cái này một trăm chín mươi sáu tầng là phong hào đấu la hàng rào một trăm chín mươi sáu tầng đẳng cấp về sau nếu là không có phong hào đấu la cấp bậc lực lượng đem nửa bước khó đi hàn phong ánh mắt kiên định tốc độ vững vàng lần nữa bước ra một bước từ 196 t ầ n g bắt đầu hàn phong cũng vô pháp bước đi như bay chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi hướng lên mà đi 197 198 199 200 h à n phong tốc độ bình ổn mà kiên định đi thẳng đến 246 tầng thời điểm hàn phong dừng lại không thể đi lên sao giờ này khắc này hàn phong đã không cách nào đưa tay lớn ngực còn lưng thân thể thở hổn hển lẩm bẩm ninh nói hàn phong biết mình còn không có chạm tới tuyệt thế đấu la hàng rào nhưng cũng tiếp cận tuy nói hàn phong nếu là bộc phát đạt đến băng võ hồn băng hỏa cùng tế có lẽ còn có thể đi lên mấy bước nhưng hàn phong có một loại dự cảm hắn tuyệt đối không cách nào bằng vào sức một mình leo lên tuyệt thế đấu la hàng rào đẳng cấp coi như đến gần vô hạn hàn phong cũng sẽ bị gắt gao kẹt tại tuyệt thế đẳng cấp trước một ô chín mươi bốn cấp sao hàn phong nhìn xem bàn tay của mình tự nhủ sau đó hàn phong rất nhanh lại lắc đầu nói có thể kháng chủ uy áp không có nghĩa là liền có được phần này lực lượng ta thực lực bây giờ phải cùng lúc trước xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la không sai biệt lắm chín mươi hai cấp ba dáng vẻ khoảng cách chín mươi bốn cấp còn rất dài một khoảng cách đủ đạt được muốn đáp án hàn phong khẽ cười một tiếng hài lòng nói hàn phong hiện tại sáu mươi sáu cấp sáu mươi sáu cấp có được phong hào đấu la cấp bậc chiến lực hàn phong đủ để tự ngạo mà lại hàn phong biết chính các loại đột phá hồn thánh vô luận là hồn t ý phối trộn hay là hai đại cực hạn võ hồn đều muốn nghinh đón to lớn tăng lên khi đó chính là hàn phong thực lực phá vỡ mà vào tuyệt thế đấu la thời cơ hàn phong lại hướng về phía trước nhìn xem hắn biết mình còn có thể đi về phía trước mấy tầng nhưng là đã không có tất yếu hắn đã tìm tới thích hợp nhất chính mình tu luyện đẳng cấp tại đi lên coi như còn có càng thích hợp hàn phong cũng vô pháp tại như vậy uy áp phía dưới tu luyện hàn phong không còn hướng về phía trước mà chính là mũi chân trên đẳng cấp điểm nhẹ một chút cả người hướng về sau phương nhảy xuống mượn hải thần chi quang lực đẩy trực tiếp nhảy ra hải thần đẳng cấp sau đó vững vàng rơi xuống đất đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi mọi người thành tích hàn phong ngươi không sao chứ hàn phong vừa mới rơi xuống đất ninh vinh vinh liền chào đón an cần hỏi han mảnh khảnh ngón tay ngọc trên người hàn phong vuốt ve đáy mắt tràn đầy khẩn trương hàn phong mỉm cười nắm chặt ninh vinh vinh ngọc thủ nói yên tâm đi ta không sao nhìn cũng biết ngươi không có chuyện đái một bạc trợn mắt chừng một cái không cao hứng mà hỏi nói đi ngươi đều phát hiện thứ gì một bên khác áo tư tạp cùng mã hồng t u ấ n liền lộ ra nhu thuận nhiều hoàn toàn không nói lời nào đứng tại t i ế t ngoài rìa địa phương sợ ninh vinh vinh tại hàn phong trước mặt làm bọn họ hình tuy nhiên cũng may hiện tại ninh vinh vinh nhất tâm đều treo ở hàn phong trên thân trong lúc nhất thời ngược lại là quên bọn họ trước đó bố trí hàn phong sự tình như thế để hai người buông lỏng một hơi không có gì cùng lắm hàn phong nhấn nhấn vai lơ đ ỉ n h nói đơn giản cũng là hải thần chi quang áp chế mà thôi tầng hai mươi sáu đẳng cấp đối ứng hồn đế u y áp sáu mươi bốn tầng đẳng cấp đối ứng hồn thánh u y áp một trăm lẻ tám tầng đối ứng hồn đấu la u y áp một trăm chín mươi sáu tầng đối ứng phong hào đấu la u y áp tại phía trên ta cũng không biết ta chỉ đi đến hai trăm bốn mươi sáu tầng còn không có đụng tới tuyệt thế đấu la cấp bậc u y áp hàn phong thoại âm rơi xuống những người khác không khỏi sợ hãi than hoặc là giống bạc h trầm hương cùng diệt linh linh loại này sợ hãi thán phục tại hàn phong thực lực hoặc là giống áo tư tạp cùng mã hồng tuấn dạng này h ã i nhiên tại xuyên việt hải thần chi quang độ khó khăn lại hoặc là giống ninh vinh vinh dạng này đáy mắt tràn đầy thuần túy sùng bái nhưng đáy một bạc h lại là bạc h nhãn ngay cả lật nói ai hỏi ngươi c á c h này ta hỏi ngươi hải thần chi quang huyền bí là cái gì ngươi không phải không biết đi một bên đường tam cũng là cười ngượng ngùng một tiếng đây chính là hắn muốn hỏi cái này a hàn phong cũng không có trực tiếp trả lời mà chính là ra vẻ thần bí nhún nhún vai ý vì thâm trường nói chính các ngươi đi một chuyến liền biết cái này đường tam vẫn còn có chút trần trờ hắn thích tính trước làm sau nếu như hàn phong biết hải thần chi quang huyền bí hắn ngược lại là hy vọng hàn phong có thể chia sẻ ra nhìn thấy đường tam trên mặt dì dạng hàn phong mỉm cười nói yên tâm đi không có nguy hiểm tuy nhiên nói xong hàn phong lại mình lắc đầu phủ định nói cũng không nhất định hoàn toàn không có nguy hiểm nếu như không biết lượng sức thật đúng là khả năng xuất hiện nguy hiểm tóm lại lượng sức mà đi hàn phong sau cùng vỗ vỗ đường tam bả vai tiêu sái nói đường tam ngạc nhiên không biết nên nói cái gì đái một bạc h cũng đã không kiên nhẫn khẽ nói quên hỏi ngươi cũng là hỏi không dứt lời đái một bạc h một ngựa đi đầu xông vào hải thần đẳng cấp mục tiêu trực chỉ hai trăm tầng hàn phong đi đến hắn cũng đi đến những người khác thấy thế n hướng a o nhao h đường tam xem ra tựa như hàn phong nói đồng d ạ n g bọn họ sẽ không không biết lượng sức cho là mình có thể cùng thần chỉ truyền nhân cùng so sánh hàn phong cùng đái một bạch có thể không chút kiêng kỵ xâm nhập hải thần đẳng cấp không có nghĩa là bọn họ cũng có thể so sánh dưới bọn họ càng muốn tin tưởng đường tam phán đoán dù sao hàn phong nhìn bao nhiêu mang một ít không đáng tin cậy đường tam lần nữa bị mọi người vây xem cười khổ một tiếng nói đã hàn phong nói không có vấn đề vậy liền hết sức thử một lần đi nhưng là không nên miễn cưỡng nếu là chống đỡ không nổi cũng không cần lại hướng lên đi đ ạ t được đường tam cho phép mọi người cũng cùng một chỗ tràn vào hải thần đẳng cấp bên trong có lẽ là bị hàn phong hai trăm bốn mươi sáu tầng thành tích kích thích đến tuy nói đường tam nói hết sức nỗ lực nhưng mọi người đều là đem hết toàn lực leo lên trên liền ngay cả chính đường tam đều là ánh mắt thẳng khóa một trăm tầng về sau đái một bạch sông đến lớn nhất nhanh đái một bạch dù sao đã hoàn thành mấy lần thần kiểm tra nội tình không phải mọi người có thể so sánh với mà lại tính đến cuồng sát thân thể cùng võ hồn phụ thể ở bên trong ngũ đoạn biến thân để đái một bạch thuộc tính cơ sở v i ễ n siêu thường nhân một mực vọt tới một trăm linh tám tầng hồn đấu la hàng rào thời điểm mới cảm nhận được áp lực bất đắc dĩ triển khai thiên sát lĩnh vực phía sau còn xuất hiện một đôi cánh lúc này mới có thể tiếp tục hướng phía trước tuy nói một trăm linh tám tầng về sau đái một bạch tốc độ chưa giảm nhưng đẳng cấp bên ngoài hàn phong lại biết đái một bạch đã là nỏ mạnh hết đà sở dĩ tốc độ không giảm bất quá là đái một bạch trong lòng ngạo khí quấy phá a hàn phong dù sao thân phụ tam đại thần chỉ khảo hạch còn có hai đại cực hạn võ hồn tinh khí thần tam tu nội tình mạnh chính là hoàn toàn xứng đáng cùng giai thứ nhất chuyện đương nhiên sẽ có phong hào đấu la cấp bậc chiến lực có thể đái một bạch liền không giống lấy đái một bạch hiện tại tình trạng nếu là không sử dụng thần tính lực lượng là tuyệt đối không cách nào đặt chân phong hào đấu la hàng rào đương nhiên nếu như đái một bạch cùng chu trúc thanh thi triển võ hồn dung hợp kỹ vậy liền coi là chuyện khác theo sát đái một bạch về sau chính là tiểu vũ cùng đường tam đường tam là toàn dựa vào tự thân nội tình đang dáng chống đỡ đi đến sáu mươi bốn tầng thời điểm kỳ thật đường tam liền đã cảm nhận được áp lực nhưng đường tam hay là cắn răng đi đến một trăm lẻ tám tầng đẳng cấp coi như đường tam thoạt nhìn là cái như ngọc quân tử nhưng cũng không có nghĩa là đường tam liền nguyện ý rơi vào hàn phong cùng đái một bạt về sau cùng là lúc trước tam cự đầu đường tam cũng không muốn thua tuy nhiên đi đến nơi này cũng đã là đường tam cực hạn lại hướng phía trước mỗi một tầng đẳng cấp đều cất bước khó khăn so sánh với nguyên tắc nó thực hiện ở đường tam muốn yếu hơn một chút dù sao thiếu một mai mười vạn năm hồn cốt cùng một viên mười vạn năm hồn hoàn nội tình chinh lịch là mắt trần có thể thấy mà lại cùng hẳn mang hai người s o ra đường tam mới đến hải thần truyền thừa ngắn ngủi một ngày mà thôi thần chỉ truyền thừa còn còn chưa kịp hóa thành nội tình tích lũy có thể phá vỡ hồn đấu la hàng rào đã rất không dậy nổi về phần tiểu vũ nàng hoàn toàn cũng là gian lận tương tư đoạn tràng hồng giúp nàng tan ra một bộ phận áp lực còn có thể liên tục không ngừng vì nàng bổ sung lực lượng tất nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều mà lại hải thần đối tiểu vũ tựa hồ phá lệ ưu đãi s á n g vẻ tóm lại hải thần chi quang cũng không có tận lực nhằm vào nàng lại về sau chính là áo tư tạp mã hồng tuấn chu trúc thanh cùng ninh vinh vinh bốn người có hàn phong cho hồn cốt bọn họ đều so nguyên tắc càng mạnh vượt xa nguyên tắc ban đầu thành tích tuy nhiên hàn phong nhìn ra được bọn họ nên sẽ đổ vào sáu mươi bốn tầng đến một trăm tầng ở giữa bốn người sau lưng chính là diệp linh linh theo hàn phong diệp linh linh sợ là ngay cả tầng hai mươi sáu đều không bước lên được tuy nhiên diệp linh linh còn không phải thảm nhất t h ả m nhất chính là bạc h trầm hương tiểu cô nương đạp lên hải thần đẳng cấp bước đầu tiên liền cảm nhận được áp lực lớn lao khi đái một bạc h đạp lên một trăm bốn mươi lăm tầng thời điểm tiểu cô nương còn tại tầng thứ năm ngừng chân gấp nước mắt đều nhanh ra không có cách để còn không phải hồn vương bạc h trầm hương xuyên việt hải thần chi quang là thật có chút khó khăn nàng tiểu g i a hỏa ngươi không đi thử thử sao hàn phong bình chân như v ậ y đứng tại đẳng cấp bên ngoài t r ê o đùa lấy trong ngực viêm linh miêu hỏi trả lời hàn phong là một tiếng lười biếng mềm mại đáng yêu mèo kêu viêm linh miêu cũng không dự định tiến vào hải thần chi quang không nói đến nó hồn thú thân thể hải thần chi quang bên trong thần tính đối với nó quá mức khắc chế cũng quá mức bài xích chính là có thể hàn phong một mình điểm này cũng đủ để cho viêm linh miêu từ bỏ xuyên việt hải thần chi quang suy nghĩ đáng g h é t lúc này. đái một bạc h cũng đã bị ngăn ở một trăm chín mươi lăm tầng đẳng cấp trước đó. hai mắt đỏ ngầu. thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh. trong lỗ mũi còn chảy ra máu tươi sớm tại hơn một trăm sáu mươi tầng thời điểm. đái một bạc h liền nên dừng lại. nhưng đái một bạc h không muốn lạc hậu hàn phong gần trăm tầng. kiên trì đi đến một trăm chín mươi lăm tầng nhưng đến nơi đây cũng đã là đ á i một bạc h cực hạn hắn gầm gừ một tiếng không cam lòng bước ra một bước có thể cuối cùng chưa thể phá vỡ phong hào đấu la hàng rào bị hải thần chi quang bắn bay ra trông thấy đ á i một bạc h bay ra ngoài mọi người cũng là cả kinh tâm thần thư giãn phía dưới cũng bị hải thần chi quang bắn bay ra sau cùng mọi người lần đầu tiên xuyên việt hải thần chi quang thành tích là hàn phong hai trăm bốn mươi sáu tầng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đái một bạc lấy một trăm chín mươi lăm tầng thành tích vị trí ổn định hay đường tam cùng tiểu vũ đặt song song thứ ba một trăm hai mươi mốt tầng chu trúc thanh bằng vào cứng cỏi ý chí s i n h s i n h siêu việt mã hồng tuấn cùng áo tư tạp đạp lên bảy mươi ba tầng mà mã hồng tuấn cùng áo tư tạp thì là sáu mươi chín tầng ninh vinh vinh tại thứ sáu mươi bốn tầng thời điểm liền bị hàn phong kêu dừng hàn phong quản không bọn họ những cái kia tính bướng bình nhưng hàn phong cũng không muốn để nhà mình cô vợ trẻ chịu khổ diệt linh linh cùng bạc trầm hương một c á c h tầng hai mươi mốt một cái bảy tầng mọi người bị hải thần chi quang bắn bay ra hàn phong nhanh tay lẻ mắt đem ninh vinh vinh tiếp được nhìn thấy trong ngực ninh vinh vinh hiển t h ị rõ m ỏ i mệt gương mặt xinh đẹp hàn phong không cao hứng giáo huấn để ngươi lượng sức mà đi làm sao không nghe đâu đối mặt hàn phong mang theo cưng chiều r a n dậy ninh vinh vinh thanh tú động lòng người trợn mắt chừng một cái giọng dịu dàng giận trách còn không phải trách ngươi ai bảo ngươi ngay từ đầu liền đến hơn hai trăm tầm người ta trong lòng khẳng định không phục sao nếu như không phải hàn phong ngăn đón ninh vinh vinh khẳng định phải lại hướng lên đi mấy tầng so sánh với ninh vinh vinh có hàn phong đón lấy những người khác liền thảm trực tiếp bị hải thần chi quang đập tới trong biển cả đám đều thành ướp súng nguyên bản trông thấy hàn phong đối diện vọt tới tất cả mọi người cảm thấy hàn phong sẽ tiếp được mình ai biết hàn phong trong mắt chỉ có chính mình cô vợ trẻ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi mốt hải thần chi quang huyền bí phong ca phàm là ngươi còn có chút nhân tính có thể hay không tới kéo chúng ta một thanh hải thần đẳng cấp bên ngoài này phiến hải vực là có hải hồn thú hoạt động bị hải thần chi quang đập tiến trong biển mọi người thành công gây nên hải hồn thú chú ý nhao nhao hướng mọi người đánh tới nếu là đổi lại bình thường nơi này mạnh nhất mới khó khăn lắm vượt qua vạn năm tu vi hải hồn thú ở trước mặt mọi người tự nhiên không tạo thành uy hiếp nhưng vấn đề là bởi vì bị hàn phong kích thích đến mọi người tại leo lên hải thần đẳng cấp thời điểm đều đem hết toàn lực hoàn toàn không thua gì kinh l ị ệ t một trận sinh tử đại chiến giờ này khắc này thể nổi lực lượng mười không còn một cho dù là vạn năm ra mặt hải hồn thú cũng đủ để khiến mọi người một trận luống cuống tay chân cho dù là đái một b ạ c h cùng đường tam cũng không khỏi giật gấu vá vai quan trọng ở thời điểm này hàn phong cùng ninh vinh vinh còn tại trên bờ liếc mắt đưa tình sau cùng mã hồng tuấn thực tế là thù không cao giọng hét lên một tiếng hàn phong nghe vậy không cao hứng trợn mắt chừng một cái lạnh h ứ nói sách phiên phức dứt lời. hàn phong buông xuống ninh vinh vinh. d ự c thiên chi thuấn phổ thể. cực hạn chi hỏa từ hàn phong lòng bàn tay tuôn ra. trực tiếp trên vùng hải vực này mở ra đến một đầu hỏa diễm thông đạo kinh khủng sóng nhiệt khiến đông đảo hải hồn thú e ngại. chạy tứ tán. ngẫu nhiên có hai đầu không biết trời cao đất rồng hải hồn thú không sợ nhiệt độ cao. chiều hàn phong phương hướng đánh tới. trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi tán đi không có hải hồn thú uy hiếp mọi người cũng thành công trở lại trên bờ vừa mới lên bờ mã hồng tuấn liền không có hình tượng chút nào ngồi liệt tới đất bên trên kêu rên nói không hợp thói thường cái đồ chơi này muốn làm sao hoàn thành a một trăm lẻ tám tầng chẳng lẽ để tiểu gia ta trong vòng một năm đột phá đến hồn thánh sao dựa theo hàn phong thuyết pháp một trăm lẻ tám tầng là hồn đấu la hàng rào mã hồng tuấn có tự mình hiểu lấy tại hồn đ ý cảnh giới bên trong hắn đại khái dẫn đầu là không thể nào chạm đến hồn đấu la hàng rào nếu là có thể có được thứ bảy hồn hoàn ngược lại là có thể nhưng vấn đề là mã hồng tuấn đến nay cũng mới vừa mới đột phá sáu mươi cấp không đến ba tháng á cho dù có hàn phong cho hồn cốt mã hồng tuấn hiện tại chân thực tu vi cũng sẽ không vượt qua sáu mươi lăm cấp một năm thăng cấp năm cũng không phải đại hồn sư cảnh giới mập mạc chết bầm ngươi có thể hay không động não nghe thấy mã hồng tuấn tiếng kêu rên áo tư tạp không khỏi mắng làm gì mã hồng tuấn không phục về chừng liếc một chút áo tư tạp thở dài lấy tay nâng chán bất đắc dĩ giải thích nói hải thần trên cầu thang là có thể dùng hồn kỹ ta nói như vậy ngươi hiểu chưa ta biết a mã hồng tuấn n h ú u n h ú u mày lẽ thẳng khí hùng về đ ố i nói vừa rồi mã hồng tuấn cũng coi là thủ đoạn chỉ thi có thể cuối cùng đổ vào thứ sáu mươi chín tầng coi như không có đái một bạc h này một cuống họng cũng không có khả năng leo lên tám mươi tầng khoảng cách một trăm linh tám tầng còn có trọn vẹn tầng hai mươi tám chinh lệ đâu nhìn thấy mã hồng tuấn lời thề son sắt bộ dáng. Áo tư tạp trong lúc nhất thời v ì đó cứng lại. một bên khác, bạc trầm hương nhìn xem mã hồng tuấn trì độn dáng vẻ. gương mặt xinh đẹp cũng là không khỏi trèo lên xấu hổ sắc mặt ửng đỏ. khí thế hùng hổ nắm chặt lên mã hồng tuấn lỗ tay. giáo huấn, áo tư tạp ý tứ cũng là nói. tại hải thần đẳng cấp bên trong chính hắn gió mát cùng vinh vinh phụ trợ hồn kỹ cũng có thể sinh ra hiệu quả bạc trầm hương nói rất ngay thẳng mã hồng tuấn tự nhiên nghe rõ ngây người một lát sau một đôi không lớn con mắt bỗng nhiên bắn ra k i n h người ánh sáng hứng thú bừng bừng kêu lên đây chẳng phải là nói diệp linh linh phụ trợ có thể tạm thời không đề cập tới dù sao hải thần chi hoang bên trong cũng không cái gì thực chất nguy hiểm nhưng ninh vinh vinh cùng áo tư tạp phổ trợ coi như không giống ninh vinh vinh cửa bảo lưu ly tháp có thể cung cấp bảy mươi phần trăm thuộc tính tăng phúc áo tư tạp sẽ vượt qua cực hạn màu xanh sấm ruột hưng phấn phấn hồng tràng cùng khôi phục xúc xích bự nếu là có hai người bọn họ toàn lực phổ trợ mã hồng tuấn hoàn toàn có tự tin nếm thử leo lên một trăm linh tám tầng hải thần đẳng cấp a lúc này đường tam còn nói bổ sung không chỉ như vậy trừ phụ trợ hồn ký bên ngoài ta vừa mới còn phát hiện l í n h vực ký cũng là có thể cùng hưởng ta cùng tiểu vũ cùng một chỗ trèo lên g a i thời điểm tiểu vũ đồng dạng có thể hưởng thụ được lam ngân l í n h vực cùng sát thần l í n h vực phù hộ một bên tiểu vũ cũng là gật gật đầu ra hiệu đường tam nói không sai đường tam thấy thế khẽ cười một tiếng sờ sờ tiểu vũ đầu tiếp tục nói nếu như lại thêm đái lão đại cùng hàn phong l í n h vực kỹ tập chúc ta mười người lực lượng làm một thể chớ nói một trăm linh tám tầng chính là ba trăm tầng đều hoàn toàn có thể thực hiện về phần sau cùng ba mươi ba tầng đường tam không nói bởi vì đường tam biết hàn phong cùng đái một bạc h nhiều nhất cùng hắn leo lên ba trăm tầng đẳng cấp sau cùng còn lại này ba mươi ba tầng trừ ninh vinh vinh cùng áo tư t ạ p phụ trợ bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn nói thật hiện tại đường tam không có bao nhiêu lòng tin vậy còn chờ gì nghe xong đường tam mã hồng tuấn nhất thời hưng phấn lên dõng rạc hét lớn không vội nhưng đường tam lại lắc đầu nói chúng ta phải chờ tới thần kiểm tra ngày cuối cùng lại bắt đầu trèo lên dai a vì cái gì a mã hồng tuấn không hiểu hỏi áo tư tạp thấy mã hồng tuấn đi qua hải thần đẳng cấp về sau lại thật không hề phát hiện thứ gì lông mày nhíu lại mắng mập mạp năm năm này ngươi là chân quang dài c á c h không dài não từ a mã hồng tuấn nghe vậy lúc này muốn phản bác nhưng có trước đó giáo huấn mã hồng tuấn biết khẳng định có cái gì hắn sơ sót đồ vật kêu lên một tiếng đau đớn không để ý tới áo tư tạp chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía đường tam chờ đợi lấy đường tam giải thích đường tam cười khổ một tiếng khoát khoát tay nói ra kỳ thật cũng không có gì cái này ba trăm ba mươi ba tầng hải thần đẳng cấp cùng nó nói là một lần khảo nghiệm chẳng bằng nói là hải thần ban cho cơ duyên của chúng ta chắc hẳn mọi người cũng phát hiện mỗi một tầng hải thần trên cầu thang trừ hải thần chi quang áp chế bên ngoài còn mang theo khác biệt lực lượng ba động đường tam nói xong những người khác nhận đồng gật gật đầu ta cũng phát hiện a mã hồng tuấn vẫn như cũ không hiểu hỏi cho nên này lại thế nào đường tam yên lặng đành phải tiếp tục nói khác biệt lực lượng ba động liền mang ý nghĩa khác biệt bắt t r ư ớ c ngụy trang tu luyện hoàn cảnh lại thêm hải thần chi quang áp chế hải thần trên cầu thang tu luyện hoàn cảnh thậm chí muốn siêu việt bất kỳ một c á c h nào đỉnh phong bắt t r ư ớ c ngụy trang tu luyện hoàn cảnh một bên hàn phong rất tán thành gật đầu sau đó trở lại hướng thứ một trăm ba mươi sáu tầng hải thần đẳng cấp nhìn lại đó chính là hàn phong từ hơn hai trăm tầng đẳng cấp bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện băng hỏa cùng tế thực tế quá hiếm có hàn phong tìm lượt hơn hai trăm tầng hải thần đẳng cấp cũng chỉ tìm tới sáu cái băng hỏa chi lực cùng tồn tại đẳng cấp mà thôi kỳ thật một trăm tám mươi lăm tầng tu luyện hoàn cảnh càng thêm thích hợp hàn phong nhưng trong này áp lực quá lớn hàn phong không cách nào tại cao cường như vậy độ hải thần chi quang h ạ cam đoan tu luyện hiệu suất chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chính như đường tam nói đồng d ạ n g bởi vì có hải thần chi quang áp lực tại nơi đó tu luyện hoàn cảnh đối hàn phong mà nói thậm chí muốn vượt qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn lần này mã hồng tuấn rốt cuộc nghe rõ xứng sờ trở lại nhìn một chút ba trăm ba mươi ba tầng hải thần đẳng cấp cảm khái nói khó trách hải mã đấu la gấp gáp như vậy để chúng ta đến tiến hành thần kiểm tra sớm nói cho rõ ràng chính ta chẳng phải tới sao không phải giả thần giả phượng nói đến đây mã hồng tuấn lại nhìn không được nghiêng mắt nhìn hàn phong liếc một chút chờ một chút ngay sau đó mã hồng tuấn lại xứng sờ một chút nháy mắt mấy cái ngơ ngác nói ra vậy ta chẳng phải là muốn một lần nữa đi một lần vừa rồi một lần kia mã hồng tuấn liền nhớ ký một mạch sông về phía trước về phần c á c h nào đẳng cấp thích hợp hắn tu luyện hắn là thật quên nhìn xem mã hồng tuấn bi phấn bộ dáng áo tư tạp cười trên nỗi đau của người khác cười lên đường tam thì đến đến hàn phong bên người đối hàn phong hỏi đây chính là hải thần chi quang huyền bia lúc này hàn phong vẫn còn đang suy tư hải thần đẳng cấp sự tình ngược lại là không có chú ý tới đường tam tới gần thẳng đến đường tam lên tiếng hàn phong mới kịp phản ứng xoay người lại hàn phong đang định trả lời đường tam chỉ nghe thấy một đạo cao khiết thanh lãnh thanh âm từ sau lưng vang lên không sai đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi hai thần ban cho hồn hoàn không sai hàn phong đang định trả lời đường tam liền gặp ba c á c tây không biết từ chỗ nào xuất hiện cư cao lâm hạ gật gật đầu phàng phất tán thưởng nói không h ổ là hải thần đại nhân chọn chúng người lần thứ nhất leo lên hải thần đẳng cấp liền có thể quan sát ra biển thần chi ánh sáng huyền bí thấy ba cắc tây xuất hiện hàn phong trợn mắt chừng một cái đi tới một bên đi đường tam cũng đầu tiên là xứng sờ sau đó cung kính nói với ba cắc tây tiền bối quá khen không sao cả ba các tây khoát khoát tay nói thẳng ta này đến vốn cũng không phải là vì tán dương ngươi ác đường tam nghe vậy có chút l u túng cười ngượng ngùng một tiếng không biết nên làm sao nói tiếp ba các tây cũng không để ý tới đường tam chỉ là trực tiếp đi vào mã hồng tuấn cùng diệt linh linh trước mặt thanh lãnh mở miệng nói ta này đến là vì hai người các ngươi đối mặt ba tắc tây diệp linh linh có chút khiếp đảm ba tắc tây cho diệp linh linh cảm giác tựa như là sâu không thấy đáy u o n g dương đại hải v ẹ n vẹn chỉ là đứng ở chỗ này l i ê n tràn ngập ngập trời chi lược ta mã hồng tuấn ngược lại là không có cái gì khiếp đảm có thể nói chỉ là ngạc nhiên chỉ chỉ mình rất là kinh ngạc ngay sau đó, mã hồng tuấn lại nhìn xem ba các tây linh lung tư thái không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. chăm chú suy nghĩ một chút, cùng trong truyền thuyết đường thần cùng thiên đạo lưu đoạt nữ nhân, tựa hồ cũng đâm t h ẳ n g kích thích tuy nhiên mã hồng tuấn rất nhanh liền nghĩ đến bạc trầm hương. lắc đầu, khó khăn nói, tiền bối, ngày xác thực rất xinh đẹp, nhưng là chúng ta không thích hợp, mà lại ta đã lòng có sở thuộc mã hồng tuấn vừa dứt lời. không chỉ là hàn phong bọn người. liền ngay cả ba t ắ c t â y bản thân sắc mặt, đều là mắt trần có thể thấy đêm đen đến tựa hồ là phát xác được ba t ắ c t â y sắc mặt biến hóa. mã hồng tuấn vội vàng bổ cứu nói. tiền bối ngươi trước đừng có gấp, coi như làm không vợ chồng. chúng ta cũng có thể làm huyên để sao thành thân đời này là không thể nào. kiếp sau đoán chừng cũng quá sức có thể làm nếu không dạng này tiền bối hai ta bái cá biệt tử đi ngày ngốc g i ả này ta mấy a mã hồng tuấn lời còn chưa nói hết liền bị hàn phong một cái phi cước đạp bay ra ngoài chỉ để lại hét thảm một tiếng hàn phong cái này một chân là s u ấ t lực một chân trực tiếp đem mã hồng tuấn nhét vào trong biển nhưng hàn phong còn không hết hận đầu ngón tay khẽ động năm phiến to lớn rực thiên c h i môn từ trên trời g á n g xuống đem mã hồng tuấn gắt gao chấn tại đáy biển khổ khổ hàn phong t ặ n g hắn một cái cười lớn một tiếng nói với ba các tây hắn từ nhỏ đầu bị lừa đá nói chuyện bừa bãi tiền bối ngài đừng chấp nhận với hắn đây là hàn phong lần thứ nhất tại ba các tây trước mặt đè thấp làm tiểu a muốn nói mã hồng tuấn là thằng n g u hắn đối bạc trầm hương vẫn còn rất một lòng nhưng muốn nói mã hồng t u ấ n có não tử. hắn ngay cả ba t ắ c tây cũng dám đùa d i n không biết sống chết a. một bên đái một bạc mấy người cũng cùng nhau hát đệm. đem mã hồng t u ấ n bớn cợt không còn gì khác nghĩ đến ba t ắ c tây đường đường hải thần đại tư tế. cũng không thể cùng một c á c h đem đầu bị đá. tiểu nhi tê liệt. chưa già đã yếu. lão năm s i ngốc cùng tuổi nhỏ dùng tóc làm một thể r a hỏa tức giận đi a ba t ắ c tây trầm mặt một hồi về sau nói khẽ nhiều năm như vậy cái này tiểu mập mạc vẫn còn là cái thứ nhất dám nói như vậy với ta người cũng là quên can đảm lắm để hắn ở trong biển thanh tỉnh một c á c h đi ba t ắ c tây nói ra câu nói này tất cả mọi người buông l ò n g một hơi cũng may mắn hàn phong ra tay trước nếu là ba các tây tự mình động thủ, c ò n không biết mã hồng tuấn muốn ăn khổ gì đâu đâu ngươi qua đây không tiếp tục để ý mã hồng tuấn sự tình. ba các tây đối diệp linh linh k h o á t k h o á t tay. diệp linh linh có chút trần trờ. lặng lẽ nhìn xem bên người áo tư tạp, thẳng đến áo tư tạp cho nàng một cái an tâm ánh mắt về sau. diệp linh linh mới đi đến ba các tây trước mặt. theo áo tư tạp ba t ắ c tây nếu thật là đối mọi người có cái gì ác ý. cho dù tới lượt không đến d i ệ p linh linh a khi d i ệ p linh linh đi vào ba t ắ c tây trước mặt thời điểm, chỉ thấy ba t ắ c tây tố thủ l ậ t một cái. một viên hạt trâu màu vàng ấm xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng cái này mai kim c h â u giống như là từ chân quý nhất kim sắc thủy tinh điêu khắc thành. không tì vết chút nào. kỳ lạ nhất là, cái này mai kim c h â u bên trong. còn ẩm chứa một lớp xương khói mỏng manh liền cùng hải thần chi quang giống nhau như đúc ba t ắ c tây tự nhiên nhìn thấy trong mắt mọi người nghi hoặc nhưng ba t ắ c tây cũng không có cho mọi người đặt câu hỏi cơ hội kim quang lói lên viên kia kim châu cũng đã bay ra ngoài chậm rãi rơi xuống diệt linh linh trên đỉnh đầu ba t ắ c tây cong ngón búng ra kim châu cũng đã tự a diệt linh linh đỉnh đầu vỡ vụn kim sắc vũ khí từ đó tiêu tán ra đem diệt linh linh thân thể bao phủ đây là thần ban cho hồn hoàn lúc này ba các tây thanh âm khắp nơi vang lên bên tai mọi người phàm là tiếp nhận hải thần đại nhân ban cho hắc cấp trở lên người tham gia khảo hạch tại lần thứ nhất gặp được bình cảnh thời điểm đều có thể có một lần thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn cơ hội không cần săn g i ế t hồn thú Thần ba n các h hồn hoàn phó o giao sẽ c ngươi cần n h ấ tây hồn khả năng tiếp nhận trình độ lớn nhất đẳng cấp hồn hoàn cùng năng lớn đẳng kỹ có cấp các đó. tiếp t độ sau Ba tiếng nói lại là nhất truyền nói với diệp linh linh mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội có thể thu hoạch được cấp bậc gì hồn hoàn cùng hồn k ỹ liền xem chính ngươi n h ị lực cùng tạo hóa thần ban cho hồn hoàn mọi người cũng không có lộ ra ba các tây trong tưởng tượng như vậy vẻ mờ mịt ngược lại đồng loạt t r i ề u hàn phong nhìn sang mọi người cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu làm càn làm bậy bởi vì hàn phong cùng đ á i một bạch tồn tại đối với thần minh truyền thừa mọi người cũng là có chỗ hiểu biết tự nhiên biết cái gì là thần ban cho hồn hoàn hàn phong thứ sáu hồn hoàn không phải liền là thần ban cho hồn hoàn sao nếu không hàn phong đi đâu tìm một đầu mười vạn năm hồn thú ngươi có phải hay không đã sớm biết đái một bạc càng là tiến đến hàn phong bên người hít m ắ t đối hàn phong hỏi mã hồng tuấn cùng d i ệ p linh linh đã sớm đột phá sáu mươi cấp nhưng hàn phong một mực đè ớ p không để bọn hắn hấp thu hồn hoàn lúc ấy tất cả mọi người rất nghi hoặc, hiện tại xem ra, hàn phong rõ ràng cũng là đang chờ hải thần đảo thần ban cho hồn hoàn a hàn phong nhúng nhúng vai, nói, vừa vặn biết mà thôi ngươi không trang có thể chết đái một bạch sắc mặt tối đen, nhưng lại hỏi, vậy tại sao để bọn hắn hấp thu thứ sáu hồn hoàn hải thần đảo thần ban cho hồn hoàn, một người chỉ có một lần cơ hội để bọn hắn hấp thu thứ bảy hồn hoàn không phải ít lời càng lớn hàn phong nghe vậy trợn mắt chừng một cái không cao hứng giải thích nói xin nhờ ngươi có thể hay không động não trên đời này chín thành chín hồn sư thứ bảy hồn ký đều là võ hồn chân thân thần ban cho hồn hoàn ưu thế lớn nhất không phải niên hạn tu vi có thể đạt tới hồn sư trước mắt hấp thu hạn mức cao nhất mà chính là sẽ vì mang đến hồn sư tự thân cần nhất hồn ký a vì hai cái võ hồn chân thân dùng xong hai cái thần ban cho hồn hoàn đến cùng cái nào càng thua thiệt a đái một bạch xứng sờ ngấm lại đích thật là đạo lý này dùng thần ban thưởng hồn hoàn phủ ra võ hồn chân thân hoàn toàn chính xác có chút lãng phí nếu là không tại thứ sáu vòng thời điểm hấp thu thần ban cho hồn hoàn cũng chỉ có thể chờ thứ tám vòng mới có thể phát huy suốt thần ban thưởng hồn hoàn ưu thế nhưng ba c á ắ c tây cũng nói chỉ có tại lần thứ nhất chạm đến bình cảnh thời điểm mới có thần ban cho hồn hoàn nói tóm lại hàn phong là đúng chờ một chút nghĩ tới đây đái một bạc đột nhiên sắc mặt tối đen hỏi đây chẳng phải là nói chúc thanh bọn họ thần ban cho hồn hoàn cơ bản đều lãng phí hàn phong nhún nhún vai bất đắc dĩ nói vậy thì có cái gì biện pháp gần nhất đột phá sáu mươi cấp cũng chỉ có phì phì cùng linh linh cũng không thể làm một cái thần ban cho hồn hoàn một mực đè ớt tu vi một hai năm không tăng lên đi sách đái một bạc h cũng đành chịu nhẹ sách một tiếng một bên khác áo tư tạp nhìn xem đang hấp thu thần ban cho hồn hoàn diệp linh, linh. n h ư n g không được đối ba tắc tây hỏi tiền bối ngươi không phải nói chỉ có bị hải thần đại nhân ban cho hắc cấp trở lên người tham gia khảo hạch mới có tư cách tại lần thứ nhất gặp được bình cảnh thời điểm thu hoạch được một viên thần ban cho hồn hoàn sao thế nhưng là linh linh nàng chỉ là tử cực ba kiểm tra a nghe được áo tư tạp vấn đề bạch trầm hương cũng hướng ba tắc tây nhìn qua nàng cũng chỉ là hoàng cấp nhị khảo nhưng nàng cũng khát vọng thần ban cho hồn hoàn a thần ban cho hồn hoàn có thể cho hồn sư cần nhất hồn ký muốn hỏi bạc trầm hương mong muốn nhất cái gì hồn ký đương nhiên là công kích hồn ký a ba t ắ c tây nhìn áo tư tạp liếc một chút lạnh nhạt nói đây là xem ở ba vị thần tử phân thượng cho các ngươi ban ơn ngươi cũng có nói ba t ắ c tây còn nhìn về phía bạc trầm hương ôn hòa nói bạc h trầm hương nghe vậy đại hỷ thậm chí nguyên địa nhảy dựng lên nhảy cẫm nói với ba cắc tây đa tạ tiền bối không cần ba cắc tây khoát khoát tay nói không cần cảm tạ ta ngươi hẳn là cảm tạ ba vị thần tử đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi ba tu luyện tiến hành lúc diệp linh linh thứ sáu hồn kỹ phá vỡ cửa tâm hải đường hạn chế không còn là đơn thuần chữa trị mà chính là một đạo sinh cơ chi hoàn, có thể chứa đựng bình thường dư thừa sinh cơ, tùy thời tùy chỗ bảo hộ sinh cơ chi hoàn ra h ộ người. cái này cũng cùng diệp linh linh tính cách có quan hệ. diệp linh linh tương đối hướng nội, không tranh không đoạt, không giống bạch trầm hương giống như áo tư t ạ c nàng đối cửu tâm hải đường võ hồn cùng phụ trợ hồn sư thân phận cũng không có cái gì bất mãn, chẳng bằng nói. an vô hiện trạng có thể tuyệt đối chữa trị tất cả thương t h í diệp linh linh đã rất thỏa mãn diệp linh linh mong muốn nhất cũng không phải là cái gì cổ quái kỳ lạ năng lực mà chính là tốt hơn chỉ liệu năng lực sinh cơ chi hoàn để diệp linh linh có thể đột phá cửa tâm hải đường chữa trị hạn mức cao nhất cùng phạm vi hạn chế có thể rất tốt đem bình thường lãng phí hết sinh cơ lợi dụng đích thật là diệp linh linh cần nhất hồn kỹ mã hồng tuấn thứ sáu hồn ký cùng nguyên tắc đồng d ạ n g tuy nói mã hồng tuấn bị hàn phong đặt ở đáy biển nhưng dù sao cũng là thần ban cho hồn hoàn ba tắc tây cũng không có cùng mã hồng tuấn so đo tiểu t r ừ n g đại giới một phen về sau liền để mã hồng tuấn hấp thu thần ban cho hồn hoàn phượng hoàng xuyên vân gích thứ tư hồn ký phượng hoàng khiếu thiên gích tăng cường bản tuyệt cường đơn thể công gích hồn ký nhìn ra mã hồng t u ấ n đối với mình năng lực công k h vẫn còn có chút ý khó bình mã hồng t u ấ n tựa hồ đối với một k í c h diệt địch có rất sâu chấp niệm đoán chừng là lúc trước hồn sư giải thi đấu thời điểm hàn phong cùng đái một bạch hai người đối với hắn ảnh hưởng thực tế là quá lớn cho dù đã có được ba cái chủ động công k í c hồn h ký mã hồng t u ấ n tại mình thứ sáu hồn ký bên trên hay là không chút do dự lựa chọn tiến công cũng bởi vậy thần ban cho hồn hoàn mới có thể giao phó mã hồng tuấn phượng hoàng xuyên vân kích c á c h này hồn kỹ công hiệu quả là mắt trần có thể thấy mã hồng tuấn tìm đường tam thí nghiệm qua tại không sử dụng lĩnh vực cùng hảo thiên trùy điều kiện tiên quyết dựa vào miễn dịch lửa lam ngân hoàng đường tam cũng ít không được phí chút sức lực hấp thu thần ban cho hồn hoàn về sau mã hồng tuấn cùng d i ệ p linh linh tại hai tháng này nhiều bên trong tích lũy nội tỉnh cùng nhau bạo phát đi ra trực tiếp đột phá sáu mươi bốn cấp khoảng cách sáu mươi lăm cấp đều đã không xa có thể xưng khủng bố cái này tự nhiên là hàn phong cho bọn họ hồn cốt công lao đem thần ban cho hồn hoàn cho mã hồng tuấn cùng d i ệ p linh linh về sau đường tam lại hướng ba t ắ t tây yêu cầu một ít thực vật cùng nước ngọc khi biết hải thần chi hoang chân chính hiệu quả về sau đường tam liền không có ý định rời đi hắn muốn mau sớm đuổi kịp hàn phong cùng đái một bạt đối với cái này ba c ắ c tây tự nhiên đáp ứng mọi người trong hồn đảo khí hoàn toàn chính xác cũng có thực vật cùng nước ngọt nhưng thần kiểm tra thời hạn thế nhưng là một năm trừ mã hồng t u ấ n bên ngoài ai sẽ không có việc gì mang theo một năm phần cơm nước khắp nơi tản bộ đường tam chỉ nghĩ ba c ắ c tây muốn hắn cùng tiểu vũ hai người phần thực vật cùng nước ngọt nhưng cuối cùng ba tắc tây lại mang đến mười một người phần trong đó còn phải bao quát viêm linh miêu tiểu ra hỏa kia c á c h này ý vì sâu xa đường tam cũng không có é p ở lại mọi người cùng hắn cùng một chỗ tu luyện ý tứ nhưng làm sao quan hệ bám váy tại c á c h này nhìn thấy đường tam như thế nỗ lực tu luyện những người khác nơi nào còn ý tứ rời đi thì thật cũng không phải không có không cầu phát triển cũng t ỳ như mã hồng tuấn nhưng bạc h trầm hương tiến tới a bạc h trầm hương biết thiên phú của mình vốn cũng không như người khác nếu là lại không cố gắng một chút còn có cái gì mặt mũi cùng cái khác người sóng vai mà đứng chu trúc thanh vốn là trong mọi người khắc khổ nhất có hải thần chi quang lớn như vậy cơ duyên tự nhiên không nguyện ý rời đi ninh vinh vinh cũng là như thế tuy nhiên ninh vinh vinh lý do ngược lại là cùng chu trúc thanh khác biệt chu trúc thanh là thiên tính như thế ninh vinh vinh thuần t u y chỉ là vì tranh thủ thời gian đạt được thần minh tán thành mở ra thuộc về mình thần chỉ truyền thừa bạch trầm hương không đi mã hồng tuấn liền đi không chu trúc thanh không đi đái một bạch liền đi không ninh vinh vinh không đi hàn phong liền đi không sau cùng chỉ còn lại áo tư tạp cùng d i ệ p linh linh nơi nào còn không biết xấu hổ rời đi hải thần đẳng cấp kỳ thật đái một bạch lúc đầu đối cái gọi là hải thần chi quang bao nhiêu còn điểm điểm chẳng thèm ngó tới nhưng khi hắn bị ngăn ở một trăm chín mươi sáu tầng đẳng cấp trước đó hắn liền không nghĩ như vậy mỗi ngày liền ngâm mình ở hải thần chi quang bên trong tu vi có thể nói là một ngày ngàn dặm nguyên bản so hàn phong còn thấp hơn bên trên một chút tu vi hiện tại thậm chí đã vượt qua hàn phong nguyên một cấp đây cũng là chuyện không có cách nào. hàn phong cũng không có lười biếng, nhưng cực hạn võ hồn hạn chế ngay tại c á c h này. bảy mươi cấp trước đó. cho dù là có hải thần chi quang cùng hải thần đẳng cấp song trọng gia trì. hàn phong tu luyện tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu. s o mọi người chậm hơn rất nhiều đáng nhắc tới chính là. đường tam tại hải thần chi quang bên trong tu luyện tốc độ quả thực tựa như là bật hát đồng d ạ n g hất ra mọi người một mảng lớn so sánh với nguyên tắc đường tam hoàn toàn chính xác thiếu một mai mười vạn năm hồn cốt cùng mười vạn năm hồn hoàn nhưng lại sớm dung hợp hải thần chi tâm bên trong hải thần chi tâm phản hồi ra lực lượng làm đường tam tu vi không lùi mà tiến tới mà lại cũng làm cho đường tam cùng hải thần chi quang ở giữa càng thêm phù hợp lấy được chỗ tốt là những người khác hai lần có thừa đây cũng là không gì đáng trách sự tình dù sao cái này cái gọi là xuyên việt hải thần chi quang khảo hạch kỳ thật nói cho cùng chính là vì đường tam mà xuất hiện về phần hàn phong bọn họ nói trắng ra bất quá chỉ là cho thái tử bồi đọc a cũng bởi vậy đường tam tu vi cơ hồ là biến chuyển từng ngày đột phá hồn thánh thời gian so với đái một bạc mà nói cũng v ẹ n v ẹ n muộn ngắn ngủi hai tuần lễ mà thôi đường tam thứ bảy hồn hoàn tự nhiên là ba các tây chuẩn bị thần ban cho hồn hoàn cho đường tam thần ban cho hồn hoàn cùng cho diệp linh linh bọn họ thần ban cho hồn hoàn hoàn toàn khác biệt xem ra liền biết viên kia kim châu cách đầu so với cho diệp linh linh bọn họ lớn gấp đôi không ngừng cùng nó nói là kim châu chẳng bằng nói là kim cầu ẩn chứa trong đó kim sắc vũ khí cũng so kim châu bên trong nồng đậm mấy lần cơ hồ hóa lòng đái một bạc liền không giống đường đường thiên sát truyền nhân cuồng ngạo thành tính thiên sát thần sao lại cho phép hải thần nhúng c h à m mình truyền nhân lập thân gốc dễ đái một bạc thứ bảy hồn hoàn tự nhiên là thiên sát thần tự mình ban cho thần ban cho hồn hoàn mà lúc này giờ phút này hàn phong mới vừa mới đột phá sáu mươi chín cấp khoảng cách bảy mươi cấp còn cần một đoạn thời gian rất dài rèn luyện đây là tại hàn phong tu luyện chỗ đẳng cấp so với người khác cao hơn gần trăm giai tình huống dưới nếu không phải như thế hàn phong hiện tại chỉ sợ còn khổ cáp cáp tại sáu mươi tám cấp đảo quanh đâu không có cách dù sao cũng là hai đại cực hạn võ hồn như là cực hạn võ hồn như vậy nhịc thiên chi vật tu luyện độ khó khăn so với phụ trợ hồn sư còn khó hơn dù sao bảy mươi cấp cực hạn võ hồn liền có thể đối cứng chín mươi cấp phụ thông võ hồn cực hạn võ hồn sở hữu giả muốn đột phá hồn thánh độ khó khăn có thể so với những người khác đột phá phong hào đấu la tuy nhiên nhất định phải nói đúng lắm tại diệp linh linh cùng mã hồng tuấn về sau cái thứ nhất thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn cũng không phải là đường tam cùng đáy một bạch mà chính là bạc h trầm hương bạc h trầm hương nay đã bốn mươi chín cấp tại hải thần chi quang áp lực dưới từ cấp tốt đem tiên thảo còn sót lại dược lực hấp thu thời gian có mấy ngày ngắn ngủi liền đột phá năm mươi cấp mà ba c á ắ c tây cũng như hứa hẹn qua đồng giảng đem thần ban cho hồn hoàn ban cho bạc h trầm hương bạc h trầm hương hấp thu thần ban cho hồn hoàn về sau cũng đã được như nguyện thu hoạch được năng lực công c í c h trở thành đại lục phía trên cái thứ nhất có được công kích hồn ký nhọn đuôi vũ yến hồn sư cái này khiến bạc h trầm hương hưng phấn thật lâu trừ cái đó ra bạc h trầm hương cũng hướng hàn phong lính giáo luyện thể bí pháp giống như đái một bạc h nói tới đồng d ạ n g xem ở mã hồng tuấn cùng đường tam phân thượng hàn phong đương nhiên không có lý do cự tuyệt rất là hào phóng đem luyện thể bí pháp truyền thụ cho bạc h trầm hương nhưng hàn phong cũng không phải cái gì người hiền lành hắn minh xác nói cho bạc trầm hương này bí pháp không có bản thân hắn đồng ý tuyệt không thể n g o ạ i truyền đối với cái này bạc trầm hương đã sớm biết tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận cứ như vậy tại ngày qua ngày trong tu luyện mọi người tại hải thần trên cầu thang vượt qua hơn nửa năm tại một năm thời hạn sau cùng bốn tháng hàn phong chỗ thứ một trăm ba mươi sáu tầng hải thần đẳng cấp đẩy ra một trận mạnh mẽ tuyệt đối ba động liền ngay cả hải thần chi quang đều bị cố khí tức này đảo loạn bị cố khí tức này ảnh hưởng tại hàn phong phía dưới mã hồng tuấn bọn người toàn bộ bị gạt ra hải thần đẳng cấp may mà mọi người cũng sớm đã dự liệu được cũng không có tiến vào cấp độ sâu minh tưởng tu luyện cho nên cũng không có quá nhiều chật vật rất là nhẹ n h ó m trở lại đẳng cấp bên ngoài loại chuyện này mọi người đã lần thứ ba c i n h lịch quen tay hay việc trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vẻ lo lắng ngược lại tràn đầy mừng rỡ vẻ cảm khái phong ca cũng bảy mươi cấp sao mã hồng tuấn đứng tại đẳng cấp bên ngoài nhìn xem tại hải thần trên cầu thang từ từ bay lên hàn phong nuốt ngụm nước bọt có chút ít ước ao nói đây không phải chuyện sớm hay muộn sao áo tư tạp không cao hứng hừ hừ một tiếng chuyện đương nhiên nói sớm tại ba tháng dưới trước hàn phong liền đã sáu mươi chín cấp dựa theo mọi người nhận biết hàn phong hiện tại mới đột phá bảy mươi cấp đều đã là phát huy thất thường lúc này hải thần trên cầu thang hàn phong bị hải thần chi quang ôn nhu đưa ra đến nhưng hàn phong cũng không có mở mắt chỉ thấy một vệt kim quang từ hắn mi tâm bắn ra. sau đó đột nhiên tại đỉnh đầu hắn nổ tung. hóa thành tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức kim hồng sắc vũ khí. đem hàn phong bao khỏa. chậm rãi đem hắn nhờ nâng đến giữa không trung. sau cùng hàn phong hoàn toàn biến thành một cái kim hồng sắc kén. tản ra huy hoàng thần uy mọi người cũng không kinh ngạc. loại tình huống này đã là lần thứ ba. quân không gặp. thuộc về hàn phong viên kia kim hồng sắc vòng sáng hai bên trái phải còn lượn vòng lấy một cái màu bạc trắng vòng sáng cùng một cái kim lam sắc vòng sáng sao chính là đái một bạc cùng đường tam a lại là thần minh ban cho thần ban cho hồn hoàn a thật tốt cái này một hồi áo tư tạp cũng nhìn không được hâm mộ lẩm bẩm ninh nói cùng lúc đó áo tư tạp cũng âm thầm dưới đáy lòng c ư ợ c thể tương lai mình nhất định cũng phải trở thành thần chỉ truyền nhân t h ụ h o ặ c được thần minh ban cho hồn hoàn đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi bốn thứ bảy vòng b sơ ngày mai lại là đổi phi cơ một ngày đổi mới sẽ có chút muộn nhìn xem xoay quanh ở giữa không trung ba cái vòng sáng đẳng cấp bên ngoài mọi người bùi ngùi mãi thôi cái này ba cái vòng sáng một cái ngân bạch một cái kim hồng một cái kim lam hòa lẫn khác biệt thần tính q u a n g huy sen lẫn ở giữa không c h u n g nếu để cho cổ rong bọn họ đứng tại cái này ba cái vòng sáng phía dưới nhất định được ít lời không nhỏ thậm chí khả năng trực tiếp k h á m phá ràng buộc tiến thêm một bước nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói nơi này chính là có bốn tôn thần minh pháp tắc áo nghĩa đang chảy à, tuy nhiên đáng tiếc ở đây cũng không có sống cổ rong bọn họ dạng này phong hào đấu la chỉ có mấy cái ngay cả hồn thánh đều không phải tuổi trẻ hồn sư đối bọn hắn mà nói thần minh pháp tắc áo nghĩa cái gì còn quá xa nếu là không có thần chỉ truyền thừa gia thân căn bản tiếp xúc không đến chớ nói chi là lính hội trên hải thần đảo ngược lại là có không ít phong hào đấu la nhưng hải thần đấu la ba tắc tây cũng sớm đã đạt tới phàm trần chi đỉnh không thành thần tuyệt không lại tiến nửa bước khả năng không thoát khỏi thần thì thân phận lính hội lại nhiều thần minh pháp tắc cũng là không làm nên chuyện gì mà giống hải l o n g đấu la các l o à i thánh chủ thủ hộ đấu la bọn họ đối hải thần pháp tắc đã sớm nhớ ký trong lòng đường tam vòng sáng phía trên chảy ra đến hải thần pháp tắc còn không cách nào hấp dẫn bọn họ ra ngoài tín ngưỡng nguyên nhân hải l o n g đấu la bọn họ cũng sẽ không đi lính hội hàn phong cùng đái một bạc hai người vòng sáng phía trên chảy ra đến pháp t ắ t áo n g h ĩ a cũng bởi vậy như thế một cái em đẹp đại cơ duyên cứ như vậy bị lãng phí nếu để cho đại lục ở bên trên những cái kia tiến thêm không được đám lão cổ đồng biết sợ rằng sẽ mắng to phung phí của trời đi tuy nhiên hiện thực chính là như vậy muốn cầu còn không được không muốn có thể đụng tay đến đối với áo tư tạp bọn họ mà nói bọn họ chỉ có thể nhìn ra hàn phong đại biểu kim hồng sắc vòng sáng rõ ràng vừa mới cất bước khí tức bất ổn lại yếu đuối muốn chân chính hấp thu thần ban cho hồn hoàn không có mấy tháng khẳng định kết thúc không thành đái một bạc h đại biểu cho màu trắng bạc vòng sáng ngược lại là đã đi tới giai đoạn kết thúc khí tức vững chắc mà kéo dài thậm chí liền ngay cả bao vây lấy đái một bạch vòng sáng đều đã có một tia dấu hiệu tiêu tán nghĩ đến không ra mười ngày nửa tháng đái một bạch liền nên thành công ngược lại là đường tam đại biểu lấy cái kia kim lam sắc vòng sáng rõ ràng cùng đái một bạch cất bước chinh lệ thời gian không nhiều nhưng hết lần này tới lần khác mãi cho tới bây giờ cái này kim lam sắc vòng sáng khí tức còn tại chậm chạp mà kiên định mạnh lên tuy nhiên rất yếu ớt nhưng không hề nghi ngờ đường tam khoảng cách giai đoạn kết thúc còn rất dài một khoảng cách thấy cảnh này mã hồng tuấn nhìn không được hỏi phong ca ta cũng không muốn hỏi khẳng định là hướng về phía mười vạn năm đi nhưng các ngươi nói đái lão đại cùng tam ca thứ bảy hồn hoàn sẽ là bao nhiêu năm hàn phong thứ sáu hồn hoàn cũng là mười vạn năm không có đạo lý thứ bảy hồn hoàn không tiến ngược lại thụt lùi. theo mọi người, hàn phong thứ bảy hồn hoàn khẳng định đặt cơ sở đều là mười vạn năm, nhưng đường tam cùng đ á i một bạc h liền không giống, không thể phủ nhận. hai người thiên phú cũng là đỉnh phong tiêu chuẩn, đồng thời hai người thứ sáu hồn hoàn niên hạn, đều vượt qua năm vạn năm. viễn siêu tầm thường hồn sư có thể hấp thu thứ sáu hồn hoàn tu vi hạn mức cao nhất nhưng nếu là nói h a i người thứ bảy hồn hoàn có thể hấp thu mười vạn năm tu vi tất cả mọi người vẫn là cầm giữ nguyên ý kiến ở đây đều đã không phải mới vào hồn sư thế giới tiểu bạch tự nhiên biết vạn năm hồn hoàn cùng mười vạn năm hồn hoàn ở giữa chinh lệch chín vạn chín n g à n chín trăm chín mươi chín năm tu vi hồn hoàn cùng mười vạn năm tu vi hồn hoàn ở giữa đều tồn tại một đảo không cách nào vượt qua hồng câu a mà điểm này thân là mười vạn năm hồn thú trùng tu tiểu vũ tự nhiên có đủ nhất quyền lên tiếng mã hồng tuấn c h u y ể n đương nhiên nhìn về phía tiểu vũ lại không muốn tiểu vũ đôi mắt đẹp bên trong lại là hiện ra một vòng nồng đậm vẻ lo lắng bình t ĩ n h nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung viên kia kim lam sắc vòng sáng ánh sáng nhu hòa giống như nước tiểu vũ tự nhiên biết đường tam thứ bảy hồn hoàn sẽ là cái gì n i ê n hạn đường tam đã sớm nói cho tiểu vũ đường tam không muốn thua cho hàn phong cùng đái một bạch cho nên hắn thứ bảy hồn hoàn nhất định là mười vạn năm có thể mười vạn năm hồn hoàn kỳ thật viên kia dễ dàng hấp thu tiểu vũ thân là đã từng mười vạn năm hồn thú tự nhiên biết hồn sư muốn hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cách thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là tại phương diện tinh thần chiến thắng hồn hoàn sở thuộc mười vạn năm hồn thú linh hồn chỉ là điểm này cũng đủ để cho thế gian này chín thành chín hồn sư trùng bước một đầu mười vạn năm hồn thú linh hồn muốn chiến thắng sao lại là dễ dàng sự tình ngay tiếp theo liền ngay cả chu trúc thanh trong mắt cũng hiện ra vẻ lo lắng đái một bạc thứ bảy hồn hoàn cũng là hướng về phía mười vạn năm đi à, tuy nhiên chu trúc thanh ngược lại là s o tiểu vũ nhẹ nhõm một điểm dù sao xem ra đái một bạc h đã nhanh muốn thành công chỉ cần vững vàng nên vấn đề không lớn nhưng đường tam liền không giống mãi cho tới bây giờ đường tam còn dừng lại tại đấu vòng giai đoạn dung hoàn cùng nạp vòng còn xa xa khó vời thậm chí tất cả mọi người không biết đường tam có thể hay không đuổi tại thần kiểm tra thời hạn kết thúc ở giữa hoàn thành thần kiểm tra tuy nhiên vẫn còn có hàn phong cái này vết xe đổ mọi người cũng không có quá mức lo lắng tựa như lúc trước ba người tại hồn tung thời điểm liền chuẩn bị hấp thu vạn năm hồn hoàn cái thứ nhất chuẩn bị hấp thu vạn năm hồn hoàn chính là đái một bạch lúc ấy nhưng làm chu trúc thanh lo lắng xấu tại đ á i một bạch ra ngoài săn hồn một cái kia nhiều tháng chu trúc thanh có thể nói chi một ngày bằng một năm nhưng ở đ á i một bạch thành công trở về về sau các loại hàn phong cùng đường tam chuẩn bị hấp thu vạn năm hồn hoàn thời điểm ninh vinh vinh cùng tiểu vũ tuy nhiên cũng sẽ lo lắng nhưng tổng không đến mức g i ố n g chu trúc thanh như thế cơm nước không vào tuy nhiên nhìn thấy chu trúc thanh cùng tiểu vũ trong mắt vẻ lo lắng bạc h trầm hương hay là liễu mi nhăn lại, hung hăng tại mã hồng tuấn trên đầu đánh một chút, mắng, lấy đánh mã hồng tuấn bị đau, đang định kêu gào, nhưng khi hắn nhìn thấy đánh hắn chính là bạc h trầm hương về sau, p h ấ n nộ sơ hiện trên mặt nháy mắt chất đầy ngượng ngùng cười làm lành tuy nhiên hắn còn không biết mình sai ở đâu, nhưng trước nhận lầm luôn luôn không sai hừ bạc h trầm hương lườm hắn một cái, kiều hừ một tiếng, liền không nói gì thêm nữa về sau lại hơn phân nửa tháng mọi người như là thường ngày đồng dạng đang trên cầu thang tu luyện chân trời đột nhiên truyền đến một trận sát khí ngút trời ba động mọi người vô ý thức từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài mở hai mắt ra liền trông thấy đái một bạc đã thành công hấp thu thứ bảy hồn hoàn nồng đậm thiên sát khí tức từ đái một bạc trên thân đẩy ra thậm chí đem hàn phong cùng đường tam vòng sáng chen đến đi một bên phách liệt mạnh mẽ tuyệt đối khí tức mọi người phảng phất trông thấy một đầu ngửa mặt lên trời thét dài bạch hổ cho dù đái một bạch cũng còn không có mở hai mắt ra tất cả mọi người giống như đã nghe thấy tràn ngập sát khí tiếng hổ gầm ở bên tai vang lên càng khiến người ta hoảng sợ là đái một bạch sau lưng này bảy viên hồn hoàn tử tử t í ế n g đen đen nhánh đỏ mười vạn năm hồn hoàn đái một bạch thành công sau một hồi khá lâu đái một bạch mới thản nhiên mở hai mắt ra đem quanh thân tiêu tán ra lực lượng thu liếm trở về mà lúc này mọi người cũng đã chạy tới đem đái một bạch bao bọc vây quanh lao n h a u hỏi thăm về tới đái một bạch từng c á c h đáp lại lại h ả o h ả o an ủi chu t r ú c thanh một phen lúc này mới chú ý tới giữa không trung lượn vòng lấy cái này hai viên vòng sáng nhìn thấy viên kia kim hồng sắc vòng sáng đái một bạc h xứng sờ về sau mới nói phong tử cũng bảy mươi cấp mọi người gật gật đầu đái một bạc h nhưng ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc nếu như hàn phong đến nay cũng còn không có đột phá bảy mươi cấp này đái một bạc h mới muốn kinh ngạc đâu rất nhanh đ á i một bạch lại chú ý tới viên kia kim lam sắc vòng sáng bởi vì đ á i một bạch so đường tam đột phá sớm hơn cho nên đ á i một bạch cũng không biết đường tam cụ thể đột phá hồn thánh thời gian nhìn thấy cái này mai kim lam sắc vòng sáng liền hỏi tiểu tam cũng đột phá bảy mươi cấp hắn nhiều như vậy lâu bốn tháng tiểu vũ nghe vậy có chút gượng é p hồi đáp đ á i một bạch không phải mã hồng tuấn nhìn thấy tiểu vũ trên mặt gượng ếch chi sắc, đái một bạc h nhất thời minh, không có tiếp qua nhiều tại c á c h đề tài này bên trên xoắn suýt. nhưng khi đái một bạc h cẩn thận cảm thụ một phen kim lam sắc vòng sáng phía trên truyền ra ngoài khí tức ba đ ồ n g về sau, một đôi dị đồng lại nhỏ bé không thể nhận ra co sụt lại tuy nhiên đái một bạc h ngược lại là cũng không nói gì, chỉ là ở trong lòng yên lặng mong ước đường tam có thể thành công. như thế lại qua hai tháng dưới không chung lần nữa truyền đến một trận vô song khí tức trên cầu thang tiểu vũ nhất thời mở hai mắt ra nhưng khi nàng cảm nhận được này cố nóng rực như đại nhật nhiệt lượng về sau trong mắt đẹp lại là không thể tránh né ảm đạm một cái trước mắt một bên khác vừa mới phá vỡ vòng sáng hàn phong xoa bóp q u y ề n đầu hơi có chút mờ mịt lẩm bẩm ninh nói đây chính là phong hào đấu la cấp bậc lực lượng sao hàn phong thứ bảy mai hồn hoàn không hề nghi ngờ là màu đỏ đồng thời còn không phải phổ thông mười vạn năm mà chính là trọn vẹn hai mươi vạn năm tu vi có thể xưng trước mắt toàn bộ đấu la đại lục phía trên tu vi cao nhất đệ nhất hồn hoàn đương nhiên cho dù là hai mươi vạn năm tu vi hồn hoàn cho hàn phong mang tới hồn kỹ cũng chỉ là một cái võ hồn chân thân khác biệt chính là hàn phong võ hồn chân thân không chỉ có thể để hàn phong không hạn chế sử dụng trước sáu cái hồn ký còn không có bất luận cái gì tiêu hao đồng thời tuyệt đối uy lực tăng lên trăm phần trăm cái này cũng liền mang ý nghĩa mệnh c h i ngự cùng vĩnh hằng tri ngự hai cái này hồn ký tại hàn phong thi triển võ hồn chân thân thời điểm đem trực tiếp tiến hóa thành phòng ngự tuyệt đối thậm chí phòng ngự hiệu quả sẽ vượt qua trăm phần trăm đem tổn thương phản kích đồng thời số không tiêu hao trừ cách đó ra cực hạn chi h ỏ a uy lực cũng đem tăng lên trăm phần trăm liền ngay cả liệt dương diệu ban khống chế hiệu quả đều tăng lên gấp đôi nói không khoa trương bây giờ hàn phong đang thi triển võ hồn chân thân hồn lực hao hết trước đó chính là cả thế gian tất cả phong hào đấu la đồng loạt vây công hắn Hắn cũng có thể không chết đương nhiên, nếu quả thật phát sinh loại tình huống kia, lấy hàn phong hiện tại hồn lực tổng lượng, võ hồn chân thân tiếp tục thời gian cũng sẽ không vượt qua nửa c á c hô h hấp, đột phá hồn thánh về sau, cũng đúng như hàn phong sở liệu, cực hạn võ hồn phát sinh thuế biến, sinh ra hồn lực, vô luận là chất hay là lượng. đều đã hoàn toàn không kém hơn phong hào đấu la hiện tại hàn phong coi như không cần hư hóa không cần khí huyết chi lực không cần trí ngự cách tuyệt lĩnh vực không d ù n g thần tính chi lực dưới trạng thái bình thường cũng đã có thể đối cứng phong hào đấu la mà không bại đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng 2 cấp 16 455, hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi lăm hai c á c h không hợp thói thường võ hồn chân thân kể từ đó thái thản tuyết ma vương chúc ta nợ cũ cũng là thời điểm tính toán cảm thụ được thể nổi bàng bạc lực lượng hàn phong cười tà một tiếng có chút ít sát ý ở trong lòng thầm nghĩ từ đầu đến cuối hàn phong đều chưa hề quên qua cùng thái thản tuyết ma vương ở giữa ăn oán hàn phong thế nhưng là chuẩn bị để thái thản tuyết ma vương coi là mình đạt đến băng võ hồn thứ bảy hồn hoàn bây giờ nhìn lại có lẽ về thời gian không đuổi kịp dù sao phòng ngự thứ năm kiểm tra chỉ còn lại sau cùng không đến thời gian một năm hàn phong thật đúng là không nhất định có thể tại trong vòng một năm tìm tới sáu cái có thể làm cho mình hài lòng hồn hoàn cho đạt đến băng võ hồn kèm theo đi nhưng là không có quan hệ dù sao hàn phong muốn tẩy đi đạt đến băng trước bốn mai hồn hoàn để thái thản tuyết ma vương làm đạt đến băng võ hồn để nhất hồn hoàn cũng không thành vấn đề hàn phong đối thái thản tuyết ma vương sát ý không chỉ có không có theo thời gian trôi qua mà giảm đi ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng chẳng qua là trước đó hàn phong cũng không có nắm chắc có thể tại cực bắc chi địa chu sát thái thản tuyết ma vương a tuy nói hàn phong trước đó cũng đã có được không kém gì phong hào đấu la cấp bậc chiến lực muốn xiết một đầu mười vạn năm hồn thú hoàn toàn chính xác rất khó nhưng tuyệt đối không phải là không được sự tình nhưng thái thản tuyết ma vương khác biệt thái thản tuyết ma vương cùng thái thản cử viên là đồng tục thái thản cử viên loại này hồn thú có thể nói được trời ưu ái vừa mới đột phá vạn năm thái thản cử viên liền có thể cùng mười vạn năm cấp bậc hồn thú khiêu chiến hàn phong hoàn toàn có lý do tin tưởng thái thản tuyết ma vương tuyệt đối có được tuyệt thế đấu la cấp bậc chiến lực nhìn nhị minh liền biết nhị minh cũng mới vừa mới đột phá mười vạn năm tu vi hình người hình dáng phía dưới liền đã có thể cùng chín mươi sáu hàng ma đấu la chiến đến khó phân thắng bại nếu là toàn lực bộc phát lấy bàn tướng tác chiến chiến thắng hàng ma đấu la tuyệt không phải việc khó mà giống thái thản tuyết ma vương loại này tại mười vạn năm cấp độ ngừng chân gần ngàn năm uy tín lâu năm thú vương so với nhị minh mà nói tất nhiên là chỉ mạnh không yếu lại thêm cực bắc chi địa thiên nhiên băng tuyết bình t r ư ớ n g đối thái thản tuyết ma vương hoàn cảnh gia trì thái thản tuyết ma vương có thể b ộ t phát ra chín mươi bày cấp thực lực hàn phong cũng sẽ không quá mức ngoài ý muốn cho nên thẳng đến hàn phong đột phá hồn thánh trước đó hàn phong đều không có hành động thiếu suy nghĩ cũng chính là đột phá hồn thánh hàn phong mới thể hiện ra đối thái thản tuyết ma vương sát ý các loại gia trì phía dưới bây giờ hàn phong đã có bảy thành có thể giết thái t h ả n tuyết ma vương nắm chắc hàn phong lúc này. hàn phong vang lên bên tai ninh vinh vinh dọn g nghi ngờ. hàn phong lúc này mới kịp phản ứng. mà lúc này, tất cả mọi người đã vây quanh. thấy hàn phong thế mà không có chú ý tới mình. ninh vinh vinh không khỏi mân mê miệng nhỏ. trong mắt đẹp mang theo oán trách. hàn phong cười ngượng ngùng một tiếng, liền tranh thủ ninh vinh vinh ôm vào lòng. ninh vinh vinh lúc này mới lộ ra lúng đồng tiền n g h ĩ gì thế cười đến như vậy tiện đái một bạc hai h tay ôm ngực khô cằn chế xếu hàn phong không thèm để ý đái một bạch cũng không có giải thích cũng không thể nói mình đang tính toán làm sao làm t h ị t cực bắc ba ngày vương một trong thái thản tuyết ma vương đi nếu thật là nói ninh vinh vinh còn không phải lo lắng chết phong ca ngươi thứ bảy vòng cũng là mười vạn năm đi mã hồng tuấn ở một bên hứng thú bừng bừng mà hỏi, giống như đột phá hồn thánh người là hắn như vậy. Hàn phong trợn mắt chừng một cái, chỉ chỉ sau lưng còn chưa thu hồi bảy viên hồn hoàn. nói, chính ngươi nhìn lạc t ử t ử tím đen đỏ thấm đỏ nhất là thứ bảy mai hồn hoàn, tinh hồng bên trong còn mang theo một tia ảm đảm kim quang, chỉ là cực kỳ yếu ớt, mọi người ngược lại là cũng không có phát giác. ba từ hai đen hai đỏ cái này hồn hoàn phối trí toàn bộ đấu la đại lục đều không có mấy người có thể cùng hàn phong s o mã hồng tuấn đờ đẫn nhìn xem hai cái kia mỹ lệ mà thần thánh tinh hồng hồn hoàn k h ó e miệng chảy ra nước bọt ước ao lẩm bẩm ninh nói mười vạn năm a ta nếu là cũng có một viên mười vạn năm hồn hoàn tốt biết bao nhiêu không đúng chỉ cần có một viên mười vạn năm hồn hoàn ta liền vừa lòng thỏa ý tiền đồ đái một bạc h mỉm cười b ổ mã hồng tuấn đầu một chút mã hồng tuấn nhích nhích miệng có một câu hán tử no không biết hán tử đói đói cũng không dám nói đái một bạc h không có trông thấy mã hồng tuấn trên mặt gì c h ẳ n g chỉ là đối hàn phong hỏi võ hồn chân thân hiệu quả là cái gì nhìn mọi người dáng vẻ hàn phong biết mọi người đây là vô ý thức đem hắn thứ bảy hồn hoàn xem như mười vạn năm tu vi hàn phong cũng không có tận lực đi giải thích liền để hắn đâm lao phải theo lao cũng không phải là hàn phong cố ý giấu riêng chỉ là không nghĩ tới tại đà kích bọn họ đối mặt đái một bạch vấn đề hàn phong gật gật đầu từ chối cho ý kiến nói đích thật là võ hồn chân thân hiệu quả ạ trừ phổ biến võ hồn chân thân không hạn chế sử dụng trước sáu mai hồn hoàn bên ngoài còn có hồn ký tuyệt đối uy lực trăm phần trăm tăng lên đồng thời số không tiêu hao hàn phong nói xong mọi người lại có chút không hiểu hỏi hồn ký tuyệt đối uy lực trăm phần trăm tăng lên có ý tứ gì hàn phong trợn mắt chừng một cái giải thích nói đơn giản lý giải cũng là bội suất tuyệt đối tương ra sáu mươi phần trăm biến một trăm hai mươi phần trăm bảy mươi phần trăm biến một trăm phần trăm bốn hàn phong nói đến rất khiêng xào nhưng mọi người sau khi nghe xong lại nhao nhao chừng to mắt lần đầu tiên nghe nói tăng thêm hiệu quả hồn ký tăng lên bội suất là có thể vượt qua trăm phần trăm không hợp thói thường đái một bạch hú lên quái gì phấn khởi bắt lấy hàn phong bà vai nói có được sáu mươi phần trăm phòng ngự hiệu quả vĩnh hằng chi ngự lại thêm cái này võ hồn chân thân hiệu quả đây chẳng phải là nói công gích vũ hồn của ngươi chân thân không chỉ có công gích sẽ bị vô hiệu hóa sẽ còn bị công gích của mình phản thương tổn dạng này ngươi còn không có tiêu bất luận cái gì hao tổn phong tử ngươi vô địch á ngươi cho rằng thi triển võ hồn chân thân không cần hồn lực a hàn phong lại lật cái khinh khỉnh đánh dùng đáy một bạch móng vuốt không m ạ n h không nhạt mà hỏi đừng chỉ nói ta ngươi thứ bảy hồn k ỹ hiệu quả là cái gì ngươi cũng là mười vạn năm tu vi hồn hoàn đi tuy nói hàn phong mình biếm mình một đầu nhưng mọi người cũng không để ý nói thật dễ nghe thi triển võ hồn chân thân đương nhiên cần hồn lực nhưng vấn đề là liền hàn phong hồn lực lượng ở đây có một cái quên một cái ai còn không có điểm số sao người này hồn tôn thời điểm hồn lực lượng liền đã sánh vai hồn tôn hồn vương thời điểm sánh vai hồn đế về sau lại biến thành cực hạn võ hồn hiện tại hồn lực chất lượng chỉ sợ đã cùng phong hào đấu l à không kém bao nhiêu trong lòng nghĩ như vậy nhưng mọi người ngược lại là không nói ra đái một bạch cũng lộ ra mình thứ bảy hồn hoàn nói ra đồng d ạ n g đều là võ hồn chân thân tuy nhiên ngược lại là không có ngươi như vậy quá phận chứ trước sáu cái hồn ký không hạn chế sử dụng bên ngoài cũng chỉ có một võ hồn chân thân giáp hiệu quả là tăng lên sát khí uy lực cùng đem biến thân ký tăng thêm hiệu quả tăng lên trăm phần trăm nói đơn giản cũng là tại đồng thời sử dụng thứ nhất thứ ba thứ tư cùng thứ bảy hồn ký tình huống dưới ta bản thân phòng ngự lực lượng cùng hồn lực sẽ tăng lên sáu trăm phần trăm cuồng sát thân thể là tự sáng tạo hồn ký cũng không quên nhập trong đó khá là đáng tiếc mọi người nghe vậy đã bất lực nhả rãnh đái một bạch giống như hàn phong dùng lớn nhất khiêm tốn ngữ khí nói khoa trương nhất sáu trăm phần trăm tăng phúc hiệu quả người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ coi như đái một bạch cũng sớm đã đem hắn thứ bảy hồn ký hiệu quả báo cho mọi người nhưng vô luận lần thứ mấy nghe tất cả mọi người cảm thấy kinh d i ễ m có thể hết lần này tới lần khác đái một bạch lại có vẻ vẫn còn thèm thuồng còn giống như có cái gì bất mãn đồng dạng thật sự là người so với người làm người ta tức chết tại sao lại là biến thân ký hàn phong ngược lại là có thể lý giải đái một bạch tâm tình đạt được về sau đồ vật luôn luôn cảm thấy không hoàn mỹ mà lại để hàn phong không nhìn được muốn nhà rãnh chính là tính đến cái này võ hồn chân thân giáp đái một bạc đã có thể lục đoạn biến thân thật đến đấu hồn thời điểm biến thân còn không phải biến nửa ngày nơi này là đấu la đại lục cũng không phải mặt nạ kỵ sĩ đái một bạc cũng là cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói vậy ta cũng không muốn sao chúng ta đừng để ý đến bọn hắn nhìn xem hàn phong cùng đái một bạc kẻ xướng người họ má hồng tuấn bọn người thực tế thù không nhất trí lựa chọn xem nhẹ hàn phong cùng đái một bạc hai h người liền ngay cả chu chúc thanh cùng ninh vinh vinh hai nữ đều là đối hai người hiểu hử một tiếng trở lại hải thần đẳng cấp tu luyện đi duy chỉ có tiểu vũ một người tại nguyên chỗ xứng sờ một lát về sau mới mím môi trở về hải thần đẳng cấp hàn phong theo tiểu vũ ánh mắt nhìn lại nhìn thấy không trung viên kia kim lam sắc vòng sáng khẽ t r a o mày trong lòng trầm ngâm nói sáu tháng dưới tam ca còn không có thành công sao đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi sáu không hợp thói thường người lại nhiều một cái hàn phong là nhìn xem đường tam bắt đầu hấp thu thần ban cho hồn hoàn dòng giã sáu tháng dưới đường tam vẫn không có đem thần ban cho hồn hoàn niên hạn tăng lên tới mười vạn năm hàn phong nhớ kỹ nguyên chứ chung đường tam dùng một trăm ngày cũng chính là khoảng ba tháng thời gian thành công hấp thu mười vạn năm hồn hoàn nhưng bây giờ đã hai trăm trời đường tam đại biểu lấy kim lam sắc vòng sáng vẫn không có đ ả o sau cùng giai đoạn kết thúc chỉ còn lại một tháng cuối cùng liền ngay cả đái một bạch cùng hàn phong cũng không biết đường tam đến tột cùng có thể thành công hay không so sánh với nguyên t á c bây giờ đường tam sớm dung hợp hải thần chi tâm vô luận là bản thân tu vi còn là tu luyện tốc độ, đều so với nguyên tắc phải nhanh hơn một mảng lớn. nhưng bởi vì thiếu tiểu vũ hiến tế, đường tam nội tình, thủy trung vẫn là có khiếm khuyết. điểm này, hàn phong cùng đái một bạch ngược lại là nhìn thấu triệt. đường tam cùng bọn hắn hai cây so ra. đường tam thể nổi thần tính ngầm độ quá thấp càng trực quan một điểm. hàn phong cùng phòng ngự thần vị thân hòa độ đã là tám mươi phần trăm hỏa thần thần vị thân hòa độ đã có hai mươi ba mươi phần trăm mà hắn thần ban cho hồn hoàn lại là hỏa thần liên thủ với phòng ngự chi thần sáng lập hấp thu đứng lên tự nhiên xuôi gió xuôi nước đồng lý đái một bạc h cùng thiên sát thần vị thân hòa độ coi như không cao hơn năm mươi phần trăm cũng sẽ không thấp đi nơi nào trái lại đường tam hàn phong có thể chắc chắn hiện tại đường tam cùng hải thần thần vị thân hòa độ sẽ không vượt qua mười phần trăm liền ngay cả c á c h này đều là dung hợp hải thần chi tâm về sau mới lấy được cũng bởi vậy coi như hàn phong hấp thu hai mươi vạn năm tu vi hồn hoàn tốc độ cũng nhanh hơn đái một bạch cách trước nhiều tháng mà đái một bạch lại nhanh hơn đường tam bên trên rất nhiều không nói chuyện dù như thế hàn phong cùng đái một bạc h đối đường tam an nguy ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng chỉ cần sự tình không giảm múa đường tam cho tới bây giờ đều là trong mọi người nhất là lý trí một cái kia nếu là chuyện không thể làm đường tam là sẽ không chính này sinh mệnh nói đùa hiện tại liền nhìn đường tam có thể hay không tại cuối cùng này một tháng thời điểm thành công hấp thu mười vạn năm hồn hoàn tuy nói thẳng đến trước mắt đường tam cũng còn không có đến sau cùng giai đoạn kết thúc nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng lúc trước hàn phong tại hấp thu thứ sáu hồn hoàn thời điểm vì thời gian đang gấp đã từng được ăn cả ngã về không tại sao cùng mấy ngày ngạnh xinh xinh đem thần ban cho hồn hoàn đẩy lên mười vạn năm thành thì vạn sự đại cát coi như thất bại cũng bất quá là hồn hoàn hiện hữu niên hạn suy yếu dù sao cũng so thân tử đạo tiêu đến hay lắm nghĩ tới đây hàn phong cùng đái một bạc liếc nhau khẽ cười một tiếng về sau một lần nữa trở lại hải thần trên cầu thang đi tu luyện chỉ còn lại một tháng cuối cùng ai cũng không muốn lãng phí hải thần chi quang đạo này cơ duyên tuy nhiên bởi vì tu vi cùng thực lực đột phá hàn phong tu luyện đẳng cấp ngược lại là có thể đi lên chuyển một chuyển có lẽ có thể thử một chút một trăm tám mươi lăm tầng đáng nhắc tới chính là tại vừa mới bắt đầu hấp thu thần ban cho hồn hoàn mấy ngày nay hàn phong tại vòng sáng bên trong vượt qua mình trên thế giới này thứ mười chín cái sinh nhật cũng chính là mang ý nghĩa hàn phong hồn lực lại bỗng dưng tăng lên hai cấp tăng thêm hấp thu thần ban cho hồn hoàn lúc tăng lên hồn lực bây giờ hàn phong đã bảy mươi bốn cấp tuy nhiên còn không phải rất ổn định phản phất tùy thời đều muốn rơi xuống bảy mươi ba cấp dáng vẻ. Hàn phong không thích loại cảm giác này. tiếp xuống một tháng. Hàn phong nhất định phải đem loại này phù phiếm cảm giác loại bỏ đương nhiên. vì không lộ vẻ quá mức dừa quyệt. Hàn phong hiện tại biểu hiện ra ngoài tu vi. cũng chính là cùng vừa mới đột phá đái một bạch không sai biệt lắm. miễn c ư ỡ n g bảy mươi hai cấp dáng vẻ. cũng sẽ không lộ ra quá mức khoa trương củng cố tu vi về sau lại đem hai mươi vạn năm tu vi thần ban cho hồn hoàn triệt để luyện hóa hàn phong tu vi còn có thể lại hướng lên nói lại trực tiếp phá vỡ mà vào bảy mươi lăm cấp cũng không phải không có khả năng sự thỉnh trừ c á c h đó ra còn có một tin tức tốt hai đại cực hạn võ hồn đối hàn phong tu luyện tốc độ hạn chế đã không tồn tại từ hôm nay trở đi hàn phong rốt cuộc thế nhưng là thể nghiệm thể nghiệm thiên tài chân chính hẳn là có tu luyện tốc độ nghĩ đến kỳ thật rất không hợp thói thường hàn phong không đỉnh lấy đấu la đại lục thiên kiêu số một tên tuổi vô luận là sử lai khắc học viện hay là hai đại đế quốc hoặc là vũ hồn điện đều công nhận hàn phong thiên phú có một không hay không người có thể so sánh nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật chính hàn phong tu luyện tốc độ vẫn luôn rất chậm theo võ hồn giác tỉnh bắt đầu bởi vì tái nhợt hàn phong linh hồn chưa dung hợp mà hàn phong bản thân linh hồn lại là xuyên việt mà đến nguyên nhân thiên phú không cao tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp tu luyện như là tốc độ như rùa đoán chừng so với đại sư đến đều không nhất định nhanh lên bao nhiêu về sau thật vất vả tu luyện tới hồn tôn g cảnh giới sơ bộ thôn phải tái n h ậ t hàn phong linh hồn tiên thiên hồn lực tăng lên tới cấp tám lại tại vì hồn sư giải thi đấu mà bôn ba hồn sư giải thi đấu về sau lại muốn bắt đầu luyện thể tu luyện được hồn lực toàn bộ dùng để tăng lên khí huyết chi lực thật vất vả khí huyết chi lực đột phá hồn vương phòng ngự chi thần trực tiếp để hàn phong phong hồn lực đến cực bắc chi địa cùng miệng núi lửa bên trong đi hoang dã cầu sinh vốn cho rằng như vậy kết thúc hàn phong trên thân lại nhiều hai đạo thần chỉ truyền thừa hai đại võ hồn cũng cùng nhau lột xác thành cực hàn võ hồn may lúc trước hàn phong m ặ t d à y mày giản từ nhỏ tinh linh này l ừ a đến một đoạn kim thủ chỉ a hàn phong c á c h này thiên kiêu chi danh ít nhiều có chút hữu danh vô thực a trở lại chuyện chính xem ra đường tam là quyết tâm hướng về phía mười vạn năm hồn hoàn đi thẳng đến thần kiểm tra thời hạn cái u ố i cùng tuần lễ đường tam còn tại đẩy mạnh thần ban cho hồn hoàn niên hạn đồng thời ba động càng thêm rõ ràng liền cùng hàn phong hấp thu thứ sáu hồn hoàn lúc tình huống giống nhau như đúc đường tam bộ dáng như vậy mọi người cũng vô pháp ổn định lại tâm thần tu luyện thời gian tu luyện rõ ràng rút lại rất nhiều trong đó tiểu vũ càng là dứt khoát nhảy ra hải thần đẳng cấp mỗi ngày như là hòn vọng phu trông coi đường tam coi như hàn phong liên tục cùng tiểu vũ giải thích nói đường tam không có việc gì tiểu vũ cũng mắt điếc tai ngơ cuối cùng hàn phong bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho tiểu vũ đi cũng may đường tam cũng không có khiến người ta thất vọng tại sao cùng ngày thứ hai giữa không trung viên kia kim lam sắc vòng sáng rốt cuộc vỡ ra một đường vết rách như thế gì động khiến tiểu vũ chừng to mắt n ả y lên khỏi mặt đất nhìn chòng chọc vào viên kia kim lam quang kén sau một khắc vòng sáng từ giữa đó vỡ ra k h ó e miệng mỉm cười đường tam từ vòng sáng bên trong đi ra chỉ thấy đường tam sau lưng bảy viên hồn hoàn vàng vàng tím đen đen nhánh đỏ mười vạn năm hồn hoàn đường tam thành công tuy nhiên tiểu vũ cũng mặc kệ những này vừa nhìn thấy đường tam trực tiếp hóa thành một đạo phấn hồng sắc quang ảnh đường tam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiểu vũ cũng đã thuấn di đến trước mặt hắn đem hắn đụng vào ngực đường tam vội vàng không kịp chuẩn bị trong mắt đều trừng ra ngoài suýt nữa bị tiểu vũ tiến đụng vào trong biển cưng chiều cười khổ một tiếng về sau tự nhiên lại là một trận tình trạng ý thiếp mọi người thấy thế thức thời dừng bước lại thẳng đến tiểu vũ rốt cuộc thể hiện ra lúng đồng tiền về sau mọi người mới dựa vào đi nhìn thấy đường tam thứ bảy hồn hoàn là màu đỏ mọi người cũng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc chỉ là gọn gàng làm đối đường tam hỏi tam ca ngươi thứ bảy hồn kỹ cũng là võ hồn chân thân hiệu quả là cái gì lại chuyện nhị thiên liên tiếp phát sinh mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc thứ bảy hồn hoàn là mười vạn năm tu vi lại như thế nào bên cạnh bọn hắn còn đứng lấy một cái thứ sáu hồn hoàn cũng là mười vạn năm tu vi đây này đường tam cũng là không khoe khoang biết nghe lời phải hồi đáp đích thật là võ hồn chân thân lam ngân hoàng võ hồn chân thân hiệu quả ạ trước sáu cái hồn ký không hạn chế sử dụng hết thảy lam ngân hoàng thi triển hồn ký tăng phúc tăng lên trăm phần trăm trừ cái đó ra thi triển võ hồn chân thân về sau mỗi một cây lam ngân hoàng đều có thể trở thành ta ký thể đường tam nói xong áo tư tạp đám người thần sắc rõ ràng cứng đờ áo tư tạp hít hít mắt thăm dò mà hỏi nói cách khác trừ phi lam ngân hoàng trong nháy mắt toàn diệt nếu không ngươi có thể tùy thời xuất hiện tại lam ngân hoàng đi tới phạm vi bên trong bất luận cái gì một chỗ đường tam gật gật đầu nói đúng là như thế có được cái này hồn ký về sau ta chiến trường sinh tồn năng lực đem tăng lên rất nhiều nói cho hết lời đường tam lại nhíu nhíu mày có chút tiếc nuối lẩm bẩm ninh nói đáng tiếc đối hồn lực tiêu hao có chút quá lớn nếu như ta hồn lực có thể giống như hàn phong sung túc liền tốt đường tam nói tình chân ý thiết nhưng lời này rơi xuống áo tư tạc bọn người trong t a y liền có vẻ hơi trói tay ha ha mã hồng tuấn cười khan một tiếng khua tay nói không có ý nghĩa đoàn người tán đi áo tư t ạ p bọn người rất tán thành gật đầu cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng hơi có vẻ điều hiu nếu như mã hồng tuấn bọn họ cũng là xuyên việt tới nhất định sẽ nói một câu đợi cho ngày khác đao nơi tay nhất đao một cái phàm h ọ c chó nhưng hàn phong bọn họ thật không phải là cố ý các loại áo tư tạp chính bọn hắn có được mười vạn năm hồn hoàn về sau liền biết chưa từng có cho tới bây giờ đều tại bạo động thu hoạch được về sau lại muốn càng nhiều đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi bảy trèo lên dai bởi vì chỉ còn lại sau cùng hai ngày thời gian đường tam nguyên bản định lập tức trèo lên dai miễn cho chậm thì sinh biến nhưng bức bách tại tiểu vũ áp lực đường tam cũng chỉ có thể lại nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái hàn phong bọn người ở tại một ngày này cũng không có tu luyện hảo hảo chỉnh đốn một ngày lấy sung mãn trạng thái nghinh đón ngày thứ hai chân chính thần kiểm tra liên tục một năm tròn cường độ cao tu luyện coi như thật là thiết nhân cũng muốn t h u à không tuy nhiên c á c h này một năm tròn tu luyện cũng không phải không có thu hoạch lớn nhất trực quan chính là mọi người tu vi biến hóa nếu như hàn phong không có che giấu tự thân tu vi tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất một tháng thời gian đầy đủ để hàn phong vững chắc trước mắt cảnh giới hàng thật giá thật bảy mươi bốn cấp hồn thánh vô luận là tu vi hay là thực lực đều vững vàng ép mọi người một đầu theo sát phía sau chính là đường tam cùng đái một bạch đều là bảy mươi hai cấp nhưng đáy một bạch tu vi s o đường tam còn muốn cao một chút đường tam còn cần một đoạn thời gian mới có thể ổn định bây giờ cảnh giới nhưng đáy một bạch đã sớm hướng phía bảy mươi ba cấp xuất phát có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá khoảng cách đáy một bạch hấp thu s o n g thứ bảy hồn hoàn đã qua hơn ba tháng có như thế tiến bộ tự nhiên là không gì đáng trách sự tình những người khác tu vi cũng có bước tiến dài bình quân đều tăng lên ngũ l ụ c cấp s á n g vẻ chu trúc thanh ninh vinh vinh cùng áo tư tạp đều đã sáu mươi tám cấp lại thêm thần kiểm tra này cấp một khoảng cách bảy mươi cấp cũng đã gần trong gang tấp mã hồng tuấn phải kém hơn một bậc chỉ có sáu mươi bảy cấp nhưng đây cũng chỉ là so sánh mà nói ngang đến xem khoảng cách mã hồng tuấn đột phá sáu mươi cấp cũng mới vừa mới qua đi một năm lẻ ba tháng mà thôi à diệp linh linh cùng bạc trầm hương bởi vì chỉ có thể tại ba mươi sáu tầng trước đó tu luyện lấy được chỗ tốt muốn so những người khác ít một chút nhưng cũng có thu hoạch khổng lồ diệp linh linh mấy cái tuần lễ trước đã đột phá sáu mươi sáu cấp bạc trầm hương cũng đã năm mươi lăm cấp tiểu vũ nhất định phải đơn đ ộ t sách ra nói bởi vì nàng là trừ tam c ử đầu bên ngoài một cái duy nhất đột phá hồn thánh hàn phong cùng đáy một bạch có thể đột phá hồn thánh là bởi vì tu vi vốn liền cao hơn những người khác một đầu đường tam có thể đột phá hồn thánh là bởi vì hải thần cho hắn mở cửa sau mà tiểu vũ sở dĩ có thể đột phá hồn thánh thuần túy là bởi vì tương tư đoạn tràng hồng tiểu vũ cũng không có hấp thu tương tư đoạn tràng hồng nhưng bởi vì tùy thân mang theo nguyên nhân tương tư đoạn tràng hồng dược lực thay đổi một cách vô c h i vô giác dung nhập tiểu vũ thể nội tiểu vũ tu vi tự nhiên mà vậy để lên tuy nhiên bởi vì tiểu vũ bản thân là hồn thú trùng t u nguyên nhân cho nên cũng không có muốn thần ban cho hồn hoàn nàng thứ bảy hồn hoàn là mình ngưng tụ cũng bởi vậy cho tới bây giờ tiểu vũ tu vi cũng mới khó khăn lắm đột phá bảy mươi mốt cấp nếu như tiểu vũ nguyện ý chủ động t ư ớ n g tư ớ n nghĩ g đoạn trường hồng triệt để hấp thu tu vi nhất định có thể lại tăng vọt một c á c h đẳng cấp nhưng làm sao tiểu vũ đối tương tư đoạn chàng hồng đau lòng cực kỳ khi nàng biết là tương tư đoạn chàng hồng đang giúp nàng lúc tu luyện thậm chí chủ động t ư ớ n g tư ớ n nghĩ g đoạn t r ư ờ n g hồng thu nhập trong hồn đạo khí không muốn để tương tư đoạn chàng hồng hao tổn dù là một tơ một hào dược lực muốn nói tu vi cơ hồ không có biến hóa cũng là không phải là không có tỷ như viêm linh miêu tiểu gia hỏa kia rõ ràng có hải thần đẳng cấp nhưng tiểu gia hỏa thân là hồn thú trên căn bản không đi rõ ràng láng giềng đại hải chính là thủy thuộc tính tốt nhất bắt t r ư ớ c ngụy trang tu luyện hoàn cảnh hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa là hỏa thuộc tính thời gian đi vào ngày thứ hai một hàng mười người đứng thành một hàng đái một bạc hít sâu một hơi c h ầ m giọng nói lặp lại một lần ta cùng phong tử sẽ trước giúp các ngươi hoàn thành thần kiểm tra về sau tất cả mọi người đem lực lượng tập trung đến tiểu tam trên thân chợ giúp tiểu tam leo lên ba trăm ba mươi ba tầng hải thần đẳng cấp dứt lời đái một bạch lại nhìn về phía đường tam nói ra tiểu tam ta cùng phong tử lực lượng không cách nào cùng ngươi tương dung nhưng ta cùng phong tử sẽ phía trước ba trăm tầng tận lực giúp giúp ngươi sau cùng còn lại này ba mươi ba tầng phải nhờ vào chính ngươi đường hảo đã từng truyền thụ cho đường tam q u a một phần bảy người dung hợp kỹ phần này dung hợp kỹ đã từng tại hồn sư giải thi đấu bên trên rực rỡ hào quang nhưng hôm nay không giống ngày xưa lúc kia mọi người tu vi cũng còn yếu nhược lẫn nhau ở giữa bài xích không mạnh đơn giản luyện tập hơn một tháng sau bằng vào ăn ý liền có thể hoàn mỹ phóng thích nhưng hôm nay ở đây đã có bốn tôn hồn thánh những người khác cũng liền thôi nhưng hàn phong cùng đái một bạch lực lượng thuộc tính quá mức rõ ràng mức cực hạn võ hồn một cái sát khí ngập trời hơn nữa còn sen lẫn như có như không thần tính ba động hàn phong cùng đái một bạch nếu là quả thật đem lực lượng rót vào đường tam thể nội đối đường tam mà nói chỉ sợ có trăm hải mà không một lời tuy nhiên cũng may coi như đem hàn phong cùng đái một bạch bài trừ ở đây cũng có thể lại rút ra bảy người đến vấn đề cũng không lớn mà lại hai người bọn họ cùng đường tam cùng một chỗ trèo lên dai đối đường tam mà nói trợ giúp ngược lại càng lớn đây chính là đại biểu cho hai đại thần vực hình thức ban đầu e những đạo lý này đường tam tự nhiên cũng hiểu gật gật đầu nói ta minh bạch áo tư tạp bọn người tự nhiên cũng không có gì n h ị mà lúc này hàn phong chạy tới ninh vinh vinh trước mặt nhích miệng cười một tiếng ninh vinh vinh, vinh giống như là đọc hiểu hàn phong ý tứ đồng dạng khuôn mặt đỏ lên nhưng vẫn là dối ra một đôi trắng nón tay trắng hàn phong cười hắc hắc tại ninh vinh vinh duyên dáng gọi to âm thanh bên trong đem ninh vinh vinh ôm công chúa lên chí ngự cách tuyệt lĩnh vực vừa mở bước chân đạp lên hải thần đẳng cấp đối với hiện tại hàn phong mà nói một trăm ba mươi sáu tầng đẳng cấp hoàn toàn không thành vấn đề hàn phong thậm chí không cần áo tư tạp cùng ninh vinh vinh phụ trợ liền có thể nhẹ nhóm đạp lên kỳ thật coi như không có đột phá hồn thánh trước đó hàn phong cũng hoàn toàn có thể mang ninh vinh vinh hoàn thành thần kiểm tra dù sao hắn cũng là tại tầng này trên cầu thang tu luyện nhưng dù vậy hàn phong hay là vững vàng một bước một cái dấu chân trèo lên dai trong ngực hắn ninh vinh vinh gương mặt xinh đẹp đã sớm xấu hổ đỏ thắm như máu chán chôn trong ngực hàn phong đẳng cấp bên ngoài nhìn xem hàn phong tiêu sái bóng lưng đái một bạch không tự chủ được hướng chu trúc thanh nhìn lại chu trúc thanh chú ý tới đái một bạch ánh mắt gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ lên nhưng lại hừ lạnh một tiếng ý tứ rất rõ ràng nghĩ cũng đừng nghĩ đái một bạch mặt mo một đồ nhưng đây cũng là đã đoán được sự tình chu trúc thanh c ử tuyệt kia là hợp tình lý chu trúc thanh đồng ý đó mới là ngoài ý liệu đâu nghĩ tới đây đái một bạch đi vào chu trúc thanh bên người có thể để đái một bạch không nghĩ tới chính là chu trúc thanh lại chủ động dắt tay của hắn mười ngón đan sen đái một bạch cả người cũng vì đó run lên khó có thể tin nhìn về phía chu trúc thanh lại phát hiện chu trúc thanh căn bản không dám cùng hắn đối mặt tinh xảo khắp khuôn mặt là ý xấu hổ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đái một bạch tâm tình thiên sát l í n h vực vừa mở, cũng đã mang theo chu trúc thanh leo lên hải thần đẳng cấp. bốn người cứ như vậy hai trước hai về sau, dạo bước tại hải thần trên cầu thang. hoàn toàn không giống như là đang tiến hành hải thần khảo hạch. càng giống là tình lứ hẹn hò sách đẳng cấp bên ngoài. áo tư tạp nhìn không được nhẹ sách một tiếng. hắn là gặp qua hàn phong cùng đ á i một bạc h trèo lên dai. chỉ là trăm tầng đẳng cấp. không nói như không có gì nhưng như giấm trên đất bằng khẳng định là có nơi nào như hôm nay như vậy trầm lạ thường lời tuy như thế trong lòng nghĩ như vậy áo tư tạp ánh mắt vẫn là không nhìn được hướng diệt linh linh phương hướng nghiêng đi loại này hiện ra bạn trai lực tuyệt hảo cơ hội ai có nguyện ý bỏ lỡ đâu nhưng cũng tiếc trừ hàn phong đái một bạc cùng bạc trầm hương bên ngoài những người khác hồn lực đều là muốn tập trung đến đường tam trên người dung không được nửa điểm ngoài ý muốn cho nên áo tư tạp cũng chỉ có thể trong tâm ngấm lại a hàn phong cùng đái một bạc tại hải thần trên tàu thang đi lêu lòng trọn vẹn một khắc đồng hồ cuối cùng vẫn là đưa ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh hoàn thành hải thần khảo hạch tại thần khảo hoàn thành nháy mắt ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh mi tâm ấm ký đồng thời bắn ra một vệ t kim quang dung nhập hai nữ thể bên trong, hai nữ nguyên bản sáu mươi tám cấp t u vi, nháy mắt tăng lên nguyên một cấp, đi vào sáu mươi chín cấp lúc này, hàn phong mới mang theo không thôi buông xuống ninh vinh vinh, mang theo ninh vinh vinh nhảy ra hải thần đẳng cấp, một bên khác đái một bạc h cũng mang theo chu trúc thanh trở về, hai người không có dừng lại tiếp theo hướng phía còn lại bốn người đi đến, bởi vì bạc h trầm hương cùng diệt linh linh khảo hạt nội dung chỉ là ba mươi sáu tầng mà thôi ngược lại là không cần thiết tận lực lại đi một chuyến cho nên hàn phong cùng đái một bạc h trực tiếp mở ra lĩnh vực chuẩn bị trực tiếp mang theo bốn người cùng nhau trèo lên dai sau đó hàn phong cùng đái một bạc h tự thể nghiệm chứng minh cái gì gọi là khác nhau đối đ á i mang theo ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh hai người ma sát trọn vẹn một khắc đồng hồ những mang theo áo tư tạp bốn người v ẹ n vẹn chỉ dùng hai ba phút liền dẫn đầu bốn người hoàn thành thần kiểm tra đăng lâm một trăm linh tám tầng hải thần đẳng cấp sáu người trở về thời điểm ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh cũng nhìn không được phá mình tình lang liếc một chút nhưng hàn phong cùng đái một bạch lại là không tim không phổi giả vờ như không nhìn thấy sau cùng chỉ còn lại đường tam đái một bạch cùng hàn phong ba người tiểu vũ thì thật cũng không cần trèo lên dai nàng thần kiểm tra nội dung là cùng đi đường tam hoàn thành hải thần cửu khảo mà không phải cùng đường tam cùng một chỗ hoàn thành hải thần cửu khảo nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói tiểu vũ coi như trực tiếp rời đi hải thần đảo chỉ cần đường tam cuối cùng kế thừa hải thần thân là tiểu vũ đỏ cấp một kiểm tra cũng coi như là hoàn thành đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi tám sau cùng ba mươi ba tầng b sợ buổi chiều còn có thất vị nhất thể dung hợp ký hải thần đẳng cấp bên ngoài đường tam đứng ở trung tâm áo tư tạp sáu người đem hắn bao quanh vây lên một trận huyền ảo m i n h mông lực lượng đẩy ra sáu cỗ khác biệt lực lượng từ sáu người thể n ộ i chảy ra đến sau đó cùng nhau rót vào đường tam thể nổi một bên bạc h trầm hương nhìn xem bận rộn mọi người đôi mắt đẹp ảm đạm nhưng bạc h trầm hương cũng không có đem thất lạc biểu hiện ra ngoài coi như không thể hỗ trợ cũng không thể thêm phiền a hàn phong làm người đứng xem có thể rõ ràng cảm nhận được đường tam trên thân khí tức biến hóa thất vị nhất thể dung hợp ký cuối cùng không phải võ hồn dung hợp ký Hồn lực hay ồ n lực h là có hải hao tổn đường tam khí tức trên thân tuy nhiên liên tục tăng lên nhưng cuối cùng cũng không thể siêu việt chín mươi sáu hàn phong gặp qua không ít chín mươi lăm cấp trở lên tuyệt thế đấu la thất bảo lưu ly t ô n trận chiến kia càng là tận mắt nhìn thấy qua chín mươi bảy cấp thánh long đấu la cùng trần tâm toàn lực xuất thủ như thế điểm sức phán đoán vẫn phải có cái này dù sao chỉ là một phần bí pháp lực lượng cấp độ càng cao hao tổn thì càng nhiều đồng thời vẫn tồn tại hạn mức cao nhất là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện góp gió thành bão cuối cùng ngưng tụ ra siêu việt cực hạn lực lượng nếu không hảo thiên tông nhiều như vậy phong hào đấu la nếu là thi triển thất vị nhất thể dung hợp k ỹ thì sợ gì thiên đạo lưu e nhưng c á c h này cũng đã đầy đủ chỉ là c á c h này một thân hồn lực ba động cũng đã đầy đủ trèo c h ố n g đường tam leo lên hai trăm bốn mươi tầng hải thần đẳng cấp làm xong đây hết thảy về sau ninh vinh vinh lại ăn mấy cây khôi phục xúc xích bự lục đạo tăng phúc chi quang phân biệt rơi xuống hàn phong ba người trên thân ba người nhất thời cảm giác lực lượng cùng hồn lực lần nữa tăng lên bảy mươi phần trăm nhìn xem ninh vinh vinh dáng vẻ mệt mỏi hàn phong đau lòng xấu nhưng ninh vinh vinh kiên trì hàn phong cũng chỉ có thể dựa vào nàng. may mà thất vị nhất thể dung hợp k ỹ h ạ c h tâm là đường tam. chủ yếu tâm thần kiềm chế đều ở trên người hắn. ninh vinh vinh tinh thần lực ngược lại là rất sung túc. v ẹ n v ẹ n chỉ là hồn lực khu kiệt. có áo tư tạp sớm chuẩn bị tiếp tế tại. ngược lại là vấn đề không lớn. nhưng dù vậy, hàn phong hay là không kịp chờ đợi lôi k é o đường tam cùng đ á i một bạch xông vào hải thần đẳng cấp. oanh hàn phong không có chút gì do dự chí ngự cách tuyệt lĩnh vực tư hóa viêm hội võ thần k h u cùng viêm long áo giáp đều bộc phát khí thế trong nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn đái một bạc h cùng đường tam cũng biết hàn phong đau lòng ninh vinh vinh đồng d ạ n g không trần trờ đái một bạc h thiên sát lĩnh vực ngũ đoạn biến thân đường tam lam ngân lĩnh vực sát thần lĩnh vực lại lấy huyền thiên công tứ làng bạc thiên cân lại thêm cửa bảo lưu ly tháp phổ trợ ba người đẩy ra khí tức thậm chí so rất nhiều tuyệt thế đấu la càng mạnh trong lúc nhất thời ba người bắn ra lực lượng lại xinh xinh đem hải thần trên cầu thang hải thần chi quang tách ra đi hàn phong k h ẽ quát một tiếng ba bước cũng làm hai bước vừa sải bước ra chính là tam tằng hải thần đẳng cấp cái gọi là hải thần chi quang áp chế ở trong mắt hàn phong thùng giống kêu to đái một bạch cùng đường tam theo sát phía sau tốc độ nhanh đến cực hạn tại cái này hải thần trên cầu thang thậm chí vạch ra ba đảo hư ào tàn ảnh thấy cảnh này đừng nói là đẳng cấp bên ngoài áo tư tạp bọn người chính là tại trong hải thần điện bí mật quan sát mọi người ba tắc tây cũng không khỏi chừng to mắt từ xưa đến nay hai vạn năm từ khi hải thần đảo tồn tại bắt đầu liền chưa từng nghe nói có người có thể như thế nhẹ nhóm xuyên việt hải thần chi quang liền xem như chính ba t ắ c tây lúc trước đều làm không được hàn phong tốc độ của ba người cực nhanh thời gian trong nháy mắt cũng đã xông mở một trăm linh tám tầng hồn đấu la hàng rào nhưng dù vậy tốc độ của ba người cũng không có chậm lại mọi người thấy căn bản chính là ba người lưu tại một trăm linh tám tầng hải thần trên c ầ u thang tàn ảnh mà bọn họ bản thể đã sớm vọt tới hơn một trăm bốn mươi tầng nếu như dựa theo đường tam bản thân ý chí hắn khẳng định là càng muốn vững vàng một bước một cái dấu chân nhưng làm sao hàn phong đau lòng cô vợ trẻ không muốn trông thấy ninh vinh vinh gánh chịu trọng áp trực tiếp một ngựa đi đầu lao ra đái một bạch không muốn rơi vào hàn phong sau lưng tự nhiên cũng theo sau đường tam bất đắc dĩ dù sao còn muốn mượn nhờ hai người l í n h vực cũng chỉ đành cùng lên đến tuy nhiên như thế cũng cho đường tam một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm loại này tùy tiện cuồng quyến diễn xuất cùng hắn ngày bình thường tính trước làm sau tác phong làm việc hoàn toàn khác biệt nhưng đáy lòng lại không khỏi dâng lên một cỗ thoải mái cảm giác lúc này đường tam mới hiểu được lúc trước hồn sư giải thi đấu thời điểm vì cái gì mã hồng t u ấ n tình nguyện đi theo hàn phong cùng đái một bạc h phía sau hai người nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không nguyện ý đi theo tự mình lên sân khấu thận trọng từng bước tuy nhiên để đường tam trần trờ là tại trải qua một trăm ba mươi sáu tầng thời điểm đường tam phát hiện tầng này trên cầu thang bắt t r ư ớ c ngụy trang lực lượng cũng không phải là thuần túy hỏa nguyên tố còn kèm theo nồng đậm băng xương chi lực đường tam không hiểu hàn phong vì sao lại lựa chọn ở loại địa phương này tu luyện vấn đề này tại đường tam trong lòng lói lên một cái rồi biến mất thứ nhất là ba người xông đến quá nhanh thứ hai là đường tam vốn cũng không có nghĩ quá nhiều nhất tâm đều tại thần kiểm tra phía trên trở lại chuyện chính mãi cho đến một trăm chín mươi sáu tầng tốc độ của ba người mới dần dần chậm lại đây đ ắ t là phong hào đấu la hàng rào có chút sai lầm nói không chính xác liền sẽ bị hải thần chi quang đánh ra đi hàn phong cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình dừng lại ba người dừng ở một trăm chín mươi sáu tầng hàn phong nói với đường tam tam ca ngươi đứng sau lưng c h ú c ta c h ú c ta tới cho ngươi mở đường đường tam không có già mồm rất là trực tiếp lạc hậu hai người nửa cái thân thể vị bỗng cảm giác trên người áp lực giảm nhiều hàn phong nhìn chăm chú phía trước lấy hắn chí ngự cách tuyệt lĩnh vực hoàn toàn có thể hoàn toàn ngăn cách rơi xung quanh hải thần chi quang nhưng làm như vậy cái này cái gọi là hải thần khảo hạch liền trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa nhất là đối đường tam mà nói có trăm hải mà không một lời nghĩ như vậy hàn phong đè xuống tạp niệm trong lòng cùng đái một bạc liếc nhau bước ra một bước đây đã là hàn phong lần thứ hai đặt chân nơi đây đột phá hồn thánh trước đó còn có thể đem hắn chinh phục không có đạo lý đột phá hồn thánh về sau ngược lại không được mà lại lần này hay là ba người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra cho nên tốc độ của ba người tuy nhiên chậm rất nhiều nhưng cũng hoàn toàn không có bị khảo nghiệm bộ dáng một đường chạy chậm đến leo lên hai trăm năm mươi tám tầng hải thần đẳng cấp lại tới đây ba người bả vai vốn là chầm xuống ba người minh bạch nơi này chính là tuyệt thế đấu la hàng rào nhưng dù vậy ba người trong mắt cũng không thấy gợn sóng nhất là hàn phong cảm thụ của hắn càng thêm trực quan lần này leo lên tuyệt thế đấu la hàng rào đẳng cấp cho hàn phong áp lực cùng hắn lần thứ nhất trèo lên g a i thời điểm hai trăm tầng đẳng cấp cho hắn áp lực không sai biệt lắm không đủ gây sợ thậm chí đều không cần giao lưu ba người hoàn toàn không có tại tầng này trên cầu thang dừng lại nửa bước không hẹn mà cùng bước ra một bước nói không khoa trương. hàn phong ba người lúc này nơi sống yên ổn. là trên đời này chín thành chín phong hào đấu la đều không thể chạm đến địa phương nhưng hàn phong ba người lại còn tải leo lên. một bước một cái dấu chân. đi thẳng đến hai trăm chín mươi chín tầng đẳng cấp đi đến nơi này. hàn phong cùng đái một bạc h còn vẫn có thừa lực. nhưng trong lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở bọn họ. lại hướng phía trước bước ra một bước bọn họ sẽ bị đưa ra hải thần đẳng cấp tuyệt không có khả năng lại ngừng chân dù là một cái trước mắt hàn phong cùng đáy một bạch minh bạch đây là hải thần đẳng cấp ý chí cái này dù sao cũng là cho đường tam khảo nghiệm hải thần không chút nghi ngờ thiên sát thần cùng phòng ngự chi thần truyền nhân có được leo lên ba trăm ba mươi ba tầng hải thần đẳng cấp năng lực nhưng nếu là để đường tam tại hàn phong hai người che chở phía dưới hoàn thành cuối cùng ba mươi ba tầng hải thần đẳng cấp khảo hạch còn có cái gì ý nghĩa đái một bạch quay đầu nói với đường tam tiểu tam chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này đường tam gật gật đầu cũng không có n h a n h nhó nói lời cảm tạ chỉ là đi về phía trước một bước sớm thích ứng lên nơi đây vốn có uy áp hàn phong cùng đái một bạch thấy thế các loại đường tam có thể tại phần này uy áp phía dưới ổn định thân hình thời điểm trực tiếp bước về phía trước một bước ông hai người hai chân vừa mới tiếp xúc đến thứ ba trăm tầng hải thần đẳng cấp liền có một trận huyền ả o lực lượng từ bọn họ mi tâm bắn ra đem hai người đưa ra hải thần đẳng cấp hai người cũng không phản kháng mặc cho cố lực lượng này hành động các loài hai người tới đẳng cấp bên ngoài thời điểm hàn phong đã là bảy mươi lăm cấp tu vi đái một bạch cũng đã bảy mươi ba cấp nhưng trên thân này thuộc về hải thần ấm ký lại hoàn toàn biến mất bọn họ đã hoàn thành hải thần khảo hạch trừ cái đó ra đái một bạc h trên thân còn lói lên thần thánh ngân bạc h sát khí thay đổi một cách vô c h i vô giác c á i biến cái gì đái một bạc h không chỉ có hoàn thành hải thần khảo hạch còn hoàn thành một đạo thiên sát thần kiểm tra hàn phong bởi vì cần đồng thời hoàn thành hai đạo thần kiểm tra lúc này băng thần thần kiểm tra chưa hoàn thành cho nên hỏa thần thần kiểm tra ban thường cũng không có kết toán tất cả ngược lại là không có đái một bạch loại kia di t ư ợ n g hàn phong ngẩng đầu nhìn hải thần đẳng cấp đến bờ đường tam lẩm bẩm ninh nói chỉ còn lại sau cùng ba mươi ba tầng á tự mình leo lên qua ba trăm tầng hải thần đẳng cấp hàn phong biết sau cùng này ba mươi ba tầng hải thần đẳng cấp mỗi mười một tầng chính là nhất trọng thiên thẳng đến hàn phong đạp lên thứ ba trăm tầng hải thần đẳng cấp hải thần chi quang uy áp cũng không có thể đột phá chín mươi bảy cấp từ đầu đến cuối dừng lại tại chín mươi sáu phạm chủ đây cũng chính là mang ý nghĩa sau cùng này ba mươi ba tầng đại biểu cho chín mươi bảy cấp chín mươi tám cấp cùng chín mươi chín cấp đương nhiên hàn phong cũng không dám cắt nói hải thần có thể hay không sớm để đường tam thể nghiệm một chút thần cấp lực lượng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm năm mươi chín ninh vinh, vinh vinh ngươi có phải hay không muốn rời khỏi tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem đường tam bóng lưng không có người sẽ hoài nghi lúc này đường tam trên thân gánh chịu áp lực coi như hàn phong cùng đáy một bạc h đều không có nói qua nhưng đoán cũng đoán được thứ ba trăm tầng trên cầu thang uy áp tất nhiên viến siêu phong hào đấu la cấp bậc quả thật ba trăm tầng so một trăm chín mươi sáu tầng nhìn cũng không có cao hơn quá nhiều nếu là đặt ở địa phương khác đang ngồi bất kỳ một c á c h nào đều có thể tại trong nháy mắt dễ như trở bàn tay vượt qua trong đó chinh lịch độ cao nhưng vấn đề là các vị đang ngồi trong đó có tám thành ngay cả một trăm chín mươi sáu tầng hải thần đẳng cấp đều lên không đi hàn phong ngược lại là thoải mái nhất một cái cũng không phải không lo lắng đường tam chỉ là hàn phong biết nguyên tắc đường tam có thể thành tung hiện tại có hắn cùng đái một bạc hỗ h trợ lội bình to ba trăm tầng hải thần đẳng cấp không biết để đường tam bớt bao nhiêu khí lực như thế ưu thế phía dưới đường tam không có đạo lý sẽ thất bại huống chi coi như đường tam trên người bây giờ tụ tập bảy người chi lực hàn phong cũng dám khẳng định nếu như chỉ dựa vào lực lượng đường tam cũng không có khả năng thành công hoàn thành hải thần để nhất kiểm tra c á c h này c á c h gọi là xuyên việt hải thần chi quang cùng nó nói là vì khảo nghiệm đường tam thâm tàng tiềm lực cùng có khả năng bạo phát đi ra cực hạn chẳng bằng nói là vì khảo nghiệm đường tam ý chí cùng hải thần thần v ị độ phù hợp đường tam ý chí không cần thiết đi chất vấn tại hoàn thành ý chí chi phòng trước hàn phong thậm chí cũng không dám lấy chính mình ý chí đi cùng đường tam tương đối vì phần cùng hải thần thần vị độ phù hợp dung hợp hải thần chi tâm đường tam có thể nói là thế gian này cùng hải thần thần vị lớn nhất phù hợp tồn tại nếu như đường tam đều không thể chinh phục hải thần đẳng cấp như vậy thế gian này cũng không có ai còn có thể thu được hải thần thần vị ưu ái hay là phòng ngự chi thần câu nói kia thần chỉ truyền thừa khảo hạch cũng không phải là là thần chỉ truyền nhân nhóm cự tuyệt ở ngoài cửa mà chính là vì để thần chỉ truyền nhân trở nên càng mạnh càng phù hợp thần vị thần ý kỳ thật tại đường tam dung hợp hải thần chi tâm thời điểm hải thần thần vị liền đã không có chạy trừ phi hải thần nguyện ý lại ngưng tụ một viên hải thần chi tâm sự thật cũng đúng như hàn phong sở liệu đường tam gắt gao c ắ n h xăng một bước một cái dấu chân lại đi ra mười một tầng đẳng cấp thứ ba trăm mười một tầng hải thần đẳng cấp ở đây đã là chín mươi bảy cấp uy áp v i ễ n siêu đường tam lực lượng cực hạn đường tam đồng tử văn vện tia máu bát chu mâu từ phía sau lưng rút ra miễn cứng chống đỡ lấy thân thể, đường tam cảm giác mình tùy thời đều muốn sụp đổ quỳ xuống, nhưng hắn còn tại kiên trì một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đạo lý này, đường tam vẫn hiểu, như là đã quyết định tại ngày cuối cùng trèo lên dai, liền muốn chuẩn bị k ỹ càng chỉ có một lần cơ hội chuẩn bị lần thứ hai trèo lên dai, vô luận là lòng giả hay là lực lượng, đều muốn rơi xuống một cái cấp bậc nghĩ tới đây đường tam đột nhiên xuất ra một thanh lạp s ư ở n g nhét vào miệng bên trong đây là áo tư tạp sớm chuẩn bị đại bộ phận đều là khôi phục xúc xích bự còn có thứ tư hồn ký cùng thứ năm hồn ký c á c h này khiến đường tam khí thế lần nữa vừa tăng hơi sông mở một chút bao k h ỏ a quanh thân hải thần chi quang thừa cơ lại leo lên mười một tầng đẳng cấp đến tận đây đường tam sớm chuẩn bị đã có khả năng bạo phát đi ra tất cả tiềm năng đều đã tiêu hao hầu như không còn còn thửa lại sau cùng mười một tầng hải thần đẳng cấp c á c h này mười một tầng hải thần đẳng cấp đại biểu cho cực h ạ n đấu la cấp bậc thậm chí bán thần cấp bậc vô thượng uy áp không phải sức người có thể đụng sau đó đường tam cũng chỉ có thể dựa vào ý chí của mình đứng tại hải thần đẳng cấp bên ngoài hàn phong lại là biết đường tam đ ã t h à n h c ô n g còn lại cũng chỉ là đơn giản dậm chân cũng bởi vậy hàn phong bắt đầu thần du vật ngoại đường tam không cần hàn phong lo lắng hàn phong bắt đầu suy nghĩ lên hắn sau đó phải làm sự tình đứng mũi chịu s à o tự nhiên là phòng ngự thần chỉ thứ năm kiểm tra khoảng cách thứ năm kiểm tra sau cùng kỳ hạn cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi chừng hai tháng thời gian nếu như tại hoàn thành hải thần thí luyện về sau hàn phong còn không đi tìm một đầu mười vạn năm hồn thú, cũng đem hắn đánh giết. phòng ngự chi thần chỉ sợ cũng muốn đích thân động thủ tuy nói hàn phong cũng không e ngại phòng ngự chi thần, nhưng cũng không muốn đối mặt nổi giận phòng ngự chi thần. hàn phong chuẩn bị đem thái thản tuyết ma vương làm thứ năm kiểm tra nội dung. đây là lúc trước liền quyết định sự tình. duy nhất phiền phức chính là, từ hải thần đảo chạy tới cực bắc chi địa. chí ít cũng cần hơn một tháng thời gian thời gian sẽ rất gấp gáp càng nghĩ hàn phong đành phải đem chủ ý đánh tới cổ rong trên người ba tắc tây là sẽ không cho phép người không có phận sự năng lục hải thần đảo cổ rong rõ ràng cũng là cái gọi là người không có phận sự cho nên hàn phong trước được trở lại hãn hải thành mới có thể t r i ệ u hoán cổ rong để cổ rong mang mình đi cực bắc chi địa nói thật hàn phong kỳ thật cũng không quá thích ý mượn dùng cổ rong không gian xuyên toa năng lực dù sao đi đường cũng là một sự rèn luyện nếu là mỗi lần đi ra ngoài đều dùng không gian chi môn hàn phong sẽ ít đi rất nhiều lịch duyệt trước kia còn tốt nhưng theo cảnh giới tăng trưởng hàn phong cũng bắt đầu càng thêm coi trọng đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường không phải là không có đạo lý đây cũng là mọi người lúc trước chuẩn bị tiến về hải thần đảo thời điểm vì cái gì cổ dong vô dụng không gian xuyên toa năng lực mang mọi người trực tiếp dáng lâm hãn hải thành nguyên nhân nhưng sự tình tỏng quyền gấp nếu là thật sự bởi vì chuyện gì trên đường chậm chế thời gian không có cách nào đuổi tới cực bắc chi địa hàn phong cũng chỉ có thể về hải thần đảo đem ma hồn đại bạch xa hoặc là tà ma hổ kình vương cho làm thịt góp đủ số dù sao đại lục ở bên trên mười vạn năm hồn thú đều là có ít hàn phong biết vị trí chính xác cứ như vậy mấy đầu cũng không thể đối đại minh cùng nhị minh hạ thủ đi trở lại chuyện chính trừ phòng ngự thần chỉ thứ năm kiểm tra bên ngoài chính là băng thần thứ tư kiểm tra tái tạo trước bốn mai hồn hoàn hàn phong có một chút đầu mối hàn phong yêu cầu cũng là không tính đặc biệt cao hàn phong cũng sẽ không tận lực đi yêu cầu xa với mười vạn năm hồn hoàn dù sao cố hàn phong biết toàn bộ cực bắc chi địa cũng liền ba đầu tu vi vượt qua mười vạn năm hồn thú trong đó tuyết đế vẫn là mình người hộ đạo coi như hàn phong thật sự có thể rào sát tuyết đế hàn phong cũng không làm được như vậy phát rồ sự tình tới lời tuy như thế mười vạn năm hồn hoàn không được tám vạn năm tu vi lại là không thể ít hơn nữa có thể tu luyện tới tám vạn năm tu vi hồn thú phổ biến đều đã có được phong hào đấu la cấp bậc thực lực ngày sau lại lấy thần lực rèn luyện chưa h ẳ n không thể tăng lên tới mười vạn năm cấp độ nhưng tám vạn năm trở xuống cũng quá thấp tương lai tiềm lực cũng có hạn coi như tăng lên tới mười vạn năm tu vi cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài đương nhiên nếu như là á m ma tà thần hổ loại này nhịc thiên hồn thú hàn phong cũng không phải không thể tiếp nhận nói tóm lại nếu là không có phong hào đấu la cấp bậc thực lực hàn phong là chướng mắt lời này nếu để cho những cái kia thứ chín hồn hoàn cũng còn chỉ là năm sáu và năm tu vi các phong hào đấu la nghe thấy cũng không biết muốn làm cảm tưởng gì nghĩ tới đây hàn phong lại hướng phía trước tiểu vũ thật sâu nhìn một chút hàn phong sẽ không quên mình muốn phá vỡ toàn bộ đại lộ kế hoạch trong đó mấu chốt nhất một điểm cũng là tiểu vũ mấu thân phục sinh cũng chính là bị bị đông trên thân mười vạn năm nhu cốt thỏ hồn cốt cùng hồn hoàn tuy nhiên hàn phong cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì nhưng là dựa theo phòng n g ữ c h i thần thuyết pháp hiện tại bị bị đông đã không phải là la sát thần truyền nhân phòng ngự chi thần cảm thấy la sát thần đã chết ngay cả thần chỉ bản thân đều đã chết viên kia thần chỉ chỉ định thần chỉ truyền nhân tự nhiên cũng liền không làm số đã bị bị đông đã không phải là thần chỉ truyền nhân n à y hàn phong tự nhiên không cần thiết lại kiêng kỳ bị bị đông lần trước cùng bị bị đông giao thủ bị bị đông thực lực so với cực hạn đấu la còn muốn yếu hơn một chút hẳn là chín mươi tám cấp cực hạn cho đến trước mắt hàn phong đối đầu bị bị đông còn sẽ có chút không đủ nhưng các loại hàn phong đem đ ặ t đến băng trước bốn mai hồn hoàn tẩy đi tái tạo về sau hàn phong tu vi chắc chắn nghênh đón không ngoài dự liệu to lớn tăng lên lấy hàn phong hiện tại bảy mươi lăm cấp cảnh giới lại thêm bốn cái tám vạn năm trở lên tu vi hồn hoàn trực tiếp đột phá cấp tám mươi đều là có khả năng không nên quên ở trong đó chí ít bao quát lấy thái thản tuyết ma vương mười vạn năm hồn hoàn cùng mười vạn năm hồn cốt trừ phi thái thản tuyết ma vương sản xuất hồn cốt vừa lúc là đầu hồn cốt nếu là hàn phong lại hung áp một điểm đem thứ hai võ hồn bảy viên hồn hoàn toàn bộ phủ ra chín mươi tám cấp bị b ị đông sẽ không còn là hàn phong đối thủ đã như vậy hàn phong tự nhiên cũng liền không cần thiết khách khí với bị bị đông các loài hàn phong hoàn thành băng hỏa xong thần chỉ thứ tư kiểm tra về sau cũng là thời điểm cùng thiên nhận tuyết liên hệ hàn phong ngươi có phải hay không muốn rời khỏi ngay tại hàn phong tự hỏi không xa tương lai thời điểm ninh vinh vinh nhẹ ninh âm thanh tại hàn phong vang lên bên tai ninh vinh vinh lúc này vẫn tại vì đường tam phụ trợ nhưng nàng biết hàn phong khẳng định phải rời đi nàng lo lắng hàn phong không từ mà biệt cho nên chỉ có thể lựa chọn ở thời điểm này hỏi thăm hàn phong ninh vinh vinh sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì gì biến nàng là dùng truyền âm hỏi hàn phong nhưng vang ở hàn phong bên tai thanh âm lại tràn ngập nỗi buồn cùng quật cường hàn phong nghe vậy xứng sờ nhìn về phía ninh vinh vinh biết ninh vinh vinh khẳng định không nỡ mình nhưng lại cố giả bộ bình tĩnh bộ dáng không khỏi gãi gãi đầu ninh vinh vinh đối hàn phong có bao nhiêu q u ấ n quyết si mê kia là rõ như ban ngày sự t ỉ n h có thể này lại có thể làm sao bây giờ đâu đem hàn phong chụp tại bên người sao ninh vinh vinh chỉ nghĩ hảo hảo cùng hàn phong cáo biệt mà thôi hàn phong minh bạc h ninh vinh, vinh vinh suy nghĩ trong lòng đau lòng xoa xoa ninh vinh vinh đầu đang định nói cái gì chỉ nghe thấy ông một tiếng. vô lượng thần quang từ hải thần đẳng cấp đỉnh chóp tuôn ra đường tam đăng đỉnh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm sáu mươi ly biệt ông một trận kim hào quang màu xanh lam từ hải thần đẳng cấp đỉnh chóp tuôn ra. m i n h mông hải thần thần tính hướng đường tam khuyên tiết. tại thần tính tắm rửa phía dưới. đường tam giống như chân chính thần chi tử. thánh khiết mà cao quý đường tam hồn lực tu vi cũng không có bởi vì hoàn thành thần kiểm tra mà tăng lên nhưng ở trận tất cả mọi người nhìn ra được đường tam thu hoạch được so tu vi tăng lên càng thêm chân quý ban thưởng đường tam cùng hải thần thần vị thân hòa độ tăng lên càng kỳ quái hơn chính là đường tam tu vi mặc dù không có bởi vì hoàn thành thần kiểm tra mà tăng lên nhưng trước đó hấp thu mười vạn năm hồn hoàn mà còn sót lại ở thể nội chưa luyện hóa lực lượng tại hải thần chi quang cực hạng uy áp phía dưới bị đường tam triệt để hấp thu đường tam tu vi từ trước đó vừa mới đột phá bảy mươi ba cấp trực tiếp vững vàng đi vào bảy mươi ba cấp so với đáy một bạch mà nói cao hơn nửa phần thần giới bên trong phòng ngự chi thần thấy cảnh này lông mày gảy nhẹ ngâm khẽ nói hải thần tiểu d u ộ kia đây là tại dục tốt bất đạt a bởi vì phòng ngự thần chỉ thứ năm kiểm tra thời hạn đã tiếp cận hồi cuối cho nên gần nhất phòng ngự chi thần thường xuyên quan sát hàn phong cũng là sợ hàn phong quên phòng ngự thứ năm kiểm tra tuy nhiên cũng may hàn phong trong lòng coi như sách nổi còn nhớ rõ muốn tìm thái thản tuyết ma vương phòng ngự chi thần nguyên bản đều đã dự định đóng lại thị sát mặt phẳng chẳng qua là nhìn nhiều hai mắt đã nhìn thấy đường tam tu vi tăng lên giảng đạo lý hải thần giúp đường tam luyện hóa thần ban cho hồn hoàn lực lượng tăng cao tu vi ngược lại là không có cái gì tệ nạn đến không nếu nói là là không thể ở trách nhiều sự tình dù sao đường tam tu vi tại đấu l à đại lục mấy đại thần chỉ truyền người bên trong đã là thấp nhất một cái chẳng qua là lựa chọn khác biệt a mười vạn năm thần ban cho hồn hoàn lực lượng tuyệt không có khả năng vẻn vẹn đem hàn phong tu vi của bọn hắn đi lên tăng lên một hai cấp mà thôi coi như hàn phong là hai đại cực hạn võ hồn mười vạn năm thần ban cho hồn hoàn bao hàm lực lượng cũng sẽ không chỉ thế thôi có thể nói vô luận là hàn phong đái một bạch hay là đường tam tại vừa mới hấp thu thần ban cho hồn hoàn thời điểm đều không thể triệt để đem mười vạn năm thần ban cho hồn hoàn lực lượng luyện hóa, còn có gần nửa năng lượng lắng đọng tại trong cơ thể của bọn họ, hoặc là thay đổi một cách vô c h i vô giác tăng cường lấy nhục thân, hoặc là chậm rãi cải thiện lấy bọn hắn tư chất căn cơ, chỉ bất quá hải thần có chút sốt u ruột, giúp đường tam luyện hóa mười vạn năm thần ban cho hồn hoàn tất cả lực lượng, tăng cao tu vi mà thôi tinh khí thần ba điểm, hải thần cho đường tam an bài con đường khuyên hướng khí cùng thần hai c á c h phương hướng mà phòng ngự chi thần cho hàn phong an bài con đường thì là tinh khí thần đều xem trọng kể từ đó đường tam tại tinh c á c h phương hướng này cũng chính là nhục thân cường độ theo phòng ngự chi thần bao nhiêu liền có chút không đủ cho nên phòng ngự chi thần mới có thể nói bên trên một câu dục tốt bất đạt nhưng nói đi thì nói lại đừng nói là thần chỉ truyền nhân cũng là tính đến toàn bộ thần giới trừ thần giới trong địa mạt đầu kia kim long có một cái quên một cái ai có thể tại phòng ngự chi thần trước mặt tại tinh phương diện này được xưng tụng n ổ i tình thâm hậu đâu nói cho cùng cũng bất quá là phương hướng phát triển khác biệt mà thôi cho nên phòng ngự chi thần cũng không nói thêm gì mà lại thật muốn nói đến phòng ngự chi thần lại làm sao chưa làm qua loại chuyện này đâu hàn phong mười vạn năm thần ban cho xương sọ là phòng ngự chi thần cho a hàn phong thần ban cho hồn hoàn là phòng ngự chi thần cùng hỏa thần cho an bài đi lại càng không cần phải nói hàn phong trên thân tam đại thần vị truyền thừa mỗi một vị thần chỉ đều từng trực tiếp tăng lên qua hàn phong hồn lực nếu không phải như thế hàn phong đều đã hấp thu hai viên thần ban cho mười vạn năm hồn hoàn gia tăng hồn lực làm thế nào có thể v ẹ n v ẹ n chỉ có hai ba cấp mà thôi không phải liền là phòng ngự chi thần lo lắng hàn phong trước đó tu vi tăng lên quá nhanh tinh khí thần phát triển không cân bằng sao chân chính muốn nói một chút cũng không có dục tốt bất đạt còn phải là thiên sát thần cùng la sát thần nhất là la sát thần bị bị đông tu luyện đến nay trừ cùng thần vị thân hòa độ bên ngoài hoàn toàn không có nửa điểm c á c h khác ban thưởng thần vực hình thức ban đầu a có thần ký hình thức ban đầu cũng không có trừ cơ sở thần tính bên ngoài bị bị đông trên thân căn bản liền không tồn tại nửa điểm cùng la sát thần có liên quan hệ thống sức mạnh nếu không phải la sát thần bị buộc tự chém tại thần giới tàn hồn t h ù thần tính dẫn sắt xuyên qua thời không khe hở giáng lâm bị bị đông trên thân bị bị đông tại không có triệt để kế thừa la sát thần v ị trước đó căn bản cũng không khả năng thu hoạch được la sát ma liêm cùng nạp xương chi thuật trở lại chuyện chính nhàn nhạt cảm khái một tiếng về sau phòng ngự chi thần liền không nói gì thêm nữa trực tiếp đóng lại mặt phẳng đấu la đại lục hải thần đảo giờ này khắc này quay chung quanh đường tam quanh thân hải thần thần tính cũng đã lui tán liên đới liền ngay cả hải thần trên cầu thang tràn ngập hải thần chi quang cũng biến mất không thấy gì nữa thật sự là một giây đồng hồ đều không có dừng lại từ giờ trở đi hải thần đẳng cấp lại khôi phục thường thường không có gì l ạ bộ dáng cho dù có người tại cái này ngồi xít bằng c á c h mấy chục năm cũng sẽ không có nửa điểm thu hoạch tuy nhiên mọi người cũng không để ý những này thấy đường tam thành công nhao nhao chạy đến đường tam bên người hơi đi tới chúc chúc hiếu kỳ hiếu kỳ hàn phong ngược lại là cũng không hiếu kỳ hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào trả lời ninh vinh vinh trước đó vấn đề ngoan ngoãn cùng sau lưng ninh vinh vinh chất phát cùng đường tam nói một tiếng vui về sau hàn phong liền rút ra ra hoàn toàn không đang nghe mọi người tại nói cái gì trong lòng tràn đầy xoắn suýt ôn nhu hương mộ anh hùng lời ấy thật vậy coi như hàn phong quả nhiên là bách luyện thuần cương nhớ tới ninh vinh vinh này hàm tình mạch mạch giống như tình hình nước sâu con ngươi cũng muốn hóa thành ngón tay mềm a hít sâu một hơi hàn phong dắt ninh vinh vinh tay lúc rời đi khẳng định phải rời đi hải thần đảo đã không có cái gì có thể hấp dẫn hàn phong mà lại phòng ngự thần chỉ thứ năm kiểm tra cũng cấp bách bây giờ có thể làm chỉ có hào hào c h ấ n an ninh vinh vinh mọi người đang thảo luận thứ hai kiểm tra nội dung cùng nguyên tắc đồng giảng vẫn như cũ là đột phá hình khuyên phong tỏa ngọc thủ bị hàn phong bắt lấy ninh vinh vinh thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra run lên tựa hồ là đoán được hàn phong hàn phong muốn nói cái gì gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng không thể gặp quật cường cùng thẹn thùng trong lòng hung hăng dậm chân một cái không đợi hàn phong mở miệng liền dẫn đầu cho hàn phong truyền âm nói cái gì cũng không cần nói đêm nay rửa sạch sẽ các loài bản cô nương h ả o h ả o s ù n g hãnh ngươi một phen nhìn bản cô nương é p khô ngươi những lời này tiểu ma nữ bản sắc hiện thì rõ ninh vinh vinh tìm không ra giữ lại hàn phong lý do thậm chí ninh vinh vinh tại hàn phong thu hoạch được hải thần khảo hạc bắt đầu từ ngày đó cũng đã biết hàn phong là sẽ không một mực dừng lại tại hải thần đảo. có thể nói là cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị. nhưng c á c h này cũng không hề đại biểu cho ninh vinh vinh liền có thể thản nhiên chỗ chi. nếu như có thể lựa chọn, ninh vinh vinh hoàn toàn nguyện ý từ bỏ c á c h gọi là hải thần khảo hạch, đi theo hàn phong cùng nhau rời đi hải thần đảo. nhưng ninh vinh vinh, vinh biết, hàn phong là không thể nào đáp ứng. huống chi? nàng hải thần khảo hạch còn dính dấp mặt khác nhất tôn không biết tên thần minh vì tương lai cân nhắc ninh vinh vinh cũng vô pháp vì sớm tối chi ăn từ bỏ cùng hàn phong cùng nhau thành thần cơ hội càng nghĩ ninh vinh vinh cũng chỉ có như thế một cái dùng để trừng phạt hàn phong phương pháp coi như hàn phong đi ra ngoài bên ngoài ninh vinh vinh cũng muốn để hàn phong ghi nhớ nhà hắn có đàn bà đanh đá còn dám c h i ê u phong dẫn điệp cẩn t h ậ n t h ậ n h ư thể lạnh đương nhiên có làm được hay không đây chính là một cái khác mã sự tình hàn phong cũng là bị ninh vinh vinh câu nói này cả kinh không nhẹ xứng sờ đứng tại chỗ thật lâu đều không có lấy lại tinh thần thật muốn nói có bao nhiêu kinh ngạc cũng không có hàn phong đối ninh vinh vinh bản tính như lòng bàn tay giữa phu thê như thế điểm lời nói vô tục hàn phong cũng sẽ không mặt đỏ tới mang tay để hàn phong không cách nào hồi thần là trong lúc nhất thời hắn lại không biết là nên kinh hay là nên vui không khỏi mong đợi có lẽ là phát giác được hàn phong thần sắc đồng d ạ n g ninh vinh vinh hờn d ỗ i quyết hắn một cái c h ở tay nắm chặt hàn phong đại thủ mảnh khảnh ngón tay vặn lên hàn phong da thịt hung hăng đi một vòng đáng tiếc hàn phong da dày thịt béo căn bản bất vi sở động cái này khiến ninh vinh vinh rất là bất đắc dĩ đành phải tùy ý hàn phong vọng tưởng liên đới lấy mình trái tim nhỏ cũng không khỏi tự chủ tăng tốc đứng lên hàn phong cùng ninh vinh vinh ngược lại là không có chú ý tới một bên đái một bạch ánh mắt đồng dạng rơi trên người hàn phong đái một bạch cũng không có phát hiện hàn phong cùng ninh vinh vinh, vinh ở giữa gì dạng ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn cũng càng thêm phức tạp mang theo một chút xoắn suýt tựa hồ là đang làm một loại nào đó chật vật quyết định làm người trong cuộc hàn phong đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn còn đang suy nghĩ ngày mai làm như thế nào thần không biết d u ộ t không hay rời đi hải thần đảo dù sao hàn phong thì thật thật không thích ly biệt lúc đ ầ u không khí đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm sáu mươi mốt đái một bạch cản đường mọi người về hải mã thành nghỉ ngơi một đêm có lẽ tất cả mọi người đã phát g i á c được hàn phong trên người cách ý lại có lẽ hoàn toàn không có phát g i á c được nói tóm lại tất cả mọi người là một bộ cùng bình thường không khác nhau chút nào dáng vẻ hàn phong cũng không nghĩ tới nhiều đi suy đoán cái gì nếu như mọi người g i ó n g trống khua chiêng cho hắn tiến đưa này hàn phong mới có thể thụ không đâu đối với cái này hàn phong hay là có tự mình hiểu lấy tuy nhiên hắn chưa hề nói nhưng khôn khéo như đường tam là khẳng định nhìn ra được hàn phong muốn rời khỏi hải thần đảo ý tứ tiểu vũ các nàng đoán chừng cũng không sai biệt lắm duy nhất cần đánh cái dấu chấm hỏi có lẽ cũng chỉ có mã hồng t u ấ n một đêm này hàn phong cũng không có nghỉ ngơi tại ninh vinh vinh ba phen mấy bận đối hàn phong tuyên chiến đáng tiếc sau cùng đều thua trận một lần đều không có thắng nổi đổi lại ngày xưa sau khi chiến bại ninh vinh vinh khẳng định liền xin tha nghỉ ngơi nhưng một đêm này không giống ninh vinh vinh rất quật cường coi như bị hàn phong c h ấ n áp dưới thân thể cũng mạnh miệng để hàn phong tranh thủ thời gian đầu hàng coi như bỏ đi hao tồn chiến cũng muốn làm cho hàn phong hết đạn cạn lương ninh vinh vinh tinh thần bất khuất khiến người nổi lòng tôn k í n h đáng tiếc một đêm thời gian hay là quá ngắn tại ninh vinh vinh thứ vô số lần chuẩn bị trở mình lên ngựa thời điểm hừng đông cuối cùng tại ninh vinh vinh không cam lòng ánh mắt phía dưới trận này không có khói lửa chiến tranh dùng bình thủ kết thúc đây là ninh vinh vinh cho đến tận này lấy được qua thành tích tốt nhất ninh vinh vinh nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên nhật quang mũi chua chua h ừ nhẹ một tiếng kiều hoành tại hàn phong trên cổ hung hăng cắn một cái lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu răng về sau một câu đều không nói trực tiếp nằm ở trên giường v ợ ngủ đi hàn phong cười khổ sờ sờ trên cổ ấm ký hắn da dày thịt béo cũng không đau đưa tay tại ninh vinh vinh xinh đẹp trên gương mặt mơn trớn sau cùng tại ninh vinh vinh cái chán khẽ hôn một chút về sau hàn phong liền rời đi ninh vinh vinh nha đầu này đều vờ ngủ hàn phong cần gì phải tự tìm phiền não đâu hàn phong không có cùng mọi người từng c á c h nói từ biệt dự định có lẽ là vì trở thành toàn hàn phong không từ mà biệt liền ngay cả mỗi ngày đều sáng sớm tu luyện t ử cực ma đồng đường tam hôm nay đều chưa từng xuất hiện tại nóc g nhà hàn phong thấy thế khẽ cười một tiếng cũng không già mồm trực tiếp đuổi tới bờ biển dùng hồn lực gọt ra một chiếc thuyền nhỏ về sau liền lái thuyền rời đi hàn phong cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn hảo nhiên đại dương minh mung vô biên đại hải thâm thuý đến cực h ạ n lam sắc để vô số địa lục hồn sư sinh lòng sợ hãi hàn phong lại dám chân đạp thuyền nhỏ lạnh nhạt cất cánh cho dù là hải hồn sư đều không có mấy cái dám làm như thế a đối với hàn phong rời đi người khác không biết ba các tây khẳng định là biết đến nhưng ba các tây đừng nói là ngăn cản nàng là ước gì hàn phong đi nhanh lên a có hàn phong tại hải thần truyền nhân quang mang đều bị che lấp ba các tây cũng không hy vọng đường đường hải thần truyền nhân từ đầu đến cuối tại c á c h khác thần chỉ truyền nhân bóng mờ phía dưới hoàn thành cuối cùng truyền thừa thần kiểm tra điểm này hàn phong cùng ba tắc tây lẫn nhau ở giữa lòng dạ biết rõ thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra hàn phong cảm thấy nhiều nhất mấy ngày nữa đái một bạch đoán chừng cũng muốn rời đi hải thần đảo dù sao chính đái một bạch cũng có thần kiểm tra cần hoàn thành chỉ là hàn phong không biết là kỳ thật đái một bạch đã rời đi hải thần đảo đồng thời so hắn còn phải sớm hơn bên trên một hai canh giờ mà lại ngay tại phía trước hải vực chờ đợi hắn hàn phong không biết hắn cứ như vậy tung bay về phía trước nếu như hàn phong nguyện ý hoàn toàn có thể dùng đ ạ t đến băng lực lượng đem mặt biển đóng băng tại trên mặt băng rảo bước tốc độ đương nhiên sẽ so lúc này hàn phong dưới chân thuyền nhỏ mau hơn rất nhiều nhưng hàn phong cũng không có làm như thế thứ nhất là bởi vì còn không có rời đi hải thần đảo hải vực hàn phong cũng không tính tại ba các tây trước mặt b ạ i lộ thứ hai võ hồn thứ hai là còn không có tất yếu bởi vì ma hồn đại bạc xa nhóm rời đi hải thần đảo chung quanh còn không có gì đáng giá hàn phong coi trọng hồn thú cũng không tất lo lắng lật thuyền cùng lúc đó hải thần đảo phía trên sáu người cộng thêm một con mèo chính ngắm nhìn xa xôi biển trời một tuyến nhỏ nhắn xinh xắn mèo con một mực tại làm ầm ĩ lại bị nhất tuyệt mỹ nữ tử một tay c h ấ n áp nhìn ra được viêm linh miêu đối hàn phong rời đi rất là bất mãn nhất là hàn phong còn không mang tới mình loại hành vi này viêm linh miêu giúp cho m á n h liệt khiển trách nhưng không làm sao được hàn phong đã rời đi viêm linh miêu thậm chí muốn đuổi theo đi đều bị tiểu vũ ấm xuống tiểu vũ xem như trong mọi người trừ ninh vinh vinh bên ngoài đối viêm linh miêu lớn nhất không khách khí một cái người bên ngoài nhìn viêm linh miêu nhỏ nhắn xinh xắn đồng lòng người bộ dáng coi như biết rõ là hồn thú cũng sẽ nhìn không được sinh lòng thân cận cảm giác nhưng tiểu vũ thế nhưng là có thể thông thú ngữ nàng biết rõ cái này tiểu sắc mèo suy nghĩ trong lòng tự nhiên không có khả năng để viêm linh miêu làm sằng làm bậy cho nên nói đái lão đại cùng phong ca cái này rời đi mã hồng t u ấ n nhìn phương xa mặt to vặn vẹo phức tạp nói muốn nói thương cảm là khẳng định có một điểm nhưng thật muốn nói đến lớn nhất khi dễ mã hồng t u ấ n cũng là hàn phong cùng đái một bạch hai người hàn phong cùng đ á i một bạch rời đi mã hồng tuấn thậm chí gánh nặng trong lòng liền được giải khai nhưng muốn nói cao hứng cũng cao hứng không nổi dù sao cũng là hảo huyên đệ thời gian qua đi năm năm thật vất vả đoàn tụ ngắn ngủi một năm lại lần nữa phân biệt mã hồng tuấn cũng cười không nổi mọi người nghe thấy mã hồng tuấn thanh âm đều là im lặng trợn mắt chừng một cái liền liền đối hàn phong cùng đái một bạc h lớn nhất chưa quen thuộc bạc trầm hương đều đã nhìn ra liền mã hồng tuấn cho tới bây giờ mới biết được đủ để thấy mã hồng tuấn chi trì độn người có t r í riêng đái lão đại cùng hàn phong cũng có mình thần kiểm tra cần hoàn thành không có khả năng một mực lưu tại hải thần đảo chúng ta cũng không cần quá mức thương cảm đường tam thấy mấy người đều không nói lời nào đành phải ra vẻ nhẹ nhõm cười cười khuyên nói mỗi một lần phân biệt đều là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp nhau không phải sao đái lão đại cùng hàn phong đi kế thừa thuộc về bọn hắn thần vị chúng ta cũng phải nỗ lực không thể đừng bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau nghe được đường tam mấy người quả nhiên tỉnh lại rất nhiều đều là thành thục hồn sư cũng không phải sinh ly t ử biệt chẳng lẽ còn khóc lớn một trận nhất là áo tư tạp áo tư tạp không giống mã hồng tuấn như vậy không tim không phổi cũng không giống đường tam dạng này thần vị đã định hắn cũng khao khát lực lượng cường đại cũng bởi vậy ở trong lòng kiên định thành thần quyết tâm đường tam còn như vậy nỗ lực hắn lại há có thể lười b i ế n này vinh vinh cùng t r ú c thanh nhất là cảm tính diệt linh linh lại là sợ hãi chỉ chỉ ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh gian phòng đáy mắt mang theo lo lắng chỉ có chu trúc thanh cùng ninh vinh vinh còn trốn ở gian phòng bên trong muốn nói khó nhất chịu nên sẽ hai người bọn họ mới đúng a đường tam nghe vậy cũng là trầm ngâm sau cùng cũng chỉ phải nói ra để vinh vinh cùng t r ú c thanh nghỉ ngơi thật tốt một ngày chúng ta ngày mai lại bắt đầu chuẩn bị hải thần thứ hai kiểm tra đi lấy ninh vinh vinh cùng chu trúc thanh hiện tại trạng thái lại để cho các nàng xuyên việt hình khuyên phong tỏa là thật có chút làm khó mọi người cũng biểu thị tán đồng một bên khác vừa mới rời đi hải thần đảo hải vực hàn phong lại đột nhiên từ nhỏ trên thuyền đứng lên mãnh liệt báo đ ộ n g khiến hàn phong vô ý thức toàn thân căng cứng cơ h ồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt một đảo màu bạc trắng trùm sáng từ trên trời r á n g xuống thẳng tắp chiều hàn phong phương hướng bổ xuống đảo ánh sáng này buộc khí tức hàn phong thực tế quá quen thuộc còn không đợi hàn phong kinh ngạc đảo ánh sáng này buộc liền đã xếp tới hàn phong trước mặt hàn phong đành phải cao cao nhảy lên nhưng hàn phong tự mình làm này chiếc thuyền gỗ lại là bị đánh chìm hứ hàn phong lạnh hứ một tiếng đạt đến băng chợt lói lên cực hàn khí tức nháy mắt đem mặt biển đông k ế t hàn phong vững vàng rơi vào trên mặt băng lúc này hét lớn bạch lão đãi ngươi mẹ nó điên hàn phong trong thanh â m ẩn hàm nhàn nhạt n ộ khí dù không đến mức thật sự tức giận nhưng hoàn toàn chính xác có chút bất mãn cái này màu bạc trắng sát khí hàn phong liếc mắt liền nhìn ra là xuất từ đ á i một bạch c h i thủ trước đó hàn phong cùng đái một bạc h chào hỏi phương thức thiên kỳ bách quái dù sao không có mấy c á c h là bình thường nhưng vô luận như thế nào cho tới bây giờ không có nguy hiểm như vậy qua vừa mới đái một bạc h này một chút tuyệt đối đã coi như là làm thật đổi lại một cái yếu một điểm hồn thánh sợ không phải ở đâu trong trước mắt người liền đã không mà lại lúc này không gặp đái một bạc h bản thân đây rõ ràng đ ắ t là đánh lén a ha ha đái một bạch cũng không thấy đến một chiêu này liền có thể đánh tan hàn phong âm thanh trong trẻo từ đáy biển vang lên một vòng năng lượng màu trắng bạc che đậy từ đáy biển chậm rãi dâng lên mà đái một bạch bản thân ngay tại trong đó hàn phong nhẹ s á c h một tiếng mắng bạch lão đ á i ngươi có ý tứ gì thích ăn đòn vậy ta cũng không có cách nào sao đái một bạch vô tội nhúng nhúng vai cũng không làm bộ trước mặt hàn phong tại mình mi tâm một điểm nồng đậm sát khí đ ẩ y ra ngay sau đó đái một bạch giải thích nói đây là thiên sát thần ý tứ mà nói đái một bạch ánh mắt đột nhiên trầm xuống nửa đùa nửa thật nửa là nói nghiêm túc thiên sát thứ năm kiểm tra lựa chọn ngăn cản ngươi phá vỡ đại lục hoặc là trợ giúp ngươi phá vỡ đại lục đái một bạch ngữ khí rất lạnh nhạt thậm chí có thể được xưng là mang theo một chút ngả ngớn nhưng hàn phong rõ ràng nhìn thấy đái một bạc h đáy mắt mang theo một tia chất vẫn đái một bạc h biết hàn phong rất nhiều chuyện hàn phong song sinh võ hồn hàn phong tam đại thần vị truyền thừa hàn phong cùng thiên nhận tuyết quan hệ nhưng lại không biết hàn phong chuẩn bị phá vỡ đấu la đại lục kế hoạch rất hiển nhiên đái một bạc h hiểu lầm cái gì đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm sáu mươi hai nhất chiến đ ỉ n h giang sơn đái một bạch đạp lên hàn phong chế tạo mặt băng nhẹ n h ó m nói ra thiên sát thứ năm kiểm tra lựa chọn ngăn cản ngươi phá vỡ đại lục hoặc là trợ giúp ngươi phá vỡ đại lục đái một bạch hiển nhiên không biết hàn phong đến cùng muốn làm cái gì về phần thiên sát thần vì sao lại biết hàn phong ngược lại là không có chút nào kinh ngạc hàn phong kế hoạch tại đấu la đại lục phía trên chỉ cùng thiên nhận tuyết nói qua ninh vinh vinh cũng tiết lộ qua một điểm nhưng ở thần giới phía trên hàn phong thế nhưng là chưa từng có dấu riêng qua phòng ngự chi thần cùng hỏa thần bọn họ tuy nhiên hàn phong không biết phòng ngự chi thần bọn họ cùng thiên sát thần chi quan hệ giữa nhưng đã bọn họ có thể liên thủ chế tạo một trận càn quét toàn bộ đấu la đại lục diệt thế thiên phạt nghĩ đến quan hệ cũng sẽ không kém đi nơi nào thiên sát thần từ phòng ngự chi thần nơi đó biết một chút cái gì cũng là không phải là không được mà thiên sát thần lại hảo chết không chết cái gì cũng không có cùng đ á i một b ạ c h giải thích chỉ nói cho đ á i một b ạ c h hàn phong sẽ tính toán một trận có thể phá vỡ toàn bộ đấu la đại lục kế hoạch phá vỡ toàn bộ đấu la đại lục câu nói này liền rất có nghĩa khác có rất nhiều loại lý giải phương thức, nhưng lấy đái một bạc h phương thức tư duy, dễ dàng nhất liên tưởng đến, tự nhiên là giống bị bị đông như thế. thiên thượng đ ị a hạ, duy ngã độc tôn thậm chí t h u ầ n xương nhịt vong huyết tinh thống chỉ đối mặt đái một bạc h đáy mắt này tơ chất hỏi, hàn phong hô hấp cũng là vì đó cứng lại, hàn phong không thẹn với lương tâm, cũng không lo lắng cái gì. trên thực tế, hàn phong cũng không có dấu riêng đái một bạch ý tứ, chỉ là chưa đến thời điểm a. Lấy hiện tại đái một bạch thân phận cùng thực lực, coi như hàn phong đối đái một bạch nói thẳng ra, cũng cải biến không cái gì. quả thật, tương lai đái một bạch tại hàn phong trong kế hoạch, sắp nổi đến hết sức quan trọng tác dụng, nhưng bây giờ đái một bạch, vừa đến cuối cùng chỉ là tinh la thái tử. không cách nào thay toàn bộ tinh la đế quốc làm chủ thứ hai thực lực cũng mới vừa mới phá vỡ phong hào đấu la cấp bậc coi như đối đầu dường quốc hai đại tuyệt thế đấu la đều là chỉ có con đường trốn liền hiện tại tình hình như vậy để hàn phong cùng đái một bạch nói cái gì lại hoặc là nói để hàn phong mang theo đái một bạch làm cái gì là mang theo đái một bạch bức thoái vì hiện tại còn tại vị tinh la hoàng đế hay là mang theo đái một bạc h đi xét so với so đông mang ra xương r ú t hồn liền ngay cả chính hàn phong đều là dự định tại đột phá hồn đấu la có được không kém gì bị bị đông thực lực về sau lại đem kế hoạch này chậm rãi trải rộng ra hiện tại mới thôi hàn phong thậm chí ngay cả chuẩn bị giai đoạn đều không phải nghĩ tới đây hàn phong trợn mắt chừng một cái đối đái một bạc h hỏi thiên sát thần cái gì cũng không có cùng ngươi nói sao đái một bạc nhúng nhúng vai thản nhiên nói không có hàn phong lấy tay nâng c h á n hơi có chút im lặng bạc lão đại ta ngược lại là không thẹn với lương tâm kế hoạch của ta đại khái dẫn đầu cùng trong lòng ngươi suy nghĩ đồ vật căn bản không giống hàn phong thở dài nhìn xem mặt băng đối diện đái một bạc tự quyệt nói nhưng là ngươi khẳng định muốn như cái oán phụ đồng dạng cuộn dễ hỏi cơ sở sau đó muốn ta cẩn thận từng ly từng tí giải thích cho ngươi rõ ràng mỗi một chỗ chi tiết mới có thể giải khai hiểu lầm sao nếu như là thiên nhận tuyết hoặc là ninh vinh vinh sinh ra hiểu lầm hàn phong tuyệt đối sẽ n h ấ n nại tính tình từng chút từng chút cho các nàng giải thích vô luận c ỡ nào vô lý bốc đồng làm khó dễ hàn phong đều sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn nhưng nếu như hàn phong cùng đái một bạc h lẫn nhau ở giữa có hiểu lầm gì đó nói thật hàn phong không có khả năng như vậy có kiên nhẫn vô luận có mâu thuẫn gì trước chiến qua một trận đem lòng dạ mà đánh thuận chúng ta trong lòng bình khí cùng giao lưu c á c h này giống hàn phong có thể hướng ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết thổ lộ hết hết thảy nhưng tuyệt đối sẽ không trông mong cùng đái một bạc h chia sẻ cái kia còn cận tồn tại lý tưởng bên trong kế hoạch đồng dạng hàn phong đều đã nghĩ kỹ nếu như đái một bạc h gật đầu hàn phong đồng dạng sẽ cho đái một bạc h giải thích nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên đem đái một bạc h đánh một trận tuy nhiên để hàn phong may mắn chính là nghe được hàn phong đái một bạc h cũng là một trận áp hàn mắng cút ngươi mẹ nó mới như cái oán phụ thiên sát thần chỉ cho ta một lựa chọn thần kiểm tra nội dung cũng chỉ là làm ra một lựa chọn mà thôi ta ngấm lại ngươi cũng không làm được nhất thống đại lục như thế vô tiền khoáng hậu sự tình ngươi nếu thật dám làm không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao ha ha nghe được đái một bạc câu nói này hàn phong cười khan một tiếng không mặn không nhạt nói lời này của ngươi nói không giống như là tại khen ta a dựa vào cái gì ta liền không thể ngấu nhiên khí thôn sơn hà một lần nhưng đái một bạch lại không để ý tới hàn phong chỉ là gọi ra tà mâu bạch hổ võ hồn ba t ử ba đen đỏ lên bảy viên hồn hoàn chiếu g i ỏ i tại mặt băng phía trên phản xạ ra mỹ lệ quang mang đái một bạch rút ra canh kim thiên sát kích chỉ phía xa hàn phong trầm dọn quát Ta c ũ n g m ặ c k ệ ngươi đ ế n c ù n g m u ố n l à m sao phá v ỡ đại lục. c ù n g ta chin ế qua m ộ t t r ậ n n ế u n h ư n g ư ơ i t h ắ n g Ta ủng h ộ vô đ i ề u kiện ngươi n ế u n h ư n g ư ơ i thua. v ậ y liền không có gì để nói n h i ề u đ á i m ộ t bạc h m ặ c k ệ c kê gì t h ì phi đ ú n g sai. c ũ n g không h ỏ i h à n phong đ ế n c ù n g m u ố n l à m c kê gì. Nhìn rất qua loa. Nhưng t r ê n t h ự c tế. đ á i m ộ t bạc h d ù sao c ũ n g l à ki h t h á i t ử n g ư ờ i Câu nói này. có thể nói là giọt nước không lọt nếu như hàn phong mạnh hơn hắn coi như đ á i một bạch muốn ngăn cản hàn phong cũng không làm nên chuyện gì chẳng bằng t r ợ hàn phong một chút sức lực nếu như hắn mạnh hơn hàn phong hắn cụ thể sẽ làm thế nào cũng không hề ghi chú đến lúc đó liền nhìn hàn phong này cái gọi là kế hoạch theo đ á i một bạch đến cùng là đúng hay sai nghe được câu này hàn phong nhất thời khó miệng một phát này mới đúng mà đái một bạc hít h hít mắt thể nổi hồn lực đã sôi trào lên triển khai tư thái đối hàn phong nói ra tới đi nếu như ngươi thật làm được một trận chiến này liền đem quyết định tương lai toàn bộ đại l ụ c hướng đi thân là nhất tôn cường đại thần minh truyền nhân đái một bạc h tuyệt đối có tư cách nói câu nói này nhưng hàn phong nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng nói kết cuộc không phải cũng sớm đã chú định sao ngươi vốn là không phải là đối thủ của ta đái một bạch một đôi dị đồng hung hăng co rụt lại nhưng không có sinh khí chỉ là quát hồ suy đại khí đái một bạch cùng hàn phong chiến qua vô số trận một đường từ hồn tôn đánh tới hiện tại hồn thánh cảnh giới đái một bạch không thể không thừa nhận chính là cùng hàn phong giao thủ thật sự là hắn là thua nhiều thắng ít nhưng nếu là hàn phong muốn để hắn không chiến mà e sợ vậy liền nghĩ quá nhiều thoại âm rơi xuống đái một bạc h phía sau đã triển khai một đôi uy phong lấm liệt cánh lớn tốc độ bỗng nhiên nhấp lên cả người đều xông vào trong tầng mây trên mặt biển tuy nói có mặt băng cái này nơi sống yên ổn nhưng cái này dù sao cũng là hàn phong thứ hai võ hồn sáng tạo ra đến không muốn bị người nắm cán tốt nhất vẫn là rời đi vi diệu hàn phong cũng thừa dịp thời gian này hoàn thành võ hồn phụ thể hoàn toàn do hỏa d i ễ m bện mà thành kim hồng sắc ngự thần bào ra thân ba tử hai đen hai đỏ bảy viên so đái một bạc h càng thêm rung động hồn hoàn h o à n không trực tiếp đem đái một bạc h lưu lại khí tức tách ra quả thật trên mặt biển tác chiến đạt đến băng võ hồn khẳng định càng có ưu thế một điểm nhưng hàn phong nhất định phải cân nhắc một điểm là, dự c thiên tri thuấn khai phát độ không thể nghi ngờ là cao hơn da đạt đến băng võ hồn rất nhiều. liền ngay cả hồn hoàn số lượng, dự c thiên tri thuấn đều so đạt đến băng thêm ra c h ọ n vẹn ba cái, trong đó còn bao gồm hai viên mười vạn năm hồn hoàn, lợi và hại cân nhắc phía dưới. hàn phong cuối cùng vẫn là lựa chọn dự c thiên tri thuấn đương nhiên vì ngăn ngừa dưới chân mặt băng hóa tan hàn phong đồng thời cũng dùng đạp đến băng tản ra hàn khí không ngừng đem nước biển đông lạnh bên trên coi như nước biển lượng muối chứa lại cao cực hạn chi băng chẳng lẽ còn có thể đông lạnh không lên sao kỳ thật còn có một c á c h để hàn phong từ bỏ sử dụng đạp đến băng võ hồn nguyên nhân đối phó đái một mạch hàn phong không muốn chiếm tiện nghi đái một bạch đối đạt đến băng võ hồn biết rất ít. nếu là lấy đạt đến băng võ hồn thắng đái một bạch, bao nhiêu sẽ có chút thắng mà không võ. nguyên nhân chính là đây. hàn phong muốn dùng đái một bạch quen thuộc nhất s ự thiên tri thuẫn. chính diện đánh bại đái một bạch. để đái một bạch tâm phục khẩu phục nhưng khi hàn phong cùng đái một bạch ụ c đ bạch đều chuẩn bị kỹ càng nghênh gích thời điểm, lại đột nhiên l u n túng phát hiện. hàn phong không biết bay. hàn phong giao thủ số lần nhiều nhất người cũng là đ á i một bạch mà đ á i một bạch giao thủ số lần nhiều nhất người cũng là hàn phong hai người đối lẫn nhau năng lực cũng coi là hiểu rõ thậm chí tại một số phương diện bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết còn muốn thắng qua đối phương tựa như hàn phong có thể gợi mở đ á i một bạch cuồng sát thân thể cần bổ mạnh địa phương đái một bạch có thể liếc một chút xem thấu hàn phong võ hồn chân thân chỗ cường đại đồng d ạ n g lớn nhất chính hiểu biết thường thường sẽ là mình coi là người của địch nhân cũng nguyên nhân chính là đây đái một bạch biết hàn phong lực phòng ngự cùng bạo phát lực mạnh bao nhiêu không dám tùy tiện c ậ n thân hàn phong cũng biết đái một bạch chém giết năng lực cường hãn bao nhiêu sẽ không dễ dàng sử dụng hồn k ỹ nhất là hàn phong lại còn không bay cái này tạo nên một cái l ú n g túng tràng diện hai người đều đã vận sức chờ phát động nhưng lại đều đứng tại chỗ sau một hồi khá lâu vẫn như cũ bảo chỉ không thay đổi sau cùng hàn phong rốt cuộc nhìn không được đối không c h u n g đái một bạch quát ngươi có gan xuống tới a đái một bạch nheo mắt cũng là không chút nào yếu thế khí thế hùng hổ hướng phía dưới kêu lên ngươi có gan lên a đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm sáu mươi ba nháy mắt dung hoàn vụ thảo nghe được đ á i một bạch trả lời hàn phong trên mặt biểu lộ đều bắt đầu vặn vẹo c ắ n răng thầm mắng một tiếng trong lúc nhất thời hàn phong thế mà tìm không ra lời nói đến bác bỏ đ á i một bạch nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp coi như hàn phong thủ đoạn ngàn vạn ở trên cao nhìn xuống có được năng lực phi hành đái một bạc h đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối trái lại hàn phong thì rơi vào không lớn không nhỏ thế yếu đái một bạc h có quyền chủ động còn có sống bạc hổ h tinh vân rơi loại này phạm vi lớn v i ễ n trình sát chiêu nếu không phải kiêng kỳ hàn phong lực phòng ngự đái một bạc hoàn toàn có thể thả hàn phong chơi diều đây là ngươi bước ta hàn phong gầm nhẹ một tiếng tay phải hướng trên mặt trộm tới thấy cảnh này đái một bạc nơi nào không biết hàn phong muốn làm cái gì một đôi dị đồng hung hang co rụt lại không có nửa điểm do dự trên đùi phải lói lên hồn cốt chi quang hạo như tinh hại điểm sáng từ đái một bạc phía sau sáng lên liên miên sao băng dây dưa lồng đậm sát khí xẹt qua chân trời giống cùng lúc đó hàn phong hư hóa đã hoàn thành khủng bố dọa người ba đ ồ n g từ hàn phong thể nổi bắn ra phương viên ngàn mét bên trong tất cả hải hồn thú toàn bộ bị hắn hung lệ khí tức chấn nhiếp nhao nhao nghe ngóng rồi chuồn nhưng dù vậy hàn phong cũng không dám khinh thị đ á i một bạch hồn cốt kỹ năm mặt to lớn rực thiên tri thuấn đem nó bọc lại rầm rầm rầm kinh khủng tiếng nổ vang vọng tứ phương mặt băng bắt đầu dạn nước ra hàn phong không thể không dùng càng nhiều hồn lực chuyển vận đạt đến băng lực lượng, g i a cố mình nơi sống yên ổn đái một bạch rất thông minh. Hắn biết hàn phong một khi tuôn ra võ hồn chân thân, sẽ triệt để hóa thành nhất tôn hoàn toàn không đánh nổi pháo đài di động, cho nên nhất định phải đoạt tại hàn phong dùng ra võ hồn chân thân trước đó. tận lực tiêu hao hàn phong hồn lực coi như hàn phong hồn lực lại thế nào hải lượng. t ổ n g cũng có cái cuối cùng mà ở thời điểm này đái một bạc h cũng không có làm nhìn xem thứ nhất thứ ba cùng thứ tư hồn hoàn cùng nhau sáng lên lại thêm cuồng sát thân thể ngũ đoạn biến thân nháy mắt hoàn thành đái một bạc h trên thân phát ra khí tức trong nháy mắt siêu việt phong hào đấu la nhưng ngay tại đái một bạc h chuẩn bị sử dụng thứ bảy hồn ký võ hồn chân thân thời điểm một mặt kim hồng sắc quấn q u a n h lấy cực hạn chi hỏa phong cách cổ xưa đại thuấn tự bảo nước tinh vân rơi xuống ở giữa đột phá. lần lượt oanh bảo không khí. âm bảo thanh không dứt bên t a y lấy cực nhanh tốc độ. hướng phía đáy một bạch phương hướng sông lại đáy một bạch nhất thời nheo mắt bởi vì liên tục sử dụng biến thân k ỹ nguyên nhân. đáy một bạch phản ứng cuối cùng chậm một nhịp. chờ hắn chú ý tới mặt này đại thuấn thời điểm. đại thuấn đã xếp tới trước mặt hắn. đái một bạch quả quyết từ bỏ tiếp tục sử dụng võ hồn chân thân dự định, phía sau một đôi cánh lớn bỗng nhiên chấn động, hướng phía càng cao hơn bay đi. ngay tại lúc này, đái một bạch thế mà trông thấy hẳn là tại trên mặt băng dừng lại lấy hàn phong, thế mà thân hình lói lên, đi vào đại t h u ẫ n phía trên hàn phong thứ hai hồn ký. mục tiêu vật đã không cần lại là sinh vật hàn phong cặp kia màu đỏ sầm con ngươi vẽ ra trên không trung một đảo trướng mắt mà hung lệ tia sáng nhưng hàn phong cũng không có thừa thế mà lên ngược lại đem khí huyết hội tụ ở hai chân phía trên bỗng nhiên bộc phát đinh t a y nhức ấp khí bảo âm thanh tại hàn phong n u bàn chân cùng thuấn mặt ở giữa vang lên hàn phong ì vào cường thịnh khí huyết một chân đem phá không mà đến đại thuấn đ ạ p trở về mình thì mượn cố này lực phản chấn tốc độ lần nữa tăng vọt một cái cấp độ như là một viên hình người đạn pháo đái một bạch âm thầm cắn răng lấy hàn phong tốc độ bây giờ coi như hắn biết bay cũng đã tránh cũng không thể tránh quả thật đái một bạch còn có thuấn di k ý nếu quả thật muốn tách rời khỏi cũng là không phải hoàn toàn làm không được nhưng vẫn là câu nói kia chưa chiến trước e sợ đái một bạch làm không được những người khác không quan trọng nhưng nếu như đối thủ là hàn phong cái này giao thủ chiêu thứ nhất đái một bạch không muốn tránh sau một khắc hàn phong tay phải dực thiên tri t h u ẫ n bên trên cực h ạ n c h i hỏa triệt để hóa thành kim sắt khiến người kinh dị lực lượng ba động đẩy ra đái một bạch biết đây là hàn phong t ổ lực t h u ẫ n khích đến đái một bạch thấy thế bạo hống một tiếng trong tay canh kim thiên sát k í c h trong gió cuồng vũ, bỗng nhiên ném ra nhưng đái một bạc h lưới k í c h lại không phải là hướng phía hàn phong vung mạnh đi, mà chính là bao khỏa trên dưới quanh người mỗi một chỗ góc chết. giọt nước không lọt đái một bạc h biết hàn phong đồng dạng có thể thuấn di, mặc dù không có mình như vậy tiện lợi, coi như hiện tại hàn phong tựa như thằng tiến không lùi, nhưng cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành biến hướng xuất hiện tại bên cạnh mình bất luận cái gì một chỗ đái một bạch cũng sẽ không làm càn làm bậy cho rằng hàn phong sẽ thẳng tắp g i ế t tới quả nhiên nhìn thấy đái một bạch động tác hàn phong một đôi màu đỏ sẫm con ngươi bên trong hiện lên một tia dì dạng nguyên bản đều đã vận sức chờ phát động thứ hai hồn ký lại ảm đạm đi không có lãng phí hồn lực dực thiên chi thuấn thẳng tắp hướng đáy một bạch đập tới đương canh kim thiên sát kích cùng dực thiên chi thuấn đụng vào nhau kinh người ba đồng t ử giữa hai bên nổ tung vô hình khí lãng đánh tan phương viên mấy ngàn mét bên trong tất cả dáng mây thậm chí liền ngay cả hai người phía dưới mặt biển đều bị đè é p ra nhất đại khối lõm cao mấy chục mét sóng biển hướng phía bốn phía gào thét mà đi mấy như biển gầm ngập trời sát khí cùng cực hạn chi hỏa dây dưa va chạm đái một bạch cùng hàn phong hai người đều chỉ công không tuân thủ nhưng ai cũng không có lấy lấy tốt cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn nhưng như cũ s ằ n g co ở không trung đái một bạch chiếm cứ một chút thượng phong đang muốn lấn người mà lên lại không muốn hàn phong trong mắt lại tràn ngập chế n h ạ o hàn phong đơn dùng tay phải nhưng đái một bạch lại hai tay cầm kích hàn phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nâng lên để chống cánh tay trái kim hồng sắc hỏa d i ễ m sáng lên khí huyết chi lực bị nhen l ử a thần thánh đường vân quấn quanh ở hàn phong trên cánh tay trái sau đó cấp túc lan tràn toàn thân hàn phong nháy mắt hóa thành hỏa d i ễ m võ thần cánh tay trái ầm vang hướng đáy một bạc đập tới một q u y ề n này cũng không phải gì đó hồn kỹ nhưng là hàn phong tại viêm hội võ thần khu trạng thái một kích toàn lực đáy một bạc trong lòng rung mạnh đành phải đồng dạng rút ra cánh tay c h á y sát khí sôi trào nghinh đón kể từ đó đ á i một bạch nháy mắt rơi vào xu hướng suy tàn đ á i một bạch hai tay lực lượng vốn cũng không như hàn phong sát khí lại bị cực hạn chi hỏa dây dưa coi như đ á i một bạch hoàn thành ngũ đoạn biến thân lực lượng hồn lực cùng phòng ngự thuộc tính đều chiếm được tăng vọt cũng không phải v i ê m hội võ thần khu trạng thái dưới hàn phong đối thủ tuy nhiên dù vậy đái một bạc h cũng sẽ không nháy mắt bị thua bất quá là bị hàn phong áp chế ngay tại lúc này đái một bạc h lại trông thấy hàn phong tấm kia bị giữ tợn mặt nạ bao khỏa miệng r ồ n g đột nhiên mở ra một mảnh thâm thúy đen nhánh hiện ra tại đái một bạc h trước mặt hàn phong đôi kia to lớn sừng trâu ở giữa ngưng tụ lại xích kim cùng đỏ sầm sen lẫn năng lượng gần như trong nháy mắt cũng đã thành hình hư thiểm đái một bạc h thấy t h í cơ hồ muốn trách mắng âm thanh đến nhưng đái một bạc h tuyệt không lùi bước phía sau thứ hai hồn hoàn sáng lên hai đạo tráng hiện màu trắng bạc bạc hổ h liệt quang ba từ đái một bạc h trong miệng bắn ra lúc này hàn phong hư thiểm cũng đã bắn nhanh ra như điện thẳng c ắ p đụng vào bạc h hổ liệt quang ba lại là một tiếng vang thật lớn bạch hổ liệt quang ba cùng thư thiểm tại c á c h này không đến một mét khoảng cách va chạm một phương ngang ngược cồn g quyến một phương sát khí ngập trời nguyên bản dị sắc ba đạo năng lượng chi quang va chạm nháy mắt lại chỉ có thể nhìn thấy ấm ánh đến gần như trướng mắt bạch quang đái một bạch cùng hàn phong đều bị bạch quang bao phủ nhưng cuối cùng vẫn là hàn phong càng hơn một bậc bạch quang trung tâm hiện lên đỏ sậm cùng xích kim sen lẫn quang mang sau đó chính là đáy một bạc h một tiếng không cam lòng gầm thép chỉ là như vậy đáy một bạc h tuyệt không bị thua tại sao cùng thư thiểm sắp ra thân nháy mắt đáy một bạc h cuối cùng vẫn là thuấn di ra quang mang chưa tán đi thư thiểm thẳng tắp đánh vào mặt biển tại đáy biển nổ tung toàn bộ mặt biển đều bạo động nguyên bản mấy chục mét sóng biển vọt thẳng đến hơn trăm mét cao độ hàn phong chỉ dựa vào sức một mình liền chế tạo một trận đủ để thôn phể một phương hòn đảo kinh người hải khiếu thuấn di tránh thoát đái một bạc h trên thân cũng không có cái gì thương t h í chỉ là có chút chật vật nhưng thần sắc của hắn lại có chút phức tạp đái một bạc h biết đối kháng chính diện hắn cuối cùng không phải là đối thủ của hàn phong mà lại còn kém không phải một chút điểm đái một bạch thế nhưng là biết hàn phong hư thiểm là có thể liên phát nếu là hàn phong tại vừa mới liên phát mấy đảo hư thiểm coi như đái một bạch có thể thuấn di cũng không thể toàn thân trở ra ngay tại đái một bạch vì thế mà cảm khái thời điểm hàn phong đã đuổi tới hàn phong không biết bay nếu như không muốn rơi không liền không thể không bộc phát hồn lực mượn lực phản xung đây chính là rất hao phí hồn lực sách thấy cảnh này đái một bạc nhẹ sách một tiếng cánh tay trái sáng lên hồn cốt chi quang phía sau thứ năm thứ sáu cùng mới nhất đạt được thứ bảy hồn hoàn nháy mắt d u n g hợp đái một bạc nguyên bản bảy viên hồn hoàn chỉ còn lại bốn cái hồn hoàn nhưng sau cùng này một viên hồn hoàn lại là màu bạc trắng chỉ nghe thấy đinh một tiếng đái một bạch lòng bàn tay xuất hiện một viên màu bạc trắng ánh sáng đái một bạch nhẹ nhàng đẩy về phía trước này ánh sáng cũng đã hướng phía hàn phong phương hướng thổi qua đi thấy cảnh này hàn phong toàn bộ da đầu đều nổ tung ra đái một bạch thế mà trong nháy mắt hoàn thành dung hoàn quá trình mà lại lần này dung hoàn đúng là hai viên vạn năm hồn hoàn cùng một viên mười vạn năm hồn hoàn dung hợp đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp mười sáu chương bốn trăm sáu mươi bốn tránh cho ta nhìn hàn phong cùng đái một bạch lần trước toàn lực giao thủ đã là bốn năm trước sự tình từ lần đó thiên kiếp dưới chiến đấu về sau hàn phong cùng đái một bạch đồng d ạ n g luận bàn qua mấy lần nhưng cũng giới hạn tại luận bàn ai cũng chưa bao giờ dùng qua bài tẩy gì chính là bởi vậy đái một bạc h mới không biết hàn phong thứ hai hồn kỹ đã không cần lấy sinh vật làm mục tiêu vật hạn chế nhỏ rất nhiều hàn phong cũng không biết đái một bạc h thế mà đã có thể làm được trong nháy mắt hoàn thành dung hoàn quá trình đồng thời ngay cả mười vạn năm hồn hoàn đều có thể dung hợp riêng này một viên mười vạn năm hồn hoàn liền tương đương với người khác năm sáu cái vạn năm hồn hoàn tổng cộng a khi nhìn đến cái này mai màu trắng bạc ánh sáng nháy mắt hàn phong liền biết thông thường thủ đoạn tuyệt đối không thể chống cự càng chết là cái này mai ánh sáng tuy nhiên nhìn tốc độ kỳ chậm coi như hàn phong hoàn toàn không cần bất luận cái gì hồn kỹ dựa vào thuần túy tốc độ tựa như đều có thể tùy tiện tránh né nhưng hàn phong lại có một loại mơ hồ trực giác cái này mai ánh sáng đã khóa chặt hắn khí cơ vô luận hắn trốn đến chân trời góc biển cái này mai ánh sáng đều sẽ theo sát hắn như là như d ò i trong xương phản phất là vì nghiệm chứng hàn phong suy nghĩ trong lòng đái một bạc mở miệng nói phòng ngự đi ngươi tránh không xong trừ phi ngươi có thể giống cốt đấu la tiền bối như thế mở một phương gì thời không hàn phong nghe vậy hay là thử nghiệm tránh né hai lần nhưng giống như đái một bạc h nói tới đồng dạng viên kia ngân bạc h ánh sáng coi như tốc độ không nhanh cũng có thể theo phương hướng của hắn biến hóa mà thay đổi phương hướng thấy cảnh này hàn phong bất đắc dí than nhẹ một tiếng nhún vai nói không phải liền là vì mệnh chi ngự sao đái một bạc h nghe vậy nhích miệng cười một tiếng cũng không có phủ nhận chính như hàn phong nói đái một bạch chính là vì hàn phong để nhất hồn kỹ theo hàn phong tu vi tăng lên hắn để nhất hồn kỹ đã cùng chân chính phòng ngự tuyệt đối không hề khác gì nhau đái một bạch không thiếu tiến công thủ đoạn đái một bạch tình nguyện dùng dung hoàn đổi hàn phong để nhất hồn kỹ cũng không muốn tại sắp quyết ra thắng bại nháy mắt hàn phong dùng một c á c h mệnh chi ngự hóa giải hết thảy nguy cơ hàn phong thấy t h í cũng là trợn mắt chừng một cái hai tay cầm thuấn nằm ngang ở trước người thứ nhất thứ ba cùng thứ tư hồn ký cùng nhau sáng lên quát lên như ngươi mong muốn lời tuy như thế hàn phong cũng không muốn lật thuyền trong mương đáy một bạch một k í c h này không hề nghi ngờ đã siêu việt phong hào đấu la phạm trụ lấy hàn phong hiện tại hồn thánh tu vi còn không thể làm được phòng ngự tuyệt đối vì ngăn ngừa xác suất nhỏ sự kiện phát sinh hàn phong rất cẩn thận triển khai hỏa thần pháp tướng cùng dự c thiên tri trận nhất tôn ba đầu sáu tay uy vũ tượng thần xuất hiện bày ra giống như hàn phong động tác sáu cánh tay cánh tay nắm thật chặt to lớn dự c thiên tri thuẫn ngăn tại ngân bạc h ánh sáng trước đó năm phiến dự c thiên tri môn từ trên trời g á n g xuống đem ngân bạch ánh sáng chăm chú bao khỏa so sánh với đầu ngón tay lớn nhỏ ngân bạch ánh sáng vô luận là dực thiên chi trận hay là hỏa thần pháp tướng đều quá mức nguy nga nhưng dù vậy hàn phong cũng không dám chủ quan oanh cơ h i ngay tại dực thiên chi trận rơi xuống nháy mắt ngân bạch ánh sáng cảm nhận được hàn phong khí tức ầm vang nổ tung ba động khủng bố tại trong khoảnh khắc liền hủy diệt năm phiến dực thiên chi trận cuồng bạo sát khí cùng hồn lực triều hàn phong hỏa thần pháp tướng d ũ n g mánh lao tới đường cắt chỗ chính là không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh hàn phong thấy thế đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại nhưng khiến hàn phong may mắn chính là mệnh c h i ngự thành công ngăn lại một kích này ngược lại là vì hàn phong tiết kiệm không ít khí lực thứ sáu hồn ký bạch hổ sụp đổ rết nhưng lại tại trong chớp nhoáng này vừa mới đánh ra dung hoàn đái một bạch tuyệt không ngồi chờ chết. tại hàn phong nghênh ghít ngân bạch ánh sáng thời điểm, hắn đã thắp sáng thứ năm hồn hoàn. một đầu sinh động như thật hung thần bạch hổ từ phía sau hắn h i ệ n hiện. một đôi hổ c h ả o bỗng nhiên hướng phía trước vỗ tới. hàn quang lấp lói hổ c h ả o tại không trung xé xách ra tám đảo tràn ngập sát khí tinh hồng viết sách. chiều hàn phong quấn giết tới bạch hổ sụp đổ viết. h y sinh lớn nhất hồn lực giá trị năm mươi phần trăm chém g i ế t hết thảy hồn lực tu vi không cao hơn tự thân cấp năm tồn tại bởi vì đái một bạch sát khí bên trong thần thánh thuộc tính loại này chém g i ế t có thể làm được chân chính tuyệt đối đái một bạch cũng không muốn giết hàn phong nhưng ở nháy mắt chạm diệt hàn phong tất cả hồn lực tinh thần lực và khí huyết chi lực hay là làm được cũng bởi vậy đái một bạch phần này sát khí là thật sự hàn phong bên này vừa mới ngăn lại đái một bạch dung hoàn một k í c h bạch hổ sụp đổ d ế t tiếp theo mà tới mệnh c h i ngự không cách nào lần nữa sử dụng h ố c mắt đều chừng lớn đây chính là đái một bạch bức hàn phong sử dụng mệnh c h i ngự mục đích v ĩ n h hàng tri ngự thủ hàn phong lệ hống một tiếng c á i thứ sáu tinh hồng hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên hàn phong trong tay rực thiên tri t h u ẫ n đột nhiên sáng lên mờ mịt quang mang bạch hổ sụp đổ rết tốc độ rất nhanh hàn phong mới vừa vặn tác dụng thứ sáu hồn kỹ cũng đã rơi xuống hỏa thần pháp tướng phía trên bạch hổ sụp đổ rết cùng hỏa thần pháp tướng đụng vào nhau cũng không có phát sinh trong tưởng tượng kịch liệt nổ tung hỏa thần pháp tướng tựa như là một trang giấy đồng dạng bị xé nước ra viêm long ngự thần bảo cũng giống như thế bạch hổ sụp đổ rết thẳng khắp sông hàn phong bản thân nhào tới hàn quang lói lên bạch hổ sụp đổ rết vết cào cũng đã xuyên thấu hàn phong thân thể hàn phong tu vi hoàn toàn chính xác cao hơn đáy một bạch nhưng cũng không thể vượt qua cấp năm một phe là lấy thần thánh sát khí làm dẫn trăm phần trăm tuyệt đối diệt sát tu vi không cao hơn đáy một bạch cấp năm hết thảy tồn tại một phe là không nhìn quy tắc tuyệt đối trừ bỏ hết thảy tổn thương sáu mươi phần trăm tổn thương hai đại giống như trật tự tồn tại hồn ký chạm vào nhau kết quả cuối cùng là đều thối lui một bước hàn phong hồn lực tinh thần lực thậm chí khí huyết chi lực toàn bộ bị chém tới bảy mươi phần trăm một thân lực lượng chỉ còn lại sau cùng ba phần so với hao phí năm mươi phần trăm hồn lực đái một bạc h mà nói hàn phong các phương diện lực lượng so với hiện tại đáy một bạch mà nói đều yếu hơn quá nhiều đối với kết quả này đáy một bạch giống như là đã sớm đoán được tuyệt không kinh ngạc chỉ là thừa dịp thời gian này thắp sáng sau cùng một viên hồn hoàn giống một đảo tràn ngập sát khí hổ bào vang lên tà mưu bạch hổ chân thân xông ra đáy một bạch cũng hoàn thành sau cùng một đoạn biến thân lực lượng phòng ngự cùng hồn lực tam đại thuộc tính toàn bộ tăng lên sáu trăm phần trăm, có thể x ư n g không phải người bị bạch hổ s ụ t đổ g i ế t đánh chúng hàn phong rơi xuống từ trên không. đái một bạch thuận thế mà xuống, canh kim thiên sát kích đâm ra, chuẩn bị truy kích. nhưng đúng vào lúc này, đái một bạch nhạy cảm thì i á c để hắn trông thấy, lúc này hàn phong lại thẳng cấp nhìn mình c h ầ m c h ầ m sau đó, hàn phong dị dạng thanh âm tại đái một bạch vang lên bên tai, ta có chút sinh khí đái một b ạ c h không rõ ràng cho lắm nhưng hàn phong nhưng không có do dự thứ năm hồn hoàn cùng thứ bảy hồn hoàn cùng nhau sáng lên thấy hàn phong chuẩn bị sử dụng võ hồn chân thân đái một b ạ c h trong lòng x i ế t chặt đang chuẩn bị thuấn di c h i ề u hàn phong đánh tới lại trông thấy một vòng mang theo thần thánh khí tức vòng sáng dâng lên bao phủ hắn cùng hàn phong bị quang mang chiếu rọi nháy mắt đ á i một bạch chỉ cảm thấy trên thân vật gì đó bị không cách nào ngăn cản cướp bóc lực lượng vẫn còn. hồn lực cũng vẫn còn. tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào. nhưng đ á i một bạch lại cảm giác mình yếu ớt rất nhiều. phảng phất bóp liền muốn vỡ v ụ n thứ năm hồn k ỹ thần thánh ban ơn. tuyệt đối cướp bóc tu vi không cao hơn hàn phong tồn tại lực phòng ngự cướp bóc đ á i một bạch đi qua sáu trăm phần trăm tăng phúc lực phòng ngự. hàn phong bản thân lực phòng ngự đi vào một c á c h không thể tưởng tượng nổi tình trạng cái gì hồn ký đều không có sử dụng ngạnh kháng đái một bạch một kích mà lông tóc không thương đái một bạch kinh hãi đang chuẩn bị đâm ra thứ hai kích hàn phong cũng đã triệu hồi ra võ hồn chân thân to lớn rực thiên chi thuấn đứng ở trên biển lớn kim hồng sắc cực hạn chi hỏa thậm chí nhóm lửa đại hải tản mát ra vô tận nhiệt lượng toàn bộ đại hải phản phất đều bị búp hơi lan tràn mấy ngàn mét hơi nước bay lên chân chính đốt núi nấu biển mà hàn phong thì đứng tại rực thiên tri t h u ẫ n đỉnh đầu cũng là giờ khắc này kinh khủng cảm giác nguy cơ bao phủ đ á i một bạch đ á i một bạch gần như bản năng dùng t h u ẫ n di rời xa hàn phong cùng lúc đó hàn phong mở miệng nói băng vào ta hiện tại hồn lực lượng chỉ có thể sau cùng lại kiên trì hai trăm năm mươi mốt giây tại c á c h này hai trăm năm mươi mốt giây bên trong đánh cược ngươi hết thầy tránh cho ta xem đi liệt dương chi vũ khuyên tiết sau một khắc hàn phong phía sau thứ sáu hồn ký sáng lên hào quang sáng trói vô số q u ầ n sáng khắc ở trên mặt biển ba động khủng bố tràn ngập giữa thiên địa đáy một bạch nhịp tim đột nhiên gia t ố c phản phất thương thiên chi nổ l í t nha l í t nhít liệt dương diệu ban từ chân trời rơi xuống trực tiếp bao trùm phương viên mấy ngàn mét phạm vi liền xem như cổ dong trần tâm đứng tại hiện tại đáy một bạch vị trí chỉ sợ đều muốn tê cả ra đầu phàm hàn phong trong tầm mắt đều là thái dương chân hỏa